t r ư ơ n g tám trăm mười lăm náo động bắt đầu nghe doanh nhất mấy vị doanh gia lão tổ cũng là dối dít gật đầu tiên đế không có ở đây thế giới tiên vương chính là người m ạ n h nhất tiên vương phía dưới đều là dôn dế tiên vương không phải tốt như vậy đột phá không sai muốn đột phá tiên vương đầu tiên muốn cảm nộ cũng k h ô n g chế thiên địa pháp t ắ c lực lượng là thế này phải không doanh nhất nói xong trực tiếp r ô i ra hai tay của mình trên bàn tay có kinh khủng pháp t ắ c lực lượng hiện hiện lực lượng cường đại để chúng quanh thời không triệt để vỡ vụn kinh khủng pháp t ắ c ba động phát ra ảnh hưởng tới hết thệ chúng quanh người nắm giữ mấy vị lão tổ kinh ngạt nói tại doanh nhất thức tỉnh huyết mạch thời điểm bọn hắn liền thấy doanh nhất trên thân thể quanh quẩn lấy pháp tác lực lượng lúc ấy còn tưởng rằng là doanh nhất tại lĩnh hội những lực lượng này không nghĩ tới bây giờ doanh nhất liền đã tùy ý nắm giữ pháp tác lực lượng rất khó sao doanh nhất nghi hoặc nói ra ách doanh g i a mấy vị lao tổ lập tức có chút im lặng thật là người so với người làm người ta tức chết mấy người bọn họ có thể tu hành đến bây giờ cảnh giới này cái nào không phải vang dội cổ kim nhân vật thế hôm nay lại bị một tên tiểu bối cho cả bó tay rồi kết thúc a ta muốn trở về mình tìm hiểu một chút lực lượng của mình doanh nhất hỏi ân trở về đi huyết mạch của ngươi đã t h ứ c t ỉ n h doanh gia huyết mạch không chỉ có sẽ mang cho ngươi đến thực lực cường đại gia trì còn có các loại d i ệ u dụng cái này là ta doanh gia căn cơ thứ nhất tốt không nói thêm gì nữa doanh nhất quay người rời đi chỉ là rời đi thời điểm có chút n g ầ n đầu nhìn thoáng qua đã bắt đầu cảm thấy đẻ nén doanh gia tổ đ ị a n h ì n xem doanh nhất rời đi thân ảnh doanh g i a mấy vị lao tổ đều mỉm cười gật đầu doanh nhất biểu hiện vẫn như cũ để bọn hắn kinh hỉ ngay tại doanh nhất trở lại động phủ của mình bên trong quen thuộc mới tăng trưởng lực lượng thời điểm cựu thiên tiên vực một chỗ thế giới bích trướng bên ngoài một đám quỷ dị sinh linh thời gian dần trôi q u a tiếp cận kiệt kiệt kiệt một cái toàn đại thế mới giới thật nhiều mỹ vị thế giới hạch tâm chư thiên vạn giới quy tắc thay đổi về sau đều là tộc ta thế giới hh ắ c ắ c lặng lẽ đi vào trương dương không cần minh bạch một đám quái dị sinh linh nói xong đưa tay phá vỡ cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng sau đó từng cái bước vào trong đó ngay tại bọn này sinh linh bước vào tiên vực trong n g á y mắt cựu thiên tiên vực bên trong một chỗ thần dị không gian bên trong một đám người liền đã phát hiện bọn hắn người năm khu vực có ngoại giới sinh linh tiến vào tiên vực tuần tra điện g giả quá không chỉ có chín đại vương triều c ư ờ n g giả cái khắc các thế lực lớn đều có cường giả ở đây nắm giữ đã phái ra một vị tiên vương mọi người ở đây tiếp tục quan sát toàn bộ cửu thiên tiên vực biến hóa thời điểm từ tuần tra điện xuất phát mấy đạo thân ảnh từ một vị tiên vương xuất lĩnh hướng phía cửu thiên tiên vực biên giới mà đi mấy ngày sau mấy người vừa tới đạt phiến khu vực này cũng cảm giác được một cỗ tuyệt đối tinh mịch đây là nơi này có tiểu thế giới bị thôn vệ là giới thú nơi này làm sao lại xuất hiện giới thú chẳng lẽ từ nơi này phá vỡ thế giới bích trương chính là giới thú mau đưa tin tức truyền trở về giới thú bình thường sẽ không đơn độc hành động chỉ sợ có một đám giới thú tiến nhập cửu thiên tiên vực vâng ngay tại mấy người vội vàng truyền lại tin tức thời điểm cựu thiên tiên vực một chỗ hạ giới bên trong lại có mấy cái tiểu thế giới triệt để đã mất đi thế giới hạch tâm không được không được tiểu thế giới chưa đủ nghiền một cái giới thu nói xong vụ trộm c h u ố n ra đội ngũ hướng phía thượng giới tiên vực mà đi kết quả là ngày thứ hai đạo thiên tiên vực tất cả cường giả đều cảm nhận được thiên đạo dung chuyển toàn bộ đạo thiên tiên vực thế giới hạch tâm nhận lấy từng kia ảnh hưởng nghiên xúc thật can đảm một vị lão giả dâu bạc trắng nói xong một cái lắc mình xuất hiện tại một chỗ thần dị địa phương tại nơi này chính là đạo thiên tiên vực thế giới hạch tâm chỗ một cái giới thú đang tại tham lam hấp thu chung quanh n ồ n g đậm thế giới trí lực căn bản không có phát giác được lao giả đến chết lao giả nói xong trong tay phất trần có chút rung động chung quanh kinh khủng thiên địa quy tắc trong nháy mắt p h u n g trào sau một khắc con này giới thú đã bị triệt để đánh bay lao giả bên người rất nhanh lại có cường giả phá vỡ không gian g á n g lâm gặp qua đạo tổ mấy người thấy lao giả đều nhao nhao hành lễ bởi vì vị lao giả này không phải những người khác chính là đạo môn lao tổ tông người xưng đạo tổ đạo thiên tiên vực một vị chuẩn đế cảnh giới cừng giả h ừ đạo thiên tiên vực thế giới hạch tâm bị giới thú tìm được các ngươi là làm ăn gì tốt tại chưa từng xuất hiện vấn đề bằng không toàn bộ đạo thiên tiên vực đều đem chịu ảnh hưởng cái kia doanh gia thần tử thế lực không có người tới sao lao giả nhìn những người khác một chút mở miệng nói ra cái này không có gặp h ừ tuần tra điện đám người kia thật không biết là làm ăn gì có giới thú sở đến nơi này cũng không biết con này tiểu giới thú chỉ có nửa bức cảnh giới của thiên vương tuyệt đối không khả năng đơn độc tới đây Chỉ sợ có vực, tức Cũng chuyện nhiều giới thú hạ phát phái thăm thông sợ rất trốn triển, tới tiên vực, đang tại đang vụn người đi thăm Cũng đem chuyện này giới đi giới đi đem lập dò. bên á o tất bất thế cả lực. b hủ Vâng. này phân phó còn chưa kết thúc bị đạo tổ đánh bay giới thú bên người đột nhiên xuất hiện một đạo không gian kẽ nước sau đó một tay nắm từ kẽ nước ở trong r ố i ra muốn đem con này đã trọng thương giới thú mang đi chạy đi đâu đạo tổ thấy cảnh này trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt trào lên muốn ngăn lại bàn tay kia bàn tay kia biến trưởng thành quyền một quyền đánh tan đạo tổ pháp lực sau đó nắm lên thú nhỏ muốn rời khỏi chạy đi đâu đạo tổ lần này nổi giận nói ra dưới chân của hắn đập mạnh thân hình biến mất không thấy gì nữa còn lại mấy vị cường giả thì đem mảnh không gian này một lần nữa ẩn nấp bắt đầu nhưng sau đó xoay người hướng về đạo tổ đổi tới giới thú lại dám ngấp nghẽ toàn bộ đạo thiên tiên vực thế giới hạch tâm đây chính là uy hiếp đến toàn bộ đạo thiên tiên vực sinh linh đại sự không thiếu đạo thiên tiên vực cường giả toàn đều xuất thủ tham dự và o vây bắt giới thú sự tình ở trong đạo tổ thân hình nhanh t r o n g trong hư không ghé qua thuận trên người mình nhân quá trí lực không ngừng tiếp cận cái tia cường đại giới thú sau đó cho phía sau cường giả lưu lại ký hiệu để bọn hắm cấp tốc đuổi theo đáng giận không nghĩ tới bị để mắt tới nếu không muốn để bản tọa tốt hơn các ngươi càng đừng nghĩ tốt hơn giữa hư không con này to lớn giới thú nhìn một chút đằng sau sau đó ném ra một đạo đặc thù pháp ấn pháp ấn trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa sau đó hắn tiếp tục tranh né chỉ l à pháp ấn biến mất trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng bắt đầu t a n biến chuyện gì xảy ra thế giới bích trướng làm sao tại t a n biến là giới thú chỉ có giới thú nhất tộc cường giả có thủ đoạn như vậy thế giới bích t r ư n g tàn biến toàn bộ cựu thiên tiên vực liền không còn có phòng ngự ngoại địch thủ đoạn chương tám trăm mười sáu m a n giữa hư không truy sát vẫn còn tiếp tục ngoại trừ một con kia chuẩn đế cảnh giới giới thú bên ngoài cái khác giới thú nhất tộc đều bị đạo thiên tiên vực cường giả tìm tới mà một con kia chuẩn đế cảnh giới giới thú cũng bị đạo tổ triệt để ngăn chặn trong nháy mắt thế giới khác chuẩn đế cường giả nhao nhao hiện thân cựu thiên tiên vực dừng nấp cụt mỗi một cái tiên vực đều có chuẩn đế cường giả hiện thân xuất thủ kinh khủng chiến đấu ba động trong nháy mắt khai hỏa pháp lực mạnh mẽ thần thông không ngừng phóng xuất ra chung quanh vô số tiểu thế giới bị tác động đến vô số sinh linh vẫn lạc phía dưới con này chuẩn đế cấp bậc giới thú cuối cùng tại chín đại chuẩn đế cường giả săn bắn phía dưới vẫn lạc trong hư không thi thể của hắn thì bị đạo tổ lấy đi làm đền bù toàn bộ đạo thiên tiên vực b đáng tiếc cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng đã phá về sau chỉ sợ không ngày yên ổn nữa diễn thiên tiên vực một vị chuẩn đế cường giả mở miệng nói cảm giác gác bách càng ngày càng nặng thậm chí thiên đạo đều đã chuyển thế đi giới hải bên trong cũng không bình tĩnh vô số cường giả tại nhìn chằm chằm vạn cổ táng thổ bên trong liên tiếp có kinh khủng lạ lẫm khí tức xuất hiện chỉ sợ có tuyệt thế táng vương khôi phục còn có các đại sinh mệnh cấm khu bên trong láo gia hỏa chỉ sợ có ít người đã chuẩn bị vô số kỷ nguyên bọn hắn đâu có cường giả sau khi nghe xong chậm rãi mở miệng người còn lại cũng có chút trầm mặc còn chưa phát hiện, không qua tất cả người đều biết bọn hắn muốn trở về những n à y cựu thiên tiên vực chuẩn đế thảo luận cái gì thời điểm giới hải bên trong có một vị cường giả đã cưỡng ép lên m ở bắt đầu giáng lâm cựu thiên tiên vực đây là một vị tu vi đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới cường giả cứ như vậy trực tiếp xé m ở đã rất yếu cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng từ giới hải bên trong mà đến kinh khủng pháp lực mang theo vô tận lực lượng p h á p tắc trực tiếp chiếm cứ h o a n g thiên tiên vực bên trong mấy cái đạo vực đổi mấy cái này đạo vực bên trong tất cả cường giả hoàng thiên tiên vực bên trong hoàng tộc thiếu thiếu chân chính trí cường giả còn lại thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc một vị tiên vương đỉnh phong cường giả. cứ như vậy vị này tiên vương thành công đứng vững góc chân vô tận giới hải bên trong vô số cường giả bắt đầu từ giới hải bên trong trở về toàn bộ cựu thiên tiên vực bên ngoài đã tụ tập không ít người cường giả này sau khi thành công cấp tốc có người bắt đầu bắt trước từng vị cường giả nhao nhao bước lên cựu thiên tiên vực thổ địa thực lực cường đại chiếm cứ hai cái đạo vực thực lực yếu một ít chiếm cứ mấy cái tiểu thế giới nhân số nhiều về sau phân tranh cấp tốc mở ra chín đại tiên vực vô số thế lực cùng những n à y giới hải trở về cường giả giao thủ từng đạo ba động khủng bố tại bốn phía phát ra toàn bộ cựu thiên tiên vực lâm vào toàn diện dung chuyển lúc đầu thiên đế thành phía trên có một chỗ thần dị không gian hơn mười đạo cực kỳ cường hãn thần n i ệ m ở chỗ này trao đổi lẫn nhau tất cả đều là cựu thiên tiên vực các thế lực lớn chấp chừng giả chư vị cựu thiên tiên vực loạn đi lên giới hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao vô số cường giả muốn từ giới hải bên trong trở về nghe nói là giới hải cuối cùng xuất hiện vấn đề liên lụy toàn bộ giới hải thật sự là thời buổi rối loạn hiện tại mới vừa mới bắt đầu nếu là giới hải bên trong vô số cường giả toàn đều muốn trở về cái kia chỉ sợ hừ sợ cái gì cùng lắm thì một trận chiến ai nếu là dám đụng đến ta tộc người bản tọa liền để hắn vẫn lạc tại cái này cửu thiên tiên vực cái này cũng hẳn là đại kiếp một bộ phận không sai từ xưa đến nay trước nay chưa có kiếp nạn chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng có phải hay không muốn thương nghị một chút chúng ta chín đại tiên vực hợp tác vấn đề chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể giảm thiếu tổn thất cộng đồng vượt qua kiếp nạn các cái thế lực chấp trưởng giả lẫn nhau nhìn xem mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thương nghị chuyện hợp tác còn không chờ bọn hắn thương lượng xong một đạo chấn động cửu thiên tiên vực ba động từ biên cương tri địa chuyển đến từng cái kinh khủng dị thú xuất hiện ở thế giới bích trướng bên ngoài lẳng lặng cùng đợi trước mắt thế giới bích trướng hoàn toàn biến mất mà cầm đầu thì là mấy cái kinh khủng cừng giả cường đại phát tới không ngừng phun trào ra tốc lấy toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng t a n biến thàng đến vừa mới toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng hoàn toàn biến mất sau đó này một đám kinh khủng dị thú giống giận phóng tới cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng hoàn toàn biến mất bọn này giới thú khó đối phó các vị đều ra tay đi chỉ ít bốn tôn chuẩn đế cừng giả chúng ta không xuất thủ những người khác rất khó bọn này thần n i ệ m nói xong có cường đại thân ảnh từ các thế lực lớn tổ địa ở trong hiện ra thân hình hướng về kia một đám giới thú m à đi kinh khủng chiến tranh như vậy bộc phát giới bảy thú đằng sau còn có một đoàn vượt ngoại thiên ma giới thú chỉ là thôn vệ thế giới hạch tâm mà vượt ngoại thiên ma thì là thị s á t thành tính vượt ngoại thiên ma đến trực tiếp để rất nhiều thế lực nghiêm túc lên nhân vật cường đại một cái tiếp một cái xuất hiện toàn bộ cựu thiên tiên vực biên cảnh giờ phút này đã biến thành chiến trường thê thảm vô số ba động khủng bố thủy đi không biết nhiều thiếu tiểu thế giới vô số sinh linh như vậy vẫn là tại cường giả chân chính trước mặt những sinh linh này nhỏ bé đến không có ý nghĩa tiên vực loạn đi lên giới hải bên trong cường giả cũng thuận thế đại lượng đạp vào đường về một bên tránh né đến từ giới hải chỗ sâu uy hiếp một bên nghĩ tại cựu thiên tiên vực mưu đến một chỗ cắm rủi nhiều hơn vơ vét tài nguyên vì sau này đại kiếp làm chuẩn bị huyền tiên h tiên vực một chỗ biên cảnh đạo vực bên trong một vị kinh khủng thân ảnh trực tiếp giáng lâm cường đại tiên vương cảnh giới phía dưới chung quanh vô số thế lực trong nháy mắt thần phục nhưng là vị cường giả này lại quên đi nơi này là doanh gia địa phương hán giáng lâm nơi này thời điểm doanh gia ở chung quanh đạo vực cao thủ liền đã thu vào tin tức ha ha thật sự là không biết sống chết ngay cả ta doanh gia địa bàn cũng g i á m đ o ạ n đây đã là tháng này cái thứ tư dạng này bốn phía tuần tra cũng không phải biện pháp chẳng lẽ chỉ có thể bị động phòng thủ chúng ta muốn chủ động xuất kích doanh gia tổ địa bên trong doanh gia mười sáu tổ mở miệng nói ra còn lại mấy vị lao tổ cũng nhao nhao gật đầu chủ nhà họ doanh doanh vô địch cùng mười tám tổ tiên tại đang cùng thế lực khắc cường giả cùng một chỗ vây quét giới thu cùng vực ngoại thiên ma doanh gia bên trong đại sự liền có còn lại lao tổ quyết định giới hải ngược lại là rất lâu một đi mười sáu tổ nói xong nhìn về phía bên cạnh hắn doanh r a mười bảy tổ lao thập thất lâu dài đóng giữ thiên đế thành ta nhìn liền mấy người c á c ngươi cùng một chỗ a ha ha có ý tứ ba người chúng ta liên thủ chính là giới hải cuối cùng cũng có thể vừa đi ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai dám từ giới hải bên trong phạm ta doanh ra chư vị lao tổ viễn trinh giới hải mang ta một cái chương tám trăm mười bảy ba tôn chuẩn đế ra giới hải mấy vị ông tổ nhà họ doanh vừa nói xong một thanh âm từ một bên không gian ở trong chuyển tới sau đó một đạo áo trắng thân ảnh đi ra một đôi trọng đồng bên trong diện hóa thiên địa h ữ n nội mở lại âm dương ngũ hành khí thế kinh khủng ảnh hưởng chung quanh thời không tiểu tử chúng ta lần này đi là muốn giết ra một chút uy hiếp nhìn xem có thể hay không là cựu thiên tiên vực sinh linh tranh thủ thêm một chút thời gian không sai đối thủ hơn phân nửa cũng là nửa bước tiên đế thậm chí là chuẩn đế cờ giả mang lên ngươi có nhiều bất tiện ừ mặc dù thực lực của ngươi đã có thể ứng phó phổ thông tiên vương nhưng là cùng cường giả đỉnh cao t r ê n l ệ n h quá xa mấy vị ông tổ nhà họ doanh cũng không cùng ý để doanh nhất đi theo đám bọn hắn tốt ta chúng ta tiếp tục tu hành a doanh nhất hơi có vẻ thất vọng rời đi sau đó lặng yên phá vỡ thời không biến mất tại phiến thiên địa này bên trong nghe nói tiểu tử này đã đi qua một lần giới h ả i lần này thực lực đại tiến chỉ sợ hắn còn biết đi để hắn đi thôi chúng ta sự tình tạm thời không có cách nào mang theo hắn dựa theo thực lực của hắn ít nhất cũng phải đến tiên vương đ ỉ n h phong mới có tư cách cùng chúng ta cùng ra tay nếu như đã xác định chúng ta quá khứ cái k i a phải nắm chặt thời gian lên đường đi kết quả là ngày thứ hai doanh gia cổ đế đạo vực bên trong bắt đầu tản mát ra từng đạo kinh khủng đế u y sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ra ngoài ảnh hưởng tới chung quanh vô số thế giới vô số cường giả thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi đây là vị nào doanh gia cường giả hoàn toàn phóng xuất ra khí thế của mình uy chấn toàn bộ huyền thiên tiên vực bất quá thời khắc này cựu thiên tiên vực sinh linh mạnh mẽ ánh mắt tất cả đều bị tiên vực biên giới đại chiến hấp dẫn nơi nào có cựu thiên tiên vực hơn mười vị chuẩn đế cường giả và mấy chục vị nửa bước tiên đế nhân vật kinh khủng tại cùng giới thú cùng vực ngoại thiên ma giao thủ một chiêu một thức đều tản ra vô tận uy lực chiến trường trung tâm thời gian trường hà đã bị cắt đứt đó là tuyệt cường pháp tác lực lượng mang lên hiệu quả doanh gia tổ địa ba động cũng không có ảnh hưởng đến bên này chiến đấu còn lại cường giả chỉ là coi là doanh gia t ạ i lên tiếng ủng hộ cựu thiên tiên vực cường giả cho thấy hắn doanh gia còn có chuẩn đế tùy thời có thể lấy xuất thủ doanh gia nội tình thật sự là thâm hậu chủ nhà họ doanh doanh vô địch cùng bên cạnh hắn vị l a o tổ kia tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới cường giả hiện tại phóng thích r a khí tức hẳn là một mực trấn thủ thiên đế thành vị kia như thế xem ra chí ít ba vị chuẩn đế cường giả có cái khác sinh linh nhìn thấy cái này cùng một màn phân tích dù sao cái khác thế lực lớn cũng chỉ là xuất động một vị chuẩn đế cường giả đối kháng giới thú cùng vực ngoại thiên ma doanh gia lại tới hai người kỳ thật bọn hắn không biết doanh gia hai vị một cái đại biểu doanh gia một cái đại biểu doanh gia thần tử thế lực ngay tại vô số sinh linh đều chú ý tới tiên vực biên cảnh thời điểm chiến đấu doanh gia tổ địa bên trong lại xuất hiện một đạo đồng dạng khí tức kinh khủng cùng trước đó khí tức hoàn toàn không giống nhau còn có một tôn chuẩn đế vô số cường giả cảm nhận được một màn này cũng hơi kinh ngạc doanh gia nội tình qua cường đại t r ờ i ạ ta không tin đây chính là doanh gia toàn bộ lực lượng quả nhiên là nghe đồn ở trong cựu đại thế gia ở trong cường đại nhất thế gia đúng vậy à còn nhớ rõ lúc trước doanh gia hủy diệt mấy cái kia bất hủ thế lực thời điểm xuất hiện vị kia l á o g i ả sao ngươi nói là một kiếm tiếp được tiên đế hư ảnh vị kia không sai còn có ban đầu ở đạo thiên tiên vực bên trong từ thời gian trường hà bên trong xuất thủ cường g i ả kia chỉ sợ cũng là người nhà họ doanh a chơi ạ nếu như lại thêm hai vị này liền là sáu tôn chuẩn đế t đơn giản kinh khủng như vậy cái này mới là vững vàng cựu thiên tiên vực thế lực lớn nhất ta mọi người ở đây thảo luận thời điểm một cỗ khác đồng dạng khí tức cường đại từ doanh gia tổ địa bên trong đột nhiên q u y t tán để vô số người trợn mắt ố c mồm còn có chơi ạ cái này ba tôn chuẩn đế là có ý gì mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm ba đạo nhân ảnh phân biệt phóng lên tận trời trực tiếp xuất hiện tại h u y ề n thiền tiên vực hư không bên trong chính là doanh gia mười bảy tổ doanh thiên sách doanh gia mười sáu tổ thắng thiên ca doanh gia mười lăm tổ thắng tử viên động thủ đi ba người liếc nhìn nhau trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực tại bàn tay của bọn hắn phía trên phun trào thời gian cùng không gian cũng đang v ặ n mẹo thời gian dần trôi qua bên cạnh bọn họ không gian dần dần biến hóa hoa kinh khủng không gian pháp tắc không ngừng biến hóa ba người lại không n ú c ních chỉ là tất cả chân tiên cảnh giới phía trên cường giả đều có thể cảm nhận được ba người bọn họ đã sớm không còn cái này một vùng không gian chơi ạ giới hải nháy mắt sau đó ba người thân hình chung quanh xuất hiện từng đạo bọn nước mỗi một đạo bọn nước bên trong đều ẩn chứa một cái thế giới bọn hắn đi giới hải làm cái gì vô số tiên vực cường giả cảm thấy nghi hoặc còn có một số mới vừa từ giới hải bên trong trở về cường giả cũng cảm thấy nghi hoặc lấy doanh gia thực lực không có khả năng không biết giới hải sinh biến sinh linh toàn đều tại trở về lúc này đi giới hải là muốn làm gì ba đạo kinh khủng sát khí trong nháy mắt từ ba người thân thể ở trong hiện lên sau một khắc vô số sinh linh c h ơ mắt nhìn ba người trước người nước biển tự động phân ra một đầu đại đạo tiếp lấy ba người hướng về giới hải mà đi không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi doanh gia ba vị này cường giả thế mà nhập giới hải mà đi giới thú cùng vực ngoại thiên ma sớm muộn cũng sẽ bị tiên vực sinh linh thu thập hết ta muốn đi giới hải nhìn xem ta cũng muốn đi xem ra vợ kịch ở bên kia một chút sinh linh lựa chọn lưu lại quan chiến tiên vực bên trong đại chiến còn có một số người tiến về giới hải muốn nhìn một chút doanh gia mấy vị lão tổ đi làm gì k i n hải khủng h giới bên trong từng đạo kinh khủng sát khí tung hoành lấy coi là người khoác hắc bảo lão giả đối mặt ba vị vô cùng cường đại sinh linh chỉ có thể lựa chọn tự buộc nhưng là ngay cả như vậy cũng vô pháp đối ba người tạo thành tổn thương gì doanh ra tổ ba người tại giới hải bên trong đại khai sát giới giờ phút này vẫn lạc dưới tay bọn họ vương giả đã không dưới ba mươi vị thậm chí còn có hai vị chuẩn đế cấp bậc nhân vật toàn bộ giới hải sinh linh đều biết tới ba vị sát thận p h a m l a m muốn muốn tới gần tất cả của bọn hắn đều đã chết ha ha đó là người nhà họ doanh giới hải chỗ sâu có một vị lao giả tiện tay đem một đạo kinh khủng thời không quang mang đánh tan về sau nhìn xem mảnh vỡ thời gian ở trong một màn vừa cười vừa nói doanh gia muốn chấn nhiếp giới hại các cường giả là cựu thiên tiên vực tranh thủ thời gian xem ra cựu thiên tiên vực thiên mệnh sắp thải n é n bằng không cũng sẽ không ba vị chuẩn đế đều xuất hiện giới hại bên cạnh hắn giờ phút này hiện ra một bóng người cũng nhìn xem một màn này nói ra chúng ta dù sao cũng là cựu thiên tiên vực đi ra muốn hay không t r ợ bọn hắn một chút sức lực a chẳng lẽ các ngươi đối thiên mệnh không có hứng thú sao hắc l i ê n để người nhà họ doanh ở chỗ này giúp chúng ta ngăn t r ở giới hải những người khác đi về phần thiên mệnh giới hải cuối cùng không cách nào thành đế chỉ có thể đem thiên mệnh nắm bắt tới tay không sai gần nhất những n à y kỷ nguyên đến nay thiên mệnh xuất hiện càng ngày càng ít lần này như là bỏ lỡ trời mới biết muốn chờ bao nhiêu năm bước vào giới hải vô tận t u ớ i nguyện không nghĩ tới còn có thể trở về ha ha ha ha thiên mệnh lão phu cũng rất có hứng thú đâu chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i tám lại vào giới hải thực phẩm tiên khí làm cho người ta ghen so với giới hải bên trong dung chuyển cựu thiên tiên vực nội bộ hỗn loạn càng thêm kịch liệt giới thú nhất tộc cùng vực ngoại thiên ma tại tiên vực cùng tiên vực cường giả đại chiến vẫn tại tiếp tục bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được tiên vực chuyển đến trận trận đế vì đó là tuyệt thế chuẩn đế b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng đang ra sức chiến đấu kết quả bởi vì doanh gia ba vị chuẩn đế cường giả rết vào giới hải giới hải bên trong tạm thời một có sinh linh lại lần nữa lên bờ chỉ là đã lên bờ cường giả vẫn như c ũ không ít rất nhiều nơi hồn lâu ngang trình độ viễn siêu di vãng toàn bộ cựu thiên vực lâm vào trước nay chưa có kịch liệt dung chuyển bên trong thẳng đến một ngày nào đó tiên vực biên giới chuyển đến vô cùng kinh khủng ba động rất nhiều cường giả đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại dù cho cách vô tận không gian bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại tự bạo lực lượng có cường giả bị buộc tự buộc mà lại là cường giả t u y ệ thế t trung quy là tiên vực cường giả càng hơn một bậc nhưng là vì tiêu d i ệ t bọn này giới thú cùng vực ngoại thiên ma tiên vực cũng bỏ ra không ít đại giới không thiếu tiên vương vẫn lạc tại chỗ cường đại chuẩn đế từng cái mang thương doanh g i a hai vị tham chiến lao tổ cũng là như thế doanh vô địch trở về thời điểm một thân khí huyết không cách nào cân bằng trực tiếp bế quán đi trận chiến đấu này kết thúc về sau Các theo ế kết lực lớn lại lên vực cường các cái cường giới tiên phương tại giả hải tập quét từ giới hải lên bờ giả, một p bờ giả, vây địa h n hôn l ạ n phần lớn địa phương bị bình định, còn về sau, địa bị có m ộ tiên số cường g ả ẩn nấp tại t i vực cường h không tích. Theo ỗ tối biết tung tiên vực c giả liên tiếp xuất thủ bất luận là giới hải vẫn là tiên vực đều thu được ngắn ngủi bình tĩnh nhưng là một c ố càng ngày càng nặng cảm giác gác bách để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tâm thần có chút không tập trung giới hải nào đó một chỗ một trận chiến đấu đang tiến hành sóng gợn mạnh mẽ để chung q u n h không thiếu cường giả nhao nhao lui lại e sợ cho lan đến gần mình nhưng là lại đều muốn nhìn một chút kết quả như thế nào bởi vì chiến đấu như vậy trước đó chưa từng có lại có sinh linh tại nửa bước vương giả cảnh giới liền chém xuống một vị vương giả hiện tại lại tới khiêu chiến vương giả trung kỳ cường giả hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể có thể thắng đây là địa phương nào nơi này là giới hải rất nhiều vương giả mới có thể đặt chân giới hải hiện tại một cái nho nhỏ chân tiên thế mà ở chỗ này chém ngược vương giả vẫn còn tiếp tục khiêu chiến tất cả vây xem cường giả đều cảm nhận được chân chính uy hiếp có ít người ánh mắt bên trong thậm chí có sát ý hiện hiện mặc kệ trước mắt thiếu niên áo trắng đến từ phương nào có như thế thiên tư cùng thực lực tương lai chỉ sợ đều sẽ đối bọn hắn tạo thành n g ư ờ hiếp ha ha thật sự là ngu xuẩn đã hắn dám một mình đến chỗ này tuyệt đối có chân chính thủ đoạn bảo mệnh có lẽ có chuẩn đế ở một bên hộ đạo đâu một cái tám tay sinh linh nói xong quay người rời đi hắn cũng không có ẩn tàng mà là trực tiếp chuyển ra ngoài để không thiếu cường giả tỉnh táo lại vị cường giả này nói không sai vừa mới kém chút xúc động tiếp tục quan chiến tiếp tục quan chiến muốn nói bị doanh nhất cảnh giới khiếp sợ nhiều nhất vẫn là doanh nhất thời khắc này đối thủ hắn là một vị hàng thật giá thật tiên vương trung、Quốc、kỳ cường giả vừa mới bắt đầu nhìn xem doanh nhất là một vị chân tiên cường giả nghĩ đến tiện tay giải quyết kết quả cho mình t r e o chọc như thế một cái đại địch thực lực cường đại đến không hợp t h ó i thưởng thời khắc này doanh nhất thì hết sức chăm chú chú ý đối thủ tình huống huyết mạch lực lượng toàn diện kích phát ra đến nửa bước tiên vương cảnh giới pháp lực lại thật có thể so với tiên vương tại tăng thêm thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng thần hồn thực lực cùng với k h á c các loại thần thông gia trì thắng chiến lực chỉ cường đại đã có thể cùng tiên vương trung kỷ cường giả đấu có đến có vệ không muốn lần thứ nhất tiến vào giới hải ngay cả một vị cường giả tiện tay một kích đều rất khó ngăn、Chở. kinh khủng kiếm quang quanh quẩn tại doanh nhất bên người sau một khắc sau l ư n g doanh nhất ngưng tụ ra vô số đem kinh khủng phi kiếm sau đó hóa thành một đạo trùng thiên phi kiếm dòng lũ mang theo phong duệ chi khí hung hăng bắn về phía đối thủ trước mắt vị này đối thủ cũng đồng dạng không đơn giản hai tay ở giữa đột nhiên kết xuất một đạo thần dị phát ấn sau một khắc bên trong thân thể của hắn phóng xuất ra một đạo màu vàng ánh sáng sau đó tại trước người hắn hóa thành một đạo cự đại lồng ánh sáng màu vàng đưa nó cả người bao phủ ở bên trong kinh khủng pháp lực liên tục không ngừng phóng thích phi kiếm dòng lũ sau đó một khắc liền hung hăng đụng phải kim sắc phòng ngự bình chứ vị thiếu niên này ngược lại là lai lịch thế nào làm sao có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ đúng vậy à vị kia thế nhưng là tại tiên vương trung kỳ chìm đắm rất nhiều năm giọng dương tiên vương đúng vậy à trong lúc bất chi bất giác giọng dương tiên vương đã bắt đầu khai thác phòng thủ thật sự là không thể tưởng tượng thiếu niên này đến cùng lai lịch gì ha ha từ tình huống vừa rồi đến xem thiếu niên này thân phụ thượng cổ trọng đồng đây chính là tuyệt thế thiên phú không phải người bình thường có thể có còn có trên tay hăn cái k i a một thanh binh khí đây chính là một thanh chân chính cực phẩm tiên khí cái kia thật là cực phẩm tiên khí đương nhiên lão phu còn sẽ không nhìn nhầm cực phẩm tiên khí a không thiếu cường giả ánh mắt tham lam nhìn phía xa doanh nhất ha ha doanh gia thần tử người khác không biết người lão phu thế nhưng là nghe nói qua n g ư ờ i vừa mới tại tuyên dương khắp trốn doanh nhất có cực phẩm tiên khí vị lão giả kia thầm nghĩ lấy hắn cũng là đã từng trong lúc vô ý nghe nói qua doanh gia thần tử thiên tư một đôi trọng đồng chính là hắn tiêu chí cảm thụ được giới h ả i chỗ sâu ngập trời chuẩn đế khí tức vị cường giả này cho những người khác đào một cái khắc hố về sau liền quay người rời đi doanh nhất thu hồi bảo kiếm đang muốn trực tiếp hướng về phía trước cùng đối thủ trước mắt liệu mạng nhục thân thủ đoạn thời điểm sau lưng của hắn đột nhiên l ó e ra một bóng người tiếp lấy một đạo kinh khủng trường thương từ bóng người trong tay đột nhiên bắn ra tốc độ nhanh như tiềm điện thân hôn của doanh nhất chi lực cực đoan cương đại đối mặt loại này đánh lén c ư ơ n g ép thay đổi thân thể của mình sắt trường thương m à qua sau đó hung hăng huy quyền đánh tại vị này kẻ đánh lén báng thương phía trên ông ngay tại doanh nhất bị đánh lén trong nháy mắt vừa mới vị kia rộng dương tiên vương cũng thừa cơ mà lên một đạo kim sắc vòng tròn hướng về doanh nhất bao phủ tới phía trên có kinh khủng lực lượng phát tác uy lực cường đại áp sập t r u n g quanh hư không hư doanh nhất lạnh hư một tiếng bảo kiếm trong tay đột nhiên rung động sau đó trực tiếp hung hăng chém về phía trước mắt đạo này kim sắc vòng tròn mình vạn hóa là vậy phẩm t i ê n khí hoàn toàn không phải cái này đạo kim sắc vòng tròn có thể sánh được đương kim sắc vòng tròn bị bước lui trong nháy mắt vị tiêu kẻ đánh lén trường thương đồng dạng lại lần nữa đánh tới kinh khủng thương mang che khuất bầu trời đem doanh nhất hoàn toàn bao phủ thậm chí có một ít b ọ t nước thế giới bị thương mang đánh nát thắng thân hình l o i lên không gian chung quanh vặn vẹo ở giữa thân hình của mình đã ra khỏi thương mang phạm vi bao phủ sau đó chân đạp hư không thân hình lấp loe ở giữa đi thẳng tới vị này kẻ đánh lén bên người kinh khủng kiếm r ộ n g chém qua trực tiếp đem vị này kẻ đánh lén chém thành hai nửa đem c ự c phẩm tiên khí giao ra lao phu cái này liền rời đi vị này kẻ đánh lén thân hình chậm rãi tiêu tán sau đó ở một bên một lần nữa ngưng tụ xem ra không có chút nào thụ thường hắn hướng về doanh nhất t r u y ề n lời nói ra ha ha muốn c ự c phẩm tiên khí tới lấy nha doanh nhất vừa cười vừa nói trong cơ thể hắn hồng mông tổ khí đột nhiên phun trào tiên khí vạn hóa phía trên hiện ra một tầng đặc thù quan mang ma hoàng quyền k h u n h thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương tám trăm mười chín vương giả đạo quả xâm nhập giới hải theo doanh nhất thực lực tiến bộ hồng nông tổ khí kinh khủng cũng vượt xa quá trước kia vô cùng cường đại thần dị khí tức không ngừng từ cực phẩm tiên khí vạn hóa chi bên trên chuyển đến sau một khắc một đạo cực hạn quan g mang từ vạn hóa phía trên hiện lên trực tiếp hóa thành một đạo vô hạn mạng lưới đem vị kia kẻ đánh lén hoàn toàn bao phủ ở bên trong vê anh ngay tại mạng lưới rơi xuống trong nháy mắt doanh nhất nắm đấm cũng đồng thời rơi xuống hung hăng đánh về phía vị kia kẻ đánh lén, kẻ đánh lén thân thể đột nhiên lưu lại hắn thật sự là không nghĩ tới doanh nhất đục thân lực lượng mạnh mẽ như vậy liền cái này cái này vừa lui để hắn triệt để tiến nhập sau lưng ngập trời lưới lớn bên trong chỉ bất quá doanh nhất thân hình lại bị vừa mới giao thủ với hắn vị kia cường giả ngăn lại h i ệ n nhiên hiện tại hắn cũng đúng doanh nhất cực phẩm tiên khí cảm thấy hứng thú không tốt cảm thụ được chung quanh không ngừng hướng hắn chen đệ tới mạng lưới vị này tiên vương trung kỳ cường giả trực tiếp thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất một đạo cường đại thần thương hư ảnh ra hiện trên tay hắn thừa dịp doanh nhất bị một vị khắc cường giả ngăn lại trong n á y mắt thần thương đột nhiên xuất thủ muốn đem chung quanh lưới lớn triệt để phá vỡ. bén nhọn thần thương cũng là một kiện tiên khí nhưng là tại doanh nhất vạn hóa trước mặt vẫn như c ũ là không đáng chú ý dù cho đâm lại xa vẫn như c ũ không cách nào phá mở vạn hóa hình thành mạng lưới từ t ừ vị này kẻ đánh lén triệt để bị giam ở trong đó bất luận là nhục thân vẫn là nói thần hồn đều không thể đào thoát doanh nhất cùng một vị khác đối thủ chạm tay một cái về sau tách ra sau đó đi thẳng tới vạn hóa bên cạnh tâm thần vừa mới động vạn hóa cùng bên trong vây khốn sinh linh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa bị doanh nhất thu nhập mình động thiên thế giới bên trong cái gì nguyên bản doanh nhất đối thủ thấy cảnh này khiếp sợ không thôi quay đầu rời đi chiến trường hướng về giới hải chỗ sâu mà đi doanh nhất cũng không có đuổi theo mà là nhìn về phía chung quanh vô số người q u o n chiến nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói còn có ai vô số cường giả hai mặt nhìn nhau nhưng đều là nhưng không ai lại ra tay thật sự là không thể tưởng tượng nổi thế mà có thể đánh bại một vị vương giả trung kỳ cường giả đúng vậy à không d á m tưởng tượng một vị chân tiên cảnh giới cường giả thế mà có thể đánh bại vương giả trung kỳ cường giả đợi một thời gian hắn đột phá vương giả chỉ sợ lại là một phương cự đầu vô số sinh linh nhìn xem quay người rời đi doanh nhất nghị luận nói ra thời k h ắ c này doanh nhất đi vào một chỗ không người trên đảo nhỏ làng lặng tu hành lấy cùng hai vị tiên vương trung kỳ cường giả chiến đấu không chỉ có củng cố cảnh giới của hắn còn để hắn thu hoạch rất nhiều mỗi một vị tu hành có thể tu hành đến vương giả cảnh giới đều là có mình một bộ đồ vật những này đều đáng giá doanh nhất học tập hắn cho tới bây giờ một cảm thấy mình thiên tư cường đại liền không cần chú ý người khác ngược lại một mực đang học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mặc kệ là cựu thiên tiên vực doanh gia khương gia thiên đình rất nhiều cường giả thậm chí là mình thu phục vực vực ngoại thiên ma cùng một vị tăng vương doanh nhất đều cùng bọn hắn lặp đi lặp lại giao thủ không ngừng cảm ngộ mỗi người tu hành con đường lần này đi vào giới h ả i đồng dạ ôm mục đích này không ngừng cùng các đại cường giả giao thủ hấp thụ các nhà chi trưởng từ từ hình thành mình đặc hữu con đường đ i ề u tức qua về sau doanh nhất tâm thần k h ẽ động đi vào mình động thiên thế giới phương thế giới này một nơi nào đó từng đạo to lớn mạng lưới đang không ngừng vặn vẹo lên bên trong sinh linh còn đang không ngừng dãy r u ộ n nhưng là đối mặt loại này cực phẩm tiên khí h i ệ n nhiên bên trong sinh linh dù cho đã đến vương giả trung kỳ cảnh giới cũng vô pháp đi ra vương giả trung kỳ cảnh giới sao liên đệ cho ta tới nhìn ngươi một chút một đời đạo của a doanh nhất thầm nghĩ lấy tâm thần khẽ động hồng mông tổ khí toàn lực bộc phát bắt đầu trực tiếp luyện hóa lưới lớn bên trong sinh linh bất luận bên trong sinh linh như thế nào la lên cậu xin tha thứ uy hiếp nhục mạ tại hắn đối doanh nhất xuất thủ trong nháy mắt có thể nói nhân quả đã kết xuống cuối cùng làm kinh khủng lưới lớn co vào đến cực hạn thời điểm cự trong lưới sinh linh cảnh đêm triệt để không co sinh khí thậm chí ngay cả tự bột cũng không thể làm đến tại doanh nhất động thiên thế giới bên trong doanh nhất liền là duy nhất chân thần doanh nhất tâm thần khẽ động ở giữa vạn hóa một lần nữa hóa thành một đạo bạch sắc trước nhận dung nhập ngón tay của mình biến mất không thấy gì nữa mà trước mắt của hắn xuất hiện một đoàn hào quang màu trắng bạc đó là vị vương giả này t r u n g kỳ cường giả cả đời đạo quả pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ ở trong đó càng có một đạo đạo thần dị pháp t á c lực lượng tại hiện hiện lấy đó là vị vương giả này cả đời càng ngộ hiện tại toàn bộ hóa thành dạng này một đoàn t r ờ lấy doanh nhất l ĩ n h hội có chút ý tứ hy vọng có thể mang đến cho ta một chút thu hoạch ra doanh nhất nói xong trực tiếp thi triển mình thôn thiên ma công bắt đầu hấp thu cái này đoàn vương giả đạo quả trong nháy mắt từng đoàn từng đoàn ký ức đánh thẳng vào doanh nhất não hải vị vương giả này tu hành hình tượng một vài bức xuất hiện theo ừ ắ n không b danh gia ba vị chuẩn đế cường giả xâm nhập giới hải bên trong liên rất thiếu trông thấy có cường giả từ giới hải đổ bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ cựu thiên tiên vực chủ yếu náo động đều đến từ vô cùng vô tận vực ngoại thế giới sinh linh xâm nhập từ với thế giới bích trướng vỡ vụn không ngừng có vượt ngoại cường giả d á n g lâm cựu thiên tiên vực thỉnh thoảng sẽ cùng cựu thiên tiên vực sinh linh sinh ra xung đột liền tại giới hoàn cảnh như vậy doanh nhất tại giới hải bên trong chậm rãi tìm hiểu một vị vương giả cả đời đạo quả thẳng đến mười năm về sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra khí tức trên thân lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc doanh nhất thân hình biến mất không thấy gì nữa hắn tiếp tục đi tới xâm nhập giới hải bên trong trước đó doanh nhất vị trí không tính là giới hải chỗ sâu cũng chỉ có thể đụng phải một chút vương giả trung kỳ cường giả hiện tại doanh nhất bắt đầu hướng về chỗ càng sâu mà đi tại cường đại thần thông ra chỉ phía dưới doanh nhất tốc độ không chậm liền vào sâu như vậy trong đó càng là xâm nhập giới hải càng có thể phát hiện trong đó thần dị cường đại thiên địa quy tắc tại không gian chung quanh ở trong h i ể n hóa chung quanh mỗi một cái bọ sóng nhỏ đều là một cái thế giới những thế giới này rõ ràng so mới vừa tiến vào tiến vào giới hải thời điểm những thế giới nhỏ kia mạnh hơn một chút thậm chí có một ít thế giới có tiên đạo lĩnh vực cường giả tồn tại nhưng là những thế giới này đều không, thể gây nên doanh nhất hứng thú. Hắn không ngừng hướng về phía trước ỉ vào mình có động tiên thế giới không ngừng hướng về phía trước thời gian dần trôi qua doanh nhất gặp được một chút vương giả hậu kỳ cường giả thậm chí có mấy vị vương giả cường giả tối đỉnh tại từ chỗ càng sâu đi ra ngoài bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lòng hiếu kỳ hại chết mẹo doanh nhất tận tàng thân hình của mình không ngừng hướng về phía trước không gian chung quanh thậm chí có chút không ổn định vô số pháp tắc sen lẫn phía dưới giới hải phía trên cũng đồng dạng lật lên bọc nước có sóng lớn quần quận ở giữa liền gây nên vô số thế giới hủy diệt cùng chúng sinh loại này kinh khủng cảnh tượng để cái kia doanh nhất nhìn đều tê cả ra đầu cái này là loại nào kinh khủng cảnh tượng t i ế n ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế n ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn ước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương tám trăm hai mươi thân dị không gian kẽ nước vẹn vẹn một đạo bọt nước liền sẽ có một cái thế giới hủy d i ệ t hoặc là tân sinh cái này là loại nào lực lượng kinh khủng cái này mới là giới hải lực lượng chân chính sao chỉ sợ chỉ có đến tiên vương cũng cao dai thậm chí tiên vương đình phong mới có năng lực ở loại địa phương này sinh tồn lúc trước nghe người khác giảng thuật qua vô số lần cũng không có mình tự mình được chứng kiến một lần có cảm xúc giới hải chỗ sâu thế giới quá kinh khủng doanh nhất thân hình không ngừng hướng về phía trước sau đó tại một chỗ trên đảo nhỏ ngừng lại t r u n g quanh hắn pháp tắc phun trào thiên địa quy tắc cũng đang không ngừng biến hóa trên bầu trời bắt đầu mưa mỗi một giọt nước mưa đều mang theo kinh khủng thiên địa chi uy có cực kỳ cường đại phá hoại lực lượng không phải tiên vương không thể đỡ nếu là có một chút chân tiên cường giả đến chỗ này chỉ sợ vẹn vẹn một giọt mưa nước liền có thể để bọn hắn trọng thương h ú n g chi bầu trời chỗ sâu tầng mây ở giữa còn có lôi đình lấp lóe kinh khủng lôi kếp thậm chí vượt qua doanh nhất nhìn người khác đột phá tiên vương sinh ra lôi kếp mỗi một đạo đều có hủy di doanh nhất tại trên đảo nhỏ giữ vững được một hồi liền nhanh chóng lui lại tiếp hải chỗ sâu kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thực lực của hắn vẫn như cũ không đủ miễn cưỡng lốc một hồi vẫn được thời gian dài cũng rất khó kiên trì thân hình nhanh chóng lùi về phía sau giữa thiên địa áp lực cũng càng ngày càng nhỏ thẳng đến doanh nhất cảm giác không thấy cái gì mới dừng lại c h ắ c không được liền ngay cả một chút đỉnh phong tiên vương cũng bắt đầu rời khỏi giới hải loại hoàn cảnh này bên trong liền xem như đỉnh phong tiên vương cũng muốn dần dần lui ra ngoài có lẽ chỉ có loại kia cường đại chuẩn đế có thể tùy ý tự nhiên a doanh nhất trong lòng nghĩ hoặc là chuyện gì đã dẫn phát giới hải chỗ sâu biên hóa h ắ n tạm thời cũng không biết nghe nói là giới hải chỗ sâu hoặc là giới hải bờ bên k i a xuất hiện biên cố t r ầ m rãi lắc đầu doanh nhất chuẩn bị từ giới hải bên trong trở về từ từ g rèn luyện tu vi của mình vì chính mình bước vào tiên vương cảnh giới làm chuẩn bị ngay tại doanh nhất từ giới hải bên trong trở về thời điểm cựu thiên tiên vực một chỗ thần dị tiểu thế giới bên trong thế giới nơi hẻo lánh bên trong có một ngọn núi sườn núi chỗ có một chỗ to lớn phần mộ phần mộ nhìn lên đến cực kỳ cổ lão t ả ra một cố cường đại bất hủ khí tức cái thế giới này vô số sinh linh đều biết cái phần mộ này nơi này là cái thế giới này cấm địa tất cả ý đồ nhìn trộm cái này phần mộ sinh linh đều chết rất thảm thời gian dần trôi qua không còn có người d á m tới thàng đến một ngày trước phần mộ bên trong đột nhiên chuyển ra một cơn chấn động tựa hồ có người đang hướng ra bên ngoài dãy ruộng đến ngày thứ ba phần mộ triệt để nổ t u n g lộ ra bên trong một bộ đen kịt vô cùng quan tài quan tài ở trong bị không có bất kỳ cái gì thi thể mà là có một đạo đen kịt không gian kẽ n ư ớ c như ẩn như hiện ha ha ha trở về muốn trở về một thanh âm từ không gian kẽ nứt ở trong chuyển tới sau đó một tay nắm bắt đầu từ không gian kẽ nước ở trong vươn r a ngay tại tay cầm vươn ra trong nháy mắt thiên địa quy tắc giống như phát hiện cái gì cấp tốc đối đạo tay cầm áp b á c h tới tay cầm cũng nhanh chóng thu hồi đến không gian kẽ nước ở trong ha ha không gian thông đạo đã mở ra chúng ta nhất định trở về ngươi còn muốn ngăn cản lực lượng của hắn càng ngày càng yếu đúng vậy a không được bao lâu chúng ta liền muốn triệt để trở về ngay ở chỗ này sinh ra d ị biến thời điểm cựu thiên tiên vực một chút cường đại bất hủ thế lực tổ địa bên trong hết thể có d i biến phát sinh linh thiên tiên vực bất hủ thế lực thái dương sơn cấm địa bên trong có một chỗ kinh khủng núi lửa đột nhiên bộc phát vô cùng cường đại hỏa diễm xông ra chân trời hỏa diễm bên trong một cỗ khí tức cường đại hiện lên núi lửa chỗ sâu một đạo không gian quỷ dị môn hộ đột nhiên mở ra lực lượng cường đại không ngừng không gian thông đạo ở trong hiện lên h o a n g thiên tiên vực hoang tổ tổ đ ị a bên trong một chỗ nơi xa chiến trường đột nhiên bộc phát ra quỷ dị ba động cường đại chiến ý tàn phá bừa bãi phía dưới có kinh khủng không gian kẽ n ư ớ xuất hiện một cái sinh linh mạnh mẽ đang tải nếm thử vượt qua không gian thông đạo ưu áo minh thiên tiên vực b một chỗ căn bản không có sinh linh tiến đến quỷ dị c h i địa bên trong một đạo đen kỵ không gian kẽ nước đột nhiên xuất hiện đồng d ạ n g có sinh linh mạnh mẽ không ngừng đánh thẳng vào thiên địa quy tắc muốn rộng rãi qua không gian thông đạo giáng lâm doanh gia tổ địa bên trong mấy tên lão tổ giờ phút này đã tụ tập lại một chỗ nhìn trước mắt tổ địa chỗ sâu một chỗ không gian thông đạo thời khắc này không gian thông đạo đã mở ra lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào thiên địa quy tắc đối với không gian thông đạo ảnh hưởng xem ra cựu thiên tiên vực thiên đạo lực lượng đã sắp tiêu hao hết rồi đúng vậy à nếu là thiên đạo ý thức còn tại tự nhiên có thể tại ngăn chở bọn hắn một hồi hiện tại thiên đạo ý thức đã chuyển sinh đi những người này nặng muốn tìm tới cơ hội muốn thật trở về đã hết thể nhất định phải phát sinh vậy liền để hắn phát sinh a một thanh â m vang lên sau đó một bóng người xuất hiện tại cái này đạo không gian kẽ n ư ớ c trước mặt c h í tổ mấy vị ông tổ nhà họ doanh nhìn thấy đạo nhân ảnh này cũng cung kính hành lễ tiên vực ý chí chuyển sinh chư thiên tiên đế trở về thế giới này muốn triệt đề loạn c h í tổ xem ra cái này thiên đạo ngăn không được bọn hắn đúng vậy a chư đế trở về thiên hạ đại loạn thiên mệnh còn chưa tới tiên vương cấp độ sao không có đâu trong ư n từ từ khoảng ô n g p i à như thời c vị, đ gian này đến nay doanh nhất mới chính thức thấy được giới hải bên trong tán khốc phát tác vô số cường giả đang chiến đấu tại tu hành tại tranh độ cùng nhau đi tới doanh nhất đã cùng không thua hai mươi vị tiên vương cường giả giao thủ mỗi người đều có thể cùng mình tiến hành thảm thiết đối chiến thậm chí có một ít cường giả mình căn bản không phải đối thủ một bên chiến đấu một bên tu hành một bên trở về cựu thiên tiên vực doanh nhất trong khoảng thời gian này trôi qua rất phong phú một ngày này doanh nhất vừa mới kết thúc mình tu hành muốn muốn tiếp tục đi trở về đối diện có một vị thanh niên gửi bay tới doanh gia thần tử vị thanh niên này sinh tuấn mỹ vô song trên thân khí tức cường đại cũng làm cho doanh nhất ghém ắ t người biết bạn thần tử ha ha doanh gia thần tử được xưng là cựu thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu ai không biết người là ai doanh nhất hai mắt bên trong phóng xuất r a vô số kim quan g trọng đồng lực lượng toàn lực p h o n g thích muốn đem trước mắt vị thanh niên này nhìn cái thông t ấ u lại phát hiện có một cổ lực lượng cường đại che càng hết thảy để hắn nhìn không rõ ràng ha ha đã sớm nghe nói doanh gia thần tử thủ đoạn vô s o n g hôm nay đã gặp được tự nhiên không thiếu được lĩnh giáo một phen vị thanh niên này cười hướng về doanh nhất mà đến thân hình của hắn càng gần khí tức liền càng cường đại rõ ràng chỉ có chân tiên cảnh giới lại tản mát ra uy thế kinh khủng thẳng bức tiên vương cảnh giới có ý tứ Bản chương ầ n n tử g tám trăm hai mươi mốt thiếu niên thần bí lại đi tinh không cổ lộ thiếu niên thần bí trực tiếp đ ọ u thủ khi thế kinh khủng hóa thành vô tận pháp lực tại bàn tay của hắn phía trên hình thành một thanh khổng lồ vô cùng pháp lực chi kiếm cứ như vậy hướng phía doanh nhất chặt đi qua doanh nhất nghiêng người tránh ra trong nháy mắt đấm ra một quyền lại bị thiếu niên nhấc kiếm ngăn trở sau đó thân hình của hai người nhanh chóng tách ra thiếu niên thần bí nhìn một chút doanh nhất có chút gật đầu giống như tại làm r a khẳng định một phen lại lần nữa ra tay giờ khác này chung quanh giới hải bên trong thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng kinh khủng pháp lực hội tụ đến thiếu niên thần bí trên thân để doanh nhất sợ hai thán p h ụ ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn chưa bao giờ từng thấy chân tiên cảnh giới liền có thể làm đến nước này sinh linh cái này đã có tiên vương chiến lược mặc dù chỉ là cơ bản nhất tiên vương sơ kỳ nhưng có phải thế không người bình thường có thể làm được doanh nhất trong lòng âm thầm phỏng đoán người trước mắt lai lịch trong tay cũng đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm cũng không phải là mình văn hóa mà là đồng dạng từ pháp lực ngưng tụ ra pháp lực chi kiếm hai thanh pháp lực chi kiếm trong nháy mắt trong hư không giao phòng sóng gợn mạnh mẽ phát tán ra để chung quanh giới hải sóng c ả mãnh liệt một làn sóng càng so một làn sóng cao hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu cường đại yếu ớt tàn phá bừa bãi phía dưới doanh nhất phát hiện một vấn đề liền là trước mắt thần dị thiếu niên thế mà tại học tập kiếm pháp của hắn thậm chí mình đặc biệt kiếm ý đều bị đối phương học được cái bảy tám phẩn người rốt cuộc là ai doanh nhất trong lòng kinh hãi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy sinh linh、Đánh、thắng ta ta sẽ nói cho người biết đối diện thiếu niên cơ bảo kiếm lại lần nữa hướng về doanh nhất lao đến giờ phút này phía sau hắn có vô cùng kiếm khí ngưng tụ hóa thành thao thiên kiếm ảnh liên tục không ngừng đâm về phía doanh nhất hư doanh nhất lạnh hư một tiếng trong tay hắn kiếm hoa vung vẩy ở giữa đồng dạng có vô số đạo bảo kiếm ở phía sau hắn thành hình sau đó hóa thành vạn kiếm dòng lũ hướng phía đối diện mà đi không mấy đạo kiếm quang cứ như vậy trong hư không chạm vào nhau uy lực khủng bố để không gian chung quanh vỡ tan thậm chí có giới hải bên trong thế giới bị ảnh hưởng có một ít tiểu thế giới cứ như vậy bị hư không kẽ nước hút vào trong đó vô số sinh linh hóa thành cho b còn có mấy cái tiểu thế giới bị thấy hết kéo n ư ớ c hai người đều không có quản những chuyện này cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở giới hải bên trong doanh nhất có chút lắc đầu bảo kiếm trong tay cũng càng phát tỏa sáng hệ i nhiên n thiếu niên ở trước mắt chân chính gây nên doanh nhất hứng thú cương đại kiếm khí trong nháy mắt tại doanh nhất bên cạnh ngưng tụ sau một khắc còn không đợi đối diện thiếu niên có cái gì kinh ngạc trong nháy mắt một đạo kinh thiên kiếm mang liền đã đột nhiên chém đ n g ra kinh khủng dựng lên trong nháy mắt cách ra chung quanh thiên địa cùng nước biển hướng về thiếu niên kia rơi xuống lục tiên kiếm quyết thiếu niên kia kinh hô một tiếng hô một t i ế n hển nhiên hắn biết do n g a kinh khủng quyền phong phía trên doanh nhất cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc thiên mệnh khí tức điều đó không có khả năng người tại sao có thể có thiên mệnh doanh nhất kinh ngạc một bên nói một bên đưa tay ngăn cản đồng dạng thiên mệnh khí tức bộc phát cường đại đến không có gì sánh kịp lục thân lực lượng bộc phát trực tiếp t đem vị ha i niên ế u này đánh b y lục t ha â n lượng lực d o n ha nhất cường thật h sự là quá cường đại. Ha, ha ha, doanh gia thần tử chúng ta còn biết gặp lại vị thiếu niên này nói xong thừa dịp doanh nhất một quyền này lực lượng trong nháy mắt biến mất tại giới hải c h ỗ sâu giống như chung quanh thiên địa đều đang vì hắn đánh h i ể m trợ doanh nhất trọng đồng rất nhanh liền đã mất đi mục tiêu ha ha có chút ý tứ ta giống như đã biết ngươi là ai doanh nhất nói xong quay người tiếp tục hướng về cựu thiên tiên vực mà đi hắn cũng không có đi truy vị kia thiếu niên thần bí về phần thiếu niên thân phận trong lòng của hắn đã đoán được đại khái trải qua chuyện trước mắt doanh nhất trở về tốc độ cũng tăng nhanh không ít rất nhanh giới hải biên giới đã đang ở trước mắt doanh nhất một cái l ấ t mình quay trở về cựu thiên tiên vực giới hải ven bờ nơi này là nhìn trước mắt địa phương doanh nhất trong óc hiện lên từng tia hồi ức lúc trước mình từ vạn cổ táng thổ ở trong đi một đạo tinh không cổ lộ trong đó liền có thể thông đến nơi đây xem ra có thể đi tỏa thành cổ kia nhìn một chút doanh nhất nói xong không do dự thuận cái kia một đầu l o á n g thoáng đường nhỏ mà đi t r u n g quanh không ngừng xuất hiện thi cốt cũng đang nhắc nhở năm đó nơi này từng phát sinh qua kinh khủng chiến đấu lần này tốc độ cũng không là dĩ v ã n g tốc độ có thể so sánh được rất nhanh một đạo vỡ vụn cổ thành ra hiện ở trước mặt của hắn trên tường thành còn ẩn ẩn có bóng người ngồi xếp bằng trên đó cảm nhận được có sinh linh đến trên tòa thành cổ bóng người đột nhiên mở ra hai mắt cường đại bất khuất chiến ý trong nháy mắt phóng lên tận trời người nào có quan kinh khủng chiến ý trong nháy mắt bộc phát tại phía trên tòa thành cổ hình thành to lớn sức mạnh chèn ép dù cho qua vô số kỷ nguyên vẫn như cũ có như thế lực lượng cường đại tiền bối là ta doanh nhất lộ ra ra thân hình của mình để trên tường thành mấy người lộ ra kinh ngạc biểu lộ là tiểu từ ngươi ngươi làm sao ngươi làm sao từ nơi đó đến doanh nhất thân hình rơi xuống trên tường thành cười lấy nói ra ta từ giới h ả i mà đến lên bờ liền thấy năm đó ta đi qua đường liền một đường tới xem một chút chư vị tiền bối nay một đám lao binh đã từng đóng giữ nơi đây lực chiến vạn địch đến bây giờ cũng không chịu rời đi đáng ra tất cả cựu thiên tiên vực sinh linh kính nghệ ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy tu vi của ngươi đã đến tình trạng như thế tốt tốt tốt đúng vậy a nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ thật có thể cùng tiên vương giáo thủ ha ha, ha. ta đã sớm nói đứa nhỏ này nhất định có thể đạt tới cảnh giới của tiên h vương chỉ là không nghĩ tới ngươi tu hành tốc độ nhanh như vậy còn kém chút doanh nhất khiêm tốn nói ra cùng mấy vị này lão binh trò chuyện một chút sự tình trước kia cùng cựu thiên tiên vực chuyện đang xảy ra đồng thời lại một lần nữa mời mời bọn họ rời đi nơi này gia nhập hắn tiên h đình mấy vị lao binh đồng d ạ n g có chút lắc đầu những lao binh này đã sớm quyết định cùng tòa cổ thành này cùng tồn vong coi như trở lại cựu thiên tiên vực cũng không có chỗ có thể đi tất cả cố nhân chỉ sợ đã sớm hóa thành đất vàng tìm không thấy chỉ có ở chỗ này bọn hắn còn có thể cảm giác được mình còn sống doanh nhất cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc di rời đi thuận đầu này tinh không cổ lộ doanh nhất tiếp tục hướng phía trước hắn đi vào một chỗ rừng hoa đào bên trong lúc trước liền là ở chỗ này gặp được vị cường giả kia một bộ phận không biết hiện tại còn ở đó hay không thân ảnh màu trắng tại rừng đào ở trong xuyên qua chỉ là rốt cuộc không thấy được cái kia một gốc cổ lao bàn đào cây chẳng lẽ hắn muốn thành công vị kia đem thân thể của mình các nơi hóa thành vô thượng vào dưỡng dung hội chư thiên vạn pháp cường giả có chút lắc đầu không còn đi quan tâm chuyện của người khác doanh nhất tiếp tục hướng phía trước chung quanh trời bắt đầu có tử khí hiện, hiện. vạn cổ táng thổ chỗ sâu ngay tại cuối con đường ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương tám trăm hai mươi hai trở về doanh gia t r ù n g kích tiên vương đồng đậm tử khí không ngừng từ bốn phương tám hướng t u ô n đi qua tất cả đều bị doanh nhất hấp thu đến thân thể của mình bên trong thời khắc này loại này tử khí cũng đã không thể đối doanh nhất tạo thành ảnh hưởng gì một đường tiến lên tử khí càng lúc càng nồng n ặ n g cương u ố i đi cùng lúc Doanh Nhất đi vào t r ớ bước trước c cổ cái lúc thực lực của cả chút được, ngược cùng vừa vừa vào vô kia ra quan ngay Doanh đưa quan biết, màu tài, làm là tài tình thời phát tận tử thấp, một tại Nhất mình nhìn không đen không hiện muốn đến sinh linh n phải khí gặp gì lộ lại điểm đều quá i à y c ư ơ n đại đến cực hạn tử khí không ngừng từ quan tài chi bên trên phát ra nhưng là doanh nhất đã không sợ chút nào hắn không ngừng hướng về phía trước đỉnh lấy áp lực cực lớn đi tới nơi này c ố quan tài trước mặt mở ra mình trọng đồng vận chuyển pháp nhãn của chính mình xem xét cẩn thận bắt đầu toàn bộ quan tài hiện ra màu đen kịt mặt trên còn có một chút rất thần dị đồ án đồ án quỷ dị vô cùng doanh nhất nhìn chằm chằm một hồi c h ỉ cảm thấy thần hồn giống như bị hấp dẫn tiến vào h ừ phát giác được dị thường doanh nhất cấp tốc điều chỉnh thần hồn của mình trí lực sau đó có chút lui về phía sau một điểm quan tài bên trong c h ỉ sợ có đại khủng bố lúc trước mình muốn từ vạn cổ táng thổ tiến vào tinh không cổ lộ là doanh gia xuất ra một kiện đế binh làm đại giá từ vạn cổ bùi bằng đ ổ i lấy lúc kia rất nhiều táng vương không n g u y ệ n ý vẫn là ưu thiên táng vương xuất ra một đạo lệnh bài mới khiến cho cái khác tại cái kia ta cái kia đồng ý lờ mờ còn nhớ rõ trên lệnh bài thần dị đường vân cùng cái này quan tài phía trên giống như rất giống doanh nhất đến bây giờ còn nhớ kỹ ưu thiên táng vương từng nói những táng vương đó quên đi vạn cổ táng thổ đến cùng ai làm chủ cái này quan tài bên trong chỉ sợ có đại khủng bố ta có thể cảm giác được nguy hiểm to lớn giờ phút này không nên mở ra bất quá ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng hết thảy doanh nhất nói xong rời đi cái này quan tài tiếp tục hướng phía trước thời gian dần trôi qua hắn đi vào một chỗ thần dị không gian bên trong sau đó có chút đưa tay trong tay không gian chi lực đột nhiên một phát ở trước mặt của hắn hình thành một đạo đặc thù không gian chi môn môn hộ phía bên kia tử khí t r ă n ngập tựa như một chỗ tuyệt điểm doanh nhất nhìn thoáng qua bước ra một bước tiến nhập không gian chi môn bên trong thân hình biến mất tại đầu này tinh không cổ lộ phía trên vạn cổ táng thổ chỗ sâu một cánh cửa đột nhiên xuất hiện sau đó một vị áo trắng thân ảnh từ đó đi ra k h í tức cường đại để chung quanh một chút táng thổ cường giả có chút s ữ n g sở ngươi là doanh gia t h ầ n tử có táng thổ cường giả nhận ra doanh nhất mở miệng nói ra không theo mượn đường vạn cổ táng thổ thứ lỗi ngươi là từ tinh không cổ lộ bên trong chơi ạ doanh gia thân tử tinh không cổ lộ nối thẳng giới hải ngươi đi giới hải có táng vương suy đoán ra doanh nhất độc tĩnh mở miệng nói không sai đi giới hải kiến thức giới không nghĩ tới trở về thời điểm tiến vào tinh không cổ lộ liền từ vạn cổ táng thổ mượn đường trở về thì ra là thế doanh gia ba vị chuẩn đế t o a c h â n giới hải cho c ử u thiên tiên vực chặn lại rất nhiều địch nhân a đúng vậy a danh o gia thần tử đã đến ta táng thổ nhưng có hứng thú tiến về ta t r ô n vùi vực du lịch có táng vương mở miệng ngợi được bất luận là thân phận của doanh nhất vẫn là một cái một thân bên trên phát ra khí tức cường đại hoặc là doanh nhất trước đó chiến tích những này táng vương cũng sẽ không nữa khinh thường doanh nhất toàn đều đem hắn nhìn thành cùng thế hệ người đã như vậy liền đi xem một chút doanh nhất vừa cười vừa nói hắn còn không có tại táng thổ bên trong h à o h à o du lịch qua đâu doanh gia t h ầ n tử ta chôn vùi vực cũng có rất nhiều có ý tứ địa phương cũng có thể đi ta nơi đó ngồi một chút không sai không sai cũng có thể đi ta nơi đó ngồi một chút không ngừng có táng vương hiện thân tại doanh nhất bên người mời doanh nhất đi bọn hắn nơi đó ngồi một chút thuận thế muốn cùng doanh gia kéo c h ấ p đối doanh gia lần này xuất động ba vị chuẩn đế đủ phó giới hải càng tại đối phó giới thu cùng vực ngoại thiên ma trong chiến đấu hiện lộ ra lực lượng c ư ờ đại để tất cả thế lực đều biết doanh gia cường đại chí ít sáu vị chuẩn đế cường giả cái này là cỡ nào cường đại tốt tốt tốt từng cái đến ta đối táng thổ cũng cảm thấy rất hứng thú doanh nhất cười đáp ứng tại táng thổ ở trong du lịch l ấ y cường đại trọng đồng lực lượng không ngừng quan sát đến táng thổ bên trong tình huống càng cảm nhận được táng thổ chỗ sâu cái kia từng đạo vô cùng cường đại như ẩn như hiện k h í tức cái kia chỉ sợ mới là táng thổ nội t ì n h chỗ cứ như vậy doanh nhất tại táng, thổ dừng lại thật lâu, tại táng thổ chư du lịch kết giao không ít táng vương cũng lại một lần nữa nhìn thấy mình đã từng thu phục tả tích táng vương an bài mình thiên đình tại táng thổ một ít gì đó mới c h ậ m ung dung quay trở về doanh gia thời khắc này cựu thiên tiên vực cơ hồ tất cả thế lực lớn đều ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong bởi vì tại vài chỗ xuất hiện bọn hắn cổ tịch bên trên ghi lại một loại không gian chi môn có rất nhiều cơn ư giả g lão tổ cấp bậc nhân vật xuất quan nhìn xem những n à y không gian thông đạo khẽ lắc đầu doanh gia cũng giống như thế doanh nhất trở lại doanh gia thời điểm trừ bỏ ba vị viễn phó giới hải mười lăm tổ mười sáu tổ mười bảy tổ bên ngoài doanh gia thường gặp lao tổ đều đã xuất hiện tại tổ địa bên trong doanh nhất đi vào thời điểm phụ thân của hắn doanh ra mười chín tổ doanh vô địch dạy bảo hắn thời niên thiếu tu hành mười tám tổ t h ắ n g tiêu điều vắng vẻ mười bốn tổ t h ắ n g nửa đêm toàn đều tại doanh nhất cùng mấy người nói nói mình gặp phải sự t ì n h về sau liền trở về tu hành hắn biết hiện tại có một số việc mình không xen tay vào được cuối cùng vẫn là thế lực quá yếu trở về tới động p h ủ của mình bên trong doanh nhất trực tiếp tiến vào mình động thiên thế giới đi tới thiên đình tổng bộ gặp được thiên đình một các vị cấp cao đám người báo cáo gần nhất những năm này thiên đình một chút tình huống cụ thể bao nhiêu ít tu sĩ bao nhiêu ít cứng giả tích lũy bao nhiêu tài nguyên chỉ hạ bao nhiêu ít sinh linh các loại doanh nhất đều cảm thấy rất hài lòng những này số liệu đều đang nhanh chóng gia tăng lấy nói rõ thiên đ ỉ n h thực lực cùng nội tình đ a n g gia tăng nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem cựu thiên tiên vực loạn tượng đã sinh doanh nhất bắt đầu để thải vân tiên vương đem một vài sinh linh chuyển rời đến mình động thiên thế giới bên trong mình động thiên thế giới theo thực lực của mình tiến bộ không gian bên trong càng lúc càng lớn hiện tại đã có thể so với cựu thiên tiên vực một cái đạo vực đủ để an b à i triệu tỷ tỷ sinh linh ở bên trong ở lại với lại doanh nhất động thiên thế giới ở trong linh khí nồng đ ồ n thiên địa quy tắc hoàn、Thiện. đã là một chỗ hiếm có đất lành để tu hành kết quả là tại đạo thiên tiên vực một chút đạo vực bên trong đại lượng sinh linh bị một chút cường giả thu nhập không gian động thiên bên trong sau đó chuyển rời đến doanh nhất động thiên thế giới ở trong a n ra từ nơi sâu xa doanh nhất có thể cảm giác được hắn làm như vậy đúng sắp xếp xong xuôi đây hết thảy doanh nhất lại thấy gặp thân hữu của mình biểu lộ mình sắp thời gian dài bế quan tình huống để mọi người đều yên tâm về sau mới chính thức tiến vào mình bế quan trạng thái doanh nhất đã tại chân tiên cảnh giới thời gian rất lâu đây là doanh nhất lần thứ nhất hoàn toàn đem thả xuống ngoại giới hết thảy tiến vào thời gian dài chương ấ p độ sâu bế quan, đây sâu quan, bế cũng n là d nhất thứ nhất nếm trùng thứ thử kích tiên kích v chính quả. t h chạy nhiên i niên lại bởi ế u ngẫu loạn vì được m ộ t quyển tu thủy kinh lên tiên khô từ đó bước r lộ, m ờ i đọc, c hai u y ệ n hơn đã một c m ư ơ n Trường g 823, thoáng qua trăm năm doanh gia tổ đ ị a một chỗ linh khí nồng đậm đ ộ n g p h ủ bên trong một đạo á o trắng thân ảnh đã ở chỗ này ngồi xếp bằng mấy chục năm xung quanh thân thể của hắn thỉnh thoảng có cường đại thần quang bắn ra một đạo đạo thần dị p h á p tắc mảnh vỡ ở xung quanh hắn quanh quẩn lấy theo bóng người chậm rãi hô hấp ở giữa khi thì tiếp cận mà rời xa một mảnh thần dị cảnh tượng cái này mấy chục năm đến nay doanh nhất cũng không có gấp đột phá mà là đem tự thân nắm giữ các loại thần thông bí pháp hoàn toàn một lần nữa tu hành một lần từng đạo kinh khủng thần thông tại h á n động thiên thế giới bên trong không ngừng diễn hóa lấy mười bốn đạo tiên khí chi linh cũng tại động thiên thế giới bên trong diên phần mình ngưng hình giống như muốn hình thành hoàn toàn mới sinh mệnh các loại cường đại thần thông thuật pháp tại động thiên thế giới ở trong không ngừng diễn hóa hình thành một cỗ cổ lực lượng cường đại không ngừng trả lại doanh nhất tự thân thẳng đến một đoạn thời khác doanh nhất tự thân tinh khí thần đều đến đỉnh phóng nhất kinh khủng pháp lực tại doanh nhất vận chuyển phía d ư ớ i nhanh chóng bành trướng lực lượng cường đại c â u thúc chung quanh thiên địa lực lượng phát tắc muốn đem những n à y lực lượng phát tắc hoàn toàn luyện hóa ầm ầm có kinh khủng lôi đỉnh từ doanh nhất thân thể nội bộ hiện lên oanh kích đến doanh nhất thân thể các nơi đây là doanh nhất cưỡng ép c â u thúc cường đại lực lượng phát tắc tạo thành kết quả chân tiên cường giả tối đỉnh đột phá đến tiên vương cảnh giới đều là lĩnh hội giữa thiên địa phát tắc lĩnh hội càng nhiều ngày sau có thể đi liền càng xa hiện tại doanh nhất lại muốn đem thiên địa phát tắc chi lực toàn bộ luyện hóa vào trong thân thể của mình ta cũng không tin doanh nhất tiếp tục nếm thử Thân thể của hắn ở trong hắn của ở lôi đây n hiện lên, nhưng là có một chốc xuất hiện, liền hẳn càng cường đại hơn hồng mông tổ khí xuất hiện đi khử lôi đình tạo thành ảnh h chốc khí khử hưởng. mỗi tiêu đại đi là lôi một có có xuất tổ xuất trừ tạo đ cũng là doanh nhất suy nghĩ tỉ mỉ qua sau đột phá phương thức bình thường sinh linh đều là lĩnh hội thiên địa p h á p tắc còn hắn thì thông qua luyện hóa thiên địa p h á p tắc lực lượng tiến tới muốn để cho mình triệt để nắm giữ thiên địa p h á p tắc sau đó tự thân nhất cử nhất động mình tiện tay một kích đều là siêu việt thiên địa p h á p tắc lực lượng cái này mới là mình muốn kinh khủng lôi đình từ nhục thân chỗ sâu phun trào tại doanh nhất trong thân thể không ngừng lan tràn cuối cùng doanh nhất n h ụ thân thức hải Đầu t h giới ê n t g đến ề u t r đầy hủy kinh khủng lôi đỉnh, cường đại thiên địa chi lực phất tiên đoán loại, triệt doanh nhất trong cơ thể này đến doanh nhất trong miệng khí hủy tức i h nhất thân phun ra một ngụm tử kim sắc hết dịch hắn mới chậm rãi đình chỉ câu thúc chung quanh thiên địa phát tắc thật sự là nhục thân của mình đã bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá hư không còn hình dáng cho dù là cường đại hồng mông tổ khí cũng có chút nhịn không được doanh nhất không thể không đình chỉ tu hành nhục thể của hắn đi ra vấn đề lớn toàn bộ thân thể phản g phất muốn vỡ ra bên trong có hai cổ lực lượng cường đại tại không chút kiêng kỵ đối kháng một cố là doanh nhất lực lượng bản thân một cố là thắng từ ngoại giới cương ép nhiếp nhập thể nội thiên địa pháp tác lực lượng ba động khủng bố từ thân thể của hắn ở trong phát tán ra doanh nhất toàn bộ người cũng đã sắp phá nát biên giới thân thể của hắn như là vỡ vụn đồ sứ bị cưỡng ép liều cùng tiến tới khắp nơi đều là hiện ra t ử kim quan g mang vết n ư ớ c lực lượng cường đại thỉnh thoảng từ trong đó phát ra mỗi một phút mỗi một giây đều cho doanh nhất mang đến thống khổ to lớn có hơi phiền thoái doanh nhất đau nết miệng cười một tiếng tự động tiên thế giới ở trong x u ấ t ra một viên tản r a tiên đạo khí tức đ a n g dược sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng trên ngực hồng nông trí tôn cốt hai mắt bên trong trọng đồng đồng thời phát sáng giả tự bí cũng đang nhanh chóng vận chuyển tăng thêm tiên đạo bảo dược cường đại dữ lực doanh nhất thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp dù cho doanh nhất có được cường đại nhất thể chất c n g có không gì sánh kịp thần thông chữa trị nhục thân của mình vẹn vẹn dưỡng thương liền hao tốn mấy năm tại triệt để khôi phục đỉnh phong về sau doanh nhất lại một lần nữa nếm thử lần này hắn trước đem chút ít thiên địa pháp tắc chi lực câu thuốc tiến nhập thể nội bắt đầu cưỡng ép luyện hóa thiên địa pháp tắc chi lực một nhỏ đạo thiên lực lượng pháp tắc tại doanh nhất trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa tại trong quá trình này doanh nhất bắt đầu thể ngộ loại này thiên địa pháp tắc lực lượng hắn muốn t u y ệ t không chỉ là đơn giản lĩnh hội mà là triệt để đem loại này lực lượng pháp tắc hiểu rõ đạt tới trong lòng mình suy nghĩ mục đích kia về phần đột phá tiên vương cảnh giới chỉ là nhân tiện vẹn vẹn một nhỏ đạo thiên lực lượng pháp tắc doanh nhất liền dòng giã luyện hóa trăm năm trăm năm về sau doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra đưa tay hướng về phía trước có chút rối ra trong tay mình như có từng k i a thiên địa pháp tắc trí lực đó cũng không phải chung quanh thiên địa pháp tắc trí lực mà là lực lượng của mình mình hoàn toàn khống chế lực lượng pháp tắc xem ra ta muốn là đúng ngoại giới thiên địa pháp tắc cường đại tới đâu lại nhiều cũng không phải là của mình lực lượng cuối cùng phải thuộc về tại tự thân hoàn thành gian khổ nhất khó khăn nhất bước đầu tiên còn lại phía sau liền làm ải nước công phu một đạo đạo thiên lực lượng pháp tắc bắt đầu bị doanh nhất không ngừng luyện hóa Thời gian cũng đang trôi qua. Ngay tại doanh ra càng càng n tổ địa bên trong mấy vị thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng thân thể của bọn hắn chung quanh nhận ẩn có kinh khủng thiên địa pháp tắt thoáng hiện còn sót lại thiên đạo ý chí muốn không chịu nổi thiên mệnh đâu còn không bắt đầu sau cùng tranh đoạt xem ra chúng ta lúc trước đoán không sai thế này thiên mệnh đã cùng doanh nhất tiểu tử k i t liên hệ đến cùng một chỗ chỉ có hắn đột phá đến tiên vương cảnh giới thiên mệnh mới có thể tiến hành sau cùng tranh đoạt tiểu tử kêu bê quan nhanh hai trăm năm ta đi xem qua mấy lần thỉnh thoảng có thiên địa pháp tắc lực lượng đang còn u trào nghĩ đến là bắt đầu đột phá tiên vương cảnh giới tiên vương không phải dễ dàng như vậy đột phá nhìn tình huống đi coi như chư đế trở về chúng ta doanh gia cũng không phải dễ khi dễ thật sự là vạn cổ không có kinh khủng cảnh tượng vẹn vẹn ta huyền thiên t i ê n v ự c ta liền cảm nhận được không thiếu mơ hồ đế bi náo động sắp nổi a ngay tại doanh gia mấy vị lão tổ thảo luận thời điểm cựu thiên tiết mực từng cái thần dị địa điểm đều có dị tượng xuất hiện nương theo lấy những dị tượng này chính là từng vị xa lạ cường giả chủ ta rốt cục muốn trở về ha ha ha ha chủ nhân muốn trở về đạo thiên tiên vực bên trong thiên đình ngoại giới tổng bộ bên trong mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng cũng tụ ở cùng nhau ngay tại trước đây không lâu bọn hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ khí thức đó là thuộc về tinh thần tiên đế khí tức nếu là tinh thần tiên đế trở về chúng ta làm như thế nào mấy vị tinh thần tiên đế tùy tùng nhìn nhau giống như đã ở trong lòng hạ quyết tâm bác phạt đại minh nam chinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố thiên đạo chọn chúng sinh linh kinh khủng cảnh tượng tại doanh nhất t r u n g quanh thân thể hình thành vô cùng cường đại pháp tắc lực lượng không ngừng đang hiện lên doanh nhất giờ phút này đã bế quan mấy trăm năm quanh người hắn lực lượng pháp tắc tướng làm nồng hậu dày đặc lực lượng cường đại chậm rãi từ thân thể của hắn ở trong phát ra một cỗ như có như không tiên vương uy thế cũng tại hiện hiện ẩm ẩm doanh gia tổ địa bên trong trên bầu trời chậm rãi có lôi k i ế p tại thai ngén kinh khủng khí tức hủy diệt bắt đầu khuếp tán chư vị doanh gia cường giả thấy cảnh này có chút gật đầu bọn hắn đã sớm ngờ tới thần tử đột phá sẽ có cường động tích lớn rời đi p h ụ cận trăm trong vòng vạn giảm toàn bộ sinh linh cùng công trình ân tình huống không đúng có ông tổ nhà họ doanh nhìn chằm chằm doanh nhất bên này nghi ngờ mở miệng đây không phải tiên vương kiếp tiểu t ử này đến cùng đang làm gì để đã vô chủ thiên đạo hạ xuống dạng này lôi k i ế p muốn muốn hủy diệt hắn tất cả mọi người cũng không biết thời khắc này doanh nhất đang tại không chút kiên kỵ tại mình động thiên thế giới ở trong luyện hóa thiên địa pháp tắc chi lực sau đó chậm rãi bắt đầu diễn hóa thuộc tại pháp tắc của mình chi lực đây là phương thiên địa này bài xích cho nên hạ xuống lôi kép Muốn muốn tiêu diệt cái này dị số kinh khủng lôi k i ế p từ trên bầu trời rơi xuống trực tiếp hướng về doanh nhất trên đầu rơi đi chỉ là tại nào đó trong n g y mắt doanh nhất trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng thú nhỏ há m ồ m phun ra nuốt vào ở giữa đem lôi k i ế p hút nhập thể nội không có đôi doanh nhất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng từng đạo kinh khủng lôi đình rơi xuống toàn bộ đều bị tiểu bạch đan vào bụng bên trong thời gian dần trôi qua trên trời lôi đình tiêu tán tiểu bạch một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn bầu trời một chút lại nhìn một chút doanh nhất sau đó trực tiếp chui vào doanh nhất động thiên thế giới ở trong chơi lùa đi doanh nhất không biết là ngay tại lôi k i ế p xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách phản p h ấ t phương thiên địa này sắp vỡ vụ nghiêm n trọng vô số cường giả coi là náo động sắp nổi nhưng là từ từ theo doanh nhất trên đầu lôi k i ế p tiêu tán cỗ áp bức này cảm giác cũng hạ thấp một chút đây là tiên vực thiên đạo không chịu nổi hh ắ c ắ c bản tọa còn không có cảm nhận được thiên mệnh tiên vực thiên đạo ít nhất cũng phải chống đến thiên mệnh tiến thêm một bước tin tưởng hắn cũng nghĩ như vậy vừa mới đó là cái gì tình huống tại sao lại có một loại thái kép khó thoát cảm giác các nơi cường giả tâm thần chấn động không biết nguyên nhân chỗ chỉ có một ít siêu cấp thế lực lớn người cầm quyền mới biết được vừa mới trong nháy mắt chứ đế kém một chút đã đột phá giới hạn trở về cựu thiên tiên vực không biết phương thiên địa này còn có thể chống bao lâu doanh g i a tổ địa bên trong mấy vị lao tổ đồng dạng cảm nhận được tình cảnh vừa nãy lẫn nhau xem ra một chút giống như một màn này đã sớm dự liệu của bọn hắn bên trong sau đó chậm rãi tiến vào tu hành trạng thái mấy vị lao tổ bắt đầu cố ý đem mình thân trạng thái bảo trì tại đ ỉ n h phong lấy ứng đối tùy thời xuất hiện tình huống lôi kếp tán đi doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt bên trong có vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc hiện lên thần hồn hơi động một chút trước mắt không gian liền đã triệt để đổ sụt mảnh vỡ thời gian tại bên cạnh hắn quanh quần lấy để doanh nhất chậm rãi gật đầu chỉ một lần bế quan mặc dù không có cuối cùng đột phá tiên vương cảnh giới nhưng là mình đã cảm thấy tiên vương cảnh giới đang ở trước mắt nếu như mình nguyện ý tùy thời có thể lấy độ tiên vương kiếp thành t i ự u tiên vương chính quả lực lượng pháp tắc tử đã lĩnh hội thậm chí là có thể chống giông sáng tạo thuộc về mình động tiên h thế giới đặc biệt phát t á c tiên vương cảnh giới dễ như t r ở bàn tay bất quá đi ra trước xem một chút tình huống ngoại giới như thế nào doanh nhất nói xong quay người rời đi p h i ế khu vực này hướng về doanh gia nghị sự đại điện mà đi nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có doanh gia trưởng l a o tại nghị sự doanh nhất ở chỗ này giải cựu thiên tiên vực một chút tình huống căn bản về sau liền thẳng đến mấy vị lao tổ vị trí chứ vị lao tổ nhìn thấy doanh nhất về sau tất cả đều là có chút n g ộ n g trạng thái bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua doanh nhất tình huống theo lý thuyết lây doanh nhất tình huống hiện tại đủ để đột phá đến tiên vương cảnh giới doanh nhất vẫn như c ũ là nửa b ư ớ c cảnh giới của tiên vương nhưng là doanh nhất đối với pháp t á c lực lượng khống chế đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn thậm chí còn từ doanh nhất trên thân cảm nhận được một c ố bọn hắn chưa từng cảm nhận được hoàn toàn mới pháp t á c lực lượng trên người ngươi cố lực lượng này doanh ra mười sáu tổ nghi ngờ nói ra mười sáu tổ ra hiện tại ta hẳn là chỗ tiên vương cảnh giới đi chỉ là còn không có độ tiên vương k i ế p từ nơi sâu xa cảm giác đạo này kiếp nạn c a n hệ trọng đại không chỉ là liên quan tới ta cũng quan khắp cả cựu thiên tiên vực doanh nhất vẻ mặt nghiêm túc nói không sai nghĩ đến ngươi đã sớm biết tu vi của ngươi đột phá cùng thiên mệnh phạm vi khuyết tán đã đồng bộ cái này cựu thiên tiên vực đang đợi các loại tu vi của ngươi tiến vào tiên vương cảnh giới tại sao là ta doanh nhất mặc dù đối với mình có lòng tin nhưng là vẫn nghi hoặc tiên b ự c ý chí tự nhiên sẽ tìm một cái có hy vọng nhất thừa thiên mệnh người đến nghĩ đến hắn chọn chúng ngươi tuyền ta thừa thiên mệnh không sai cho nên thiên đạo đang chờ ngươi trưởng thành doanh vô địch thân ảnh từ bên cạnh xuất hiện mở miệng nói ra trách không được ta tại giới h ả i ở trong gặp hắn ai thiên đạo ý chí chuyển thế thân đã tu thành chân tiên cảnh giới lại có phổ thông tiên vương chiến lược thiếu niên hắn chỉ sợ đã mưu đồ vô số năm chỉ chờ lần này thiên địa lại tiếp chỉ sợ còn có hậu thủ ta đã tùy thời có thể lấy đột phá tiên vương cảnh giới doanh nhất vừa cười vừa nói xem ra ngươi rất có nắm chắc bất quá tiên vương cảnh giới vẫn có một ít sự t ì n h phải nhắc nhở ngươi chú ý mấy vị sống vô số năm l á o quái vật đem một vài tiên vương cảnh giới sự t ì n h dạng cho doanh nhất nghe rất nhiều thứ đều là doanh nhất chưa từng có nghĩ tới sự t ì n h chư vị lão tổ các ngươi nhìn ta là lúc nào đột phá tiên vương cảnh giới phù hợp doanh nhất biết doanh gia cũng tại là một m chút bố trí mình lần này đột phá sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên đạo cùng thiên mệnh tranh đoạt tiến trình doanh gia tùy thời đều có thể Ngươi thiên đình chư u ẩ n xong bị c h a sai, Không khi thiên đình nhiều hiểu bên trong rất nhiều cường giả đều lúc trước tiên đế ngược dòng tìm hiểu người. Một khi tiên giả rất trước tìm Một trở đều đế đế lúc vị ề ngươi còn khống Chư có chế thể sao? v lao tổ nói có đạo lý ta về đi xem một chút an doanh nhất đan dược doanh nhất tự nhiên có thể khống chế toàn bộ thiên đình tất cả cường giả dù sao hệ thống xuất phẩm đan dược còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề lại cùng chư vị lao tổ hiểu rõ một chút các cái địa phương không gian thông đạo tình huống về sau doanh nhất mới đứng dậy rời đi những n à y không gian thông đạo một bên khác chính là nghe đồn ở trong chư vị tiên đế có một số việc chỉ có thể chờ đợi đến thực lực cường đại mới có tư cách biết an bài tốt hết thảy liền đột phá tiên vương a doanh nhất nói xong một cái lắc mình tiến vào mình động tiên thế giới đi tới thiên đ ỉ n h tổng bộ sau đó phân phó thải vân tiên vương đem thiên đ ỉ n h tất cả tiên vương cường giả triệu hóa tới mình cũng nhân cơ hội này nhìn một chút gần nhất mấy trăm năm thiên đ ỉ n h thực lực như thế nào bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm tu vi đột phá tiên vương tiếp trước khi động tiên thế giới bên trong thiên đình tổng bộ bên trong doanh nhất chính bưng ngồi ở trung ương nhìn xem phía dưới đông đảo thân ảnh có chút gật đầu mấy trăm năm qua thiên đình thực lực đạt được rất tốt phát triển xuất hiện không thiếu vừa mới thăng cấp tiên vương cường giả công tử thiên đình tất cả tiên vương cường giả toàn đều ở nơi này trong đó nửa bước tiên đế cường giả một vị tiên vương cường giả tối đỉnh mười vị tiên vương đại thành cường giả mười lăm vị tiên vương trung kỳ cường giả hai mươi ba vị tiên vương sơ kỳ cường giả năm mươi sáu vị thải vân tiên vương nhìn xem doanh nhất nói ra ân không sai mấy trăm năm liền có dạng này phát triển đã rất tốt doanh nhất gật đầu nói toàn bộ thiên đình tiên vương cường giả đã vượt qua một trăm vị thải vân tiên vương thực lực càng là đã đến nửa bước tiên đế cấp độ thế nhưng là thiên đình hiện tại cũng không có chân chính chuẩn đế cừng giả toàn bộ nhờ công tử đan dược các ngươi cũng đều biết cựu t i ê n tiên vực tình huống hiện tại chư đế sắp trở về còn có bọn hắn vô số thủ hạ một khi chư đế trở về chỉ sợ sẽ có cựu dung chuyển lớn tiếp xuống một đoạn thời gian toàn lực đem thiên đình sinh linh thu nhập nơi đây thế giới phòng ngừa có cái gì ngoài ý mớn là công tử lần này ta bế quan, quan chính là chủng kích tiên vương cảnh giới thời điểm đến lúc đó chính là ta thiên đình danh dương cựu thiên tiên vực thời khắc còn xin chư vị cộng đồng cố gắng doanh nhất nói xong nhìn về phía t h ả i vân tiên vương một đoàn người cùng tinh thần tiên đế mấy vị tùy tùng mấy người kia đều là thiên đình cường giả cũng là từ cái khắc cường giả tay xuống bất quá doanh nhất ngược lại không lo lắng bọn hắn trung thành an doanh nhất đang dược từ nơi sâu xa sinh tử đã không khỏi nắm trong tay mình doanh nhất một bên sợ hai thán phục tại hệ thống xuất phẩm đan dược cường đại một bên lại bắt đầu cân nhắc sinh mệnh của mình có phải hay không cũng tại hệ thống hoặc là hệ thống một ý niệm đâu lắc đầu bỏ xuống rất nhiều ý nghĩ doanh nhất lại cùng chư vị cường giả thảo luận một chút thiên đình tình huống liền trực tiếp quay trở về doanh gia hắn muốn bắt đầu chân chính đặt chân cái kia cường đại cảnh giới thời khắc này doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất biểu lộ mấy vị lão tổ trực tiếp tại tổ địa bên trong thanh không một vùng đất rộng lớn diện tích c h i đại trước đó chưa từng có dùng để doanh nhất b ế quan đột phá chỗ doanh nhất ở trong lòng có một loại từ nơi sâu xa dự cảm lần này đột phá chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy mấy vị ông tổ nhà họ doanh cũng là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn đồng dạng cảm nhận được như có như không uy hiếp không biết đến từ nơi nào tiểu tử yên tâm đột phá đi thôi bất luận có cái gì cường định bất kích doanh gia đều giúp ngươi cản ở bên ngoài doanh gia mười tám tổ vừa cười vừa nói doanh nhất là hắn nhìn xem lớn lên cũng là hắn ban s ơ một chút xíu dạy bảo trong nháy mắt đã muốn đặt chân tiên vương cảnh giới mà lại là toàn bộ cựu thiên tiên vực từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất tiên vương cực giả suy nghĩ một chút liền kích động mười tám tổ ra vậy coi như nhờ vào ngươi vạn nhất có tiên đế tới giết ta còn xin ngươi ngăn trở doanh nhất đùa dỡ nói ra sau đó lại nhìn một chút phụ thân của mình nói ra phụ thân ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi ta chờ ngươi đánh bại ta doanh vô địch không quan trọng nói doanh nhất lại cho còn lại lao tổ có chút quay người tiến về bế quan t r i địa một chỗ kinh khủng trong đại trận một đạo áo trắng thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng hắn một hít một thở ở giữa chung quanh thiên địa đều tại biến hóa theo kinh khủng thiên địa linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn doanh nhất đang không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình hắn muốn lấy hoàn toàn định phong trạng thái đi trùng kích tiên vương cảnh giới thang đến một đoạn thời khắc doanh nhất trạng thái tới được định phong khí tức kinh khủng bắt đầu hiện hiện sau một khắc bảng bạc pháp lực bắt đầu đột phá tiên vương cảnh giới cường đại lực lượng pháp tắc tại bên cạnh hắn hiện hiện tại doanh nhất b quan cái này một mảnh hư không ở trong lần ẩn có kinh khủng dị tượng hiện hiện sau đó bắt đầu hướng chung quanh quyết tán chung quanh đã sớm dự chuẩn bị tốt vô số thần nguyên bắt đầu có tác dụng lượng lớn linh khí không ngừng tuần hướng doanh nhất khí tức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên đột phá tiên vương không phải một sớm một chiều có thể làm được sự t ì n h cường giả muốn đột phá tiên vương cảnh giới động một tí vạn năm mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm đều là bình thường chỉ có một ít nhân vật tuyệt thế mới có thể tại trong thời gian ngắn đột phá tiên vương cảnh giới lúc trước mẫu thân của doanh nhất nhận hồng mông tử khí tẩm bổ vào năm đột phá tiên vương cảnh giới chỉ dùng mấy năm liền thành công doanh nhất đem chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu về sau tu vi của mình đã tăng lên tới trình độ không thể nào k h ô n g chế khí tức cường đại không ngừng từ thân thể của hắn ở trong tiết ra ngoài thẳng đến một đoạn thời khắc cảnh giới của hắn cũng tăng trưởng đến cực hạn gặp một cái từ nơi sâu xa bình cảnh đây chính là tiên vương bình cảnh sao phá cho ta doanh nhất tâm thần k h ẽ động đã sớm chuẩn bị xong đặc biệt thiên địa pháp tác lực lượng đột nhiên hiện lên đạo này bình cảnh như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn trong nháy mắt đó doanh nhất chỉ cảm thấy phương thiên địa này càng thêm rộng lớn hết thể t r u n g quanh tựa hồ đều tại trong lòng bàn tay của mình pháp lực còn không có nhanh chóng tăng trưởng doanh nhất trên đầu liền đã có màu đen kiếp vân đang nổi lên kinh khủng tiên vương kiếp tức sắp giáng lâm tiên vương kiếp là tu sĩ đột phá tiên vương cảnh giới gặp phải lớn nhất khiêu chiến mười vị tu sĩ chí ít có tám vị thất bại tại tiên vương kiếp phía dưới thiên tư càng mạnh tu sĩ gặp phải tiên vương kiếp liền càng cường đại giờ phút này doanh nhất trên đỉnh đầu truyền đến áp lực cực lớn t h n g đạo cực đoàn kinh khủng đèn kịp vân đang không ngừng hưng tụ kiếp vân bên trong có kinh khủng khí tức hủy diệt hiện lên cảm giác gác bách cứ như vậy muốn hủy gì t a động viên thế giới bên trong tiểu bạch đã sớm đã nhận ra doanh nhất vị trí hoàn cảnh cái tia lôi đỉnh là ăn ngon thật à, tiểu bạch nghĩ đến một cái lắc mình xuất hiện tại doanh nhất trên bờ vai thèm nhỏ r ã i nhìn xem doanh nhất trên đỉnh đầu kiếp vân những này lôi kiếp a n hết đủ để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước nhưng là vừa vặn xuất hiện tại doanh nhất trên bờ vai tiểu bạch đột nhiên cảm nhận được cái gì giống như hai mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên từng tia khó nói lên lời tình cảm sau đó về tới doanh nhất động viên thế giới ở trong khổ tu lên đối chuyện ngoại giới không chút nào tại quan tâm cũng không còn quan tâm ngoại giới lôi kiếp kinh khủng kiếp vân không ngừng thanh nén cường đại cảm giác g á p bách để t r u n g quanh vô số doanh gia cường giả cảm thấy kinh hãi cái này tiên vương kiếp cũng quá kinh khủng cảm giác ngột ngạt thật là mạnh doanh gia mấy vị lão tổ thấy cảnh này đều từ ánh mắt của đối phương ở trong nhìn thấy từng tia bất an loại này cấp tiên vương khắc kiếp chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn thời gian dần trôi qua doanh nhất trên đỉnh đầu màu đen kiếp vân ngưng tụ đến cực h ạ n từ đó hiện ra một đạo sán l ạ bạch quang nháy mắt sau đó thiên địa im ắng một đạo bạch quang từ kiếp vân ở trong đột nhiên rơi xuống trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên đầu đây chính là doanh nhất cảm giác đầu tiên kinh khủng lôi k i ế p lực lượng viễn siêu mình trước kia gặp phải tất cả lôi kiếp cường đại hồng ngông thánh thể đều cảm giác không chịu được nổi ẩm ẩm cứ như vậy từng đạo kinh khủng màu trắng lôi đình không ngừng từ doanh nhất trên đầu rơi xuống không chút nào cho doanh nhất bất kỳ thời gian chuẩn bị một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn óc gỗ lìn vàng ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương tám trăm hai mươi sáu kinh khủng lôi kiếp đột nhiên nguy cơ t ê người t ê đây chính là doanh nhất hiện tại cảm giác kinh khủng lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo trực tiếp để doanh nhất thân thể ở vào một loại từ đây đến đau nhức lại đến không cảm giác trạng thái không chỉ là doanh nhất thân thể pháp lực của hắn thần hồn của hắn thậm chí hắn đại đạo chi cơ đều nhận được lực lượng hủy diệt tổn thương kinh khủng lôi đình chi lực không ngừng tại doanh nhất trong thân thể tàn phá bờ bãi doanh nhất hồng mông thánh thể đã sớm bị động kích phát ra đến cường đại hồng mông tổ khí đang không ngừng chữa trị thương thế、Ấm、ẩm ẩm t ư n g đạo màu trắng quang mang không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống hung hăng nện ở doanh nhất đỉnh đầu mỗi có một đạo quang mang rơi xuống doanh nhất đều cảm giác toàn thân khẽ run lên đây cũng quá đau đớn thiên vương k i ế p khủng bố như vậy sao doanh nhất ở trong lòng giống giận tâm thần khẽ động hồng mông thánh thể lực lượng bị toàn lực phong thích trợ giúp hắn ngăn cản mang theo khí tức hủy diệt lôi đỉnh dòng g ã 999 đạo b ạ c h sắc lôi đỉnh về sau doanh nhất đỉnh đầu rốt cục khôi phục bình tĩnh lại nhìn doanh nhất bản thân toàn thân cao thấp có chút lóe ra q u a n g mang đó là hồng mông thánh thể cùng giả tự bí đang không ngừng hồi phục thương thế cảnh tượng không tốt còn có ngay tại doanh nhất cảm thấy cửa này đã qua thời điểm trên trời kiếp vân cũng không có tiêu tán mà là nhanh chóng biến đổi bên trong năng lượng cũng càng phát kinh khủng bắt đầu nháy mắt sau đó còn không đợi doanh nhất có phản ứng gì một đạo đen kịt lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống trực tiếp nện vào doanh nhất trên đầu doanh nhất chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó mình trong nháy mắt đã mất đi c h i giác sau đó liền là t ừ n g đợt tê dại hắn đã không cảm giác được thân thể tình huống loại này lôi đỉnh quá mức kinh khủng mình chỉ ít đã có tiên vương trùng kỳ chiến lược nhưng là hiện tại thế mà ngăn không được lấy một tia chớp vừa mới thương thế còn không có chữa trị hiện tại lại tiến một bước tăng thêm theo o à n t â n t lôi đình á p lực rơi xuống doanh nhất thân thể bắt đầu không chịu nổi từng đạo máu tươi từ trong miệng của hắn chạy ra thân thể mạnh mẽ cũng bắt đầu có dấu hiệu hắn mất doanh nhất đã không nhớ rõ mình ăn nhiều thiếu tiên linh dược nhưng là trước muốn dược lực thủy t h u n g theo không kịp thương thế mở rộng tốc độ thẳng đến thứ chín mươi chín đạo lôi đình rơi xuống về sau doanh nhất cả người nhục thân đã bắt đầu vỡ vụn kết thúc rồi ạ trong nháy mắt đó doanh nhất lại cũng nghe qua không đến ngoại giới thanh âm càng cảm giác hơn đến không đến thân thể của mình chỉ cảm giác đến thần hồn của mình tựa hồ nhận lấy trọng kích kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực khuấy động thất h ả i của hắn càng có lực lượng cường đại trong nháy mắt phá vỡ hắn vừa mới tạo dựng lên phòng ngự trong nháy mắt đem hắn vừa mới khôi phục thương thế tiến thêm một bước từng đạo quan g mang từ doanh nhất trong thân thể phát tán hắn ra thân thể của hắn lại một lần b ả y biện ra sắp dấu hiệu hỏng mất loại này lôi đ ỉ n h thật sự là quá kinh khủng mỗi một tia chớp đều giống như một vị tiên vương cường giảm một kích toàn lực với lại càng ngày càng cường đại chậm rãi doanh nhất cảm nhận được thân thể của mình đó là toàn thân chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức hồng n ô n g thánh thể lực lượng đang toàn lực duy trì lấy nhục thể của hắn không tá ngay tại doanh nhất muốn k h ô n g chế lại thương thế thời điểm trên bầu trời lôi đình từng đạo rơi xuống kinh khủng lôi đình không cho doanh nhất chút nào cơ hội hung hăng rơi ở trên người hắn thẳng đến đạo thứ tám lôi đình về sau doanh nhất cả người nhịn không được muốn hôn mê nhục thể của hắn cũng đã bày biện ra nhịn không được tình huống tựa như một cái bị n ã phá đổ xứ c ư ơ n g ép lắp lên đến cùng nhau bộ dáng nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn vỡ vụn khẽ lắc đầu doanh nhất chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời sau đó hắn dùng hết lực lượng toàn thân có chút hướng lên bầu trời rối ra một đạo ngóng i ữ a vê anh đạo thứ chín lôi đình đột nhiên rơi xuống thuận doanh nhất ngón tay tiến vào thân thể của hắn bên trong tựa như áp sập lạc đà cuối cùng một cọ cỏ trực tiếp để doanh nhất thân thể vỡ vụn thành vô số khối kinh khủng huyết dịch huy sái đạo không gian chung quanh bên trong khi tức cường đại áp sập chung quanh thời không còn không có kết thúc ở phía xa một mực nhìn lấy doanh gia mấy vị lao tổ đều tâm thần kinh hãi loại này cấp tiên vương khác kiếp đừng nói thấy qua liền xem như nghe cũng chưa từng nghe qua uy lực quá cường đại phổ thông tiên vương độ kiếp mặc dù lôi kiếp số lượng đồng dạng không ít nhưng là uy lực cũng nhỏ quá nhiều nhiều nhất cuối cùng mấy đạo lôi đình giống doanh nhất ban đầu cái kia mấy đạo lôi đình uy lực nhưng là t h ắ n g lấy loại này lôi đỉnh vừa rơi xuống liền là 999 n ó i mỗi một đạo đều có thể so với tiên vương sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực 999 đạo lôi đỉnh về sau còn có 99 đạo có thể so với tiên vương trung kỳ cường giảm một kích toàn lực hiện tại lại xuất hiện chín đạo có thể so với tiên vương hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực trung vực doanh nhất nhịn không được ngã xuống loại này lôi đỉnh thật sự là kinh khủng doanh nhất nhục thân bị đánh tan đại đạo chi cơ bị hao tổn loại thương thế này thật sự là quá nặng đi còn có mấy vị lao tổng ngưng thần nhìn lại bầu trời t ế p vân cũng không có tiêu tán mà một là nào lên, lôi tiếp tục ngừng tụ tựa trong có kinh khủng tồn tại sắp lôi đỉnh một Chúng ta không có cách nào xuất thủ, độ tiên thể nổi kinh kiếp sắp có kích. Chúng có cách chỉ có ngừng bên khủng đỉnh không vương hồ độ doanh ự a v à chính hắn. d o nhất nục thân bắt đầu có chút phát sáng mỗi một khối huyết nục đều giống như có ý thức của mình bắt đầu lẫn nhau dựa vào cuối cùng doanh nhất nục thân lại một lần nữa dán lại đến cùng một chỗ hình thành một cái thoạt nhìn là hình người một đoàn huyết nục thời khắc này doanh nhất đã lâm vào cấp độ sâu ý thức ngủ say hắn rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới hết thảy chỉ cảm giác mình là ngâm mình ở một mảnh ấm áp trong nước tự do tự tại ngao du lấy bầu trời kiếp vân đang nhanh chóng hội tụ cuối cùng một đạo phá vỡ thời không nhân quả kinh khủng lôi đình đột nhiên xuất hiện sau đó loe lên một cái rồi biến mất lại nhìn doanh nhất nhục thân đã triệt để phá vỡ đi ra cường đại lôi đình c h i lực tại hủy diệt lấy hết thảy một kích này đủ để có thể so với tiên vương cường giả tối đỉnh một kích toàn lực doanh nhất c h ầ m luân ý thức giống như trong nháy mắt cảm nhận được cái gì sau đó đột nhiên thức tỉnh một đạo cực kỳ nhạt chân linh chậm rãi xuất hiện tại doanh nhất cái kia một mảnh vỡ vụn thân thể trên không bất luận là doanh nhất vẫn là doanh gia mấy vị lao tổ đều có chút choáng bọn hắn thật sự là không nghĩ tới doanh nhất tiên vương kiếp độ gian nan như vậy ha ha ha chết ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến doanh nhất có phải hay không đã độ an toàn qua tiên vương kiếp thời điểm doanh gia tổ điện nội bộ đột nhiên có khí tức kinh khủng xuất hiện nháy mắt sau đó thời gian trường h ạ đột nhiên hiện hiện lần lượt từng bóng người từ thời gian trường h ạ ở trong b ứ c ra hướng về yếu ớt nhất doanh nhất đột nhiên xuất thủ các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nứt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang n ộ i m g ộ i chương tám trăm hai mươi bảy kinh khủng sắc cơ cường giả bí ẩn bốn đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện triệt để dẫn nổ toàn bộ danh o gia tổ địa bốn người này mỗi một bóng người đều cường đại đến không cách nào tưởng tượng mỗi trên người một người đều tản ra khiến cho mọi người run lẩy bảy đế b y rõ ràng là bốn vị tiên đế cường giả bốn vị tiên đế khí tức kinh khủng đến không thể tưởng tượng toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả sinh linh đều cảm thấy cái kia một cỗ cảm giác cắt bách đó là thuộc về một tầng khác sinh linh cảm giác cắt bách vô số cường giả kinh hô nhìn về phía huyền thiên tiên vực cái này là tiên đế khí tức cựu tiên tiên vực tại sao có thể có tiên đế trời ạ điều đó không có khả năng chư đế đã trở về s a o nơi đó là doanh gia bốn vị tiên đế khí t ứ c là doanh gia không có khả năng sinh mệnh cấm khu bên trong từng vị thần bí lao quái vật mở hai mắt ra kinh hãi nhìn về phía doanh gia phương hướng bọn hắn không chỉ có có thể cảm giác được vô cùng kinh khủng tiên đế khí t ứ c càng có thể cảm nhận được cựu tiên tiên vực chung quanh vô tận nhân quả chi lực đây là có cường giả đạp qua dòng sông thời gian có ngày lớn nhân quả tồn tại không tốt mấy vị ông tổ nhà họ doanh cùng nhau xuất thủ lực lượng kinh khủng kích xuyên thiên đ ị a đón lấy xuất thủ vị kia tiên đế mau mau xuất thủ chúng ta chống đỡ không được bao lâu còn lại ba vị tiên đế cường giả mở miệng nói ra toàn bộ huyền thiên tiên vực bên ngoài vô số kinh khủng thiên đ ị a chi lực không ngừng từ toàn bộ cựu thiên tiên vực ngưng tụ tới hóa thành vô cùng vô tận nhân quả chi lực hướng về bốn vị này tiên đế áp bách tới bốn vị tiên đế vượt qua thời không mà đến m u ố n tại thời gian bây giờ đánh g i ế t duy nhất xúc động rất đại nhân quả thật sự là quá lớn không chỉ là cựu thiên tiên vực nội bộ cựu thiên tiên vực ngoại bộ cẳng có vô cùng vô tận nhân quả chi lực hội tụ muốn e m bốn vị này tiên đế diện sắt đi vô hình vô chất nhân quả chi lực g á c b á c h tới còn lại ba vị tiên đế đồng loạt ra tay toàn lực ngăn trở chung quanh nhân quả chi lực cho còn lại một vị tiên đế sáng tạo ra cơ hội xuất thủ vị này tiên đế kích thứ nhất liền bị mấy vị ông tổ nhà họ doanh liên thủ ngăn lại hắn không buồn không giận trong tay động tác cũng không dừng lại kinh khủng đế uy trong nháy mắt ngưng tụ sau đó hắn vây tay một cái một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên bắn về phía doanh nhất chân linh doanh vô địch dẫn đầu đi vào doanh nhất chân linh bên người từng đạo kinh khủng hỗn độn khí từ thân thể của hắn ở trong hiền hiện sau đó tại nắm đấm của hắn phía trên hình thành một đạo kinh khủng quần sáo sau đó trên tay kia cũng xuất hiện một cái khắc quyền sáo lồng lộng đế uy phát ra rõ ràng là một thanh đế binh hai đạo quyền sáo va chạm nhau ở giữa thanh này đế binh trong nháy mắt bị kích phát một đạo kinh khủng thân ảnh từ doanh vô địch sau lưng nổi lên sau đó trực tiếp hung hăng một quyền đem cái kia một đạo bạch quang đánh tan ha ha một đạo tàn ảnh an d á m làm cản vị này tiên đế nói xong dưới chân có chút đậm mạnh khí tức kinh khủng triệt để bộc phát v ớ i tay một cái c ả n quét đạo này đế binh bên trong tàn ảnh một cước đánh bay doanh vô địch sau đó hướng về doanh nhất chân linh dết tới tiên đế đế uy thế triệt để hiện hiện ra doanh vô địch bị đánh bay trong nháy mắt doanh gia mười tám tổ đã đi tới doanh nhất chân linh trước đó tại ngoại giới đã cường đại như thế chuẩn đế cường giả tại chính thức tiên đế chân thân trước mặt l ạ i yếu đuối như thế cùng nhỏ bé mười tám tổ chỉ chặn lại vị này tiên đế một chiêu liền bị đánh tan nhục thân thương hại hắn vừa mới khôi phục nhục thân lại phải một lần nữa ngưng tụ mười tám tổ sau lưng giờ phút này đã có năm vị ông tổ nhà họ doanh lạng lạng mà đứng chính là doanh gia mười bảy tổ mười sáu tổ mười lăm tổ cùng doanh gia c h ấ n thủ tiên vương núi thứ mười một tổ cùng thứ mười tổ các hạ thật muốn cùng ta doanh gia kết xuống không thể giải nhân quả doanh gia thứ một ư ơ i tổ sắc mặt â m chầm nói l an vị này tiên đế giống giận kinh khủng pháp lực thi triển đi ra năm vị lao tổ đồng dạng toàn lực xuất thủ cường đại thần thông chiếu dọi thiên địa kinh khủng pháp lực làm cho cả huyền thiên tiên vực không gian biến không ổn định năm đạo kinh khủng thần thông hóa thành năm đạo thần dị quang mang lẫn nhau dây dưa sau đó hòa làm một thể hướng về vị này tiên đế v ọ t tới sâu kiến bình thường sinh linh vị này tiên đế nói xong trên người quang mang nói lên tiện tay vung lên một đạo quang mang từ trên tay của hắn vung ra trực tiếp đem cái này năm vị chuẩn đế liên thủ công kích phá mất sau đó hướng về doanh nhất có chút một điểm đầu ngón tay phát ra một đạo thần bí quang mang bắn về phía doanh nhất c h â n linh năm vị chuẩn đế giống như sớm biết trước công kích của mình không đả thương được tiên đế đã sớm xuất hiện tại doanh nhất trước người trong tay mỗi người giờ phút này đều ta có một đạo đế binh sau đó toàn lực kích phát ra đến trong nháy mắt năm đạo kinh khủng hư ảnh tại không người sau l ư n g h i ệ n hiện năm bóng người đồng thời xuất thủ kinh khủng đế chiến trong nháy mắt bộ c phát toàn bộ doanh gia tổ địa thiên băng địa liệt vô số trận pháp tại phát ra con mang đem toàn bộ thế giới lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ trợ giúp năm vị tiên đế hư ảnh chống lại vị này chân chính tiên đế ha ha đ i ề u trùng tiểu kỹ vị này tiên đế nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kinh khủng trướng kích trong nháy mắt gió nổi mây phun toàn bộ huyền t h i ê n tiên vực linh khí tựa hồ đều tại bị điều động thời gian trường hà sau l ư n g tiên đế hiện lên kinh khủng thời gian chi lực ra chỉ phía dưới hình thành một đạo kim loại sáng bóng quan mang hướng lên trước mắt đám người này xuất thủ vê anh một bên là năm vị tiên đế hư ảnh tăng thêm năm vị chuẩn đế cùng toàn bộ danh gia trận pháp chi lực một bên khác là một vị chân chính tiên đế ba đ ộ n khủng bố trong nháy mắt bộc phát sóng gợn mạnh mẽ làm cho cả doanh gia tổ địa đều đang điên cuồng chấn động vô số không biết tên cường giả từ doanh gia tổ địa đi ra bọn họ đều là doanh gia một chút lao tổ ẩn tàng nhân vật một mực đều tại doanh gia tổ địa bên trong tiệm tu người nào phạm ta doanh gia một thanh âm từ doanh gia tổ địa ở trong vang lên hai bóng người từ doanh gia tổ địa ở trong đi ra khí tức kinh khủng để chư thần tránh lui để p h á p tắc r u n g dày hai đạo kinh khủng kiếm quang chạm phá thiên địa x é t qua thời gian chém về phía vị kia tiên đế kinh khủng kiếm quang tiên đế chú m ụ lập tức trong tay trường kích u n g hang huy động đem hai đạo kiếm quang ngăn lại chết cho ta Vị ngay à y tiên n đế k h ô q u n doanh nhất xuất thủ, ba động khủng bố chấn khai chung quanh cường, hướng doanh, doanh nhất Tiên cường tâm, trực tiếp xuất thủ, thế thật mà m sự đối khai giả, đi. bi đại, gia đế bố số doanh ba ấ quá vô về là vị lao tại ổ đều điên đế. xuất muốn nhất thể trở giết tiên Thử! hiện, không doanh nổi cũng ngăn này cơn Ngay vị đạo ánh sáng này ảnh tức sắp tới doanh nhất bên người thời điểm doanh nhất bên người đồng dạng có khi ánh sáng trường hà hiện hiện một bóng người mờ ảo từ thời gian trường hà hạ du xuất thủ vượt qua thời gian trợ giúp doanh nhất ngăn lại một chiêu này người nào đó là vô tận t u ế n g u y ệ t về sau có cường giả đang xuất thủ muốn muốn trợ giúp doanh nhất ngăn lại lần này sắt tiếp ha ha một đám chó nhà có tang cũng dám tới đây xuất thủ xem ra là g i ế t còn chưa đủ một đạo hờ hưng thanh â m từ vang vọng cổ kim tương lai sau đó một đạo gần như mơ hồ không thể gặp thân ảnh đạp trên thời gian chi lực từ thời gian trường hà hạ du bước ra một bước đến chỗ này đối mặt bốn vị tiên đế đột nhiên không sợ đáng giận doanh gia đối diện vị này tiên đế giống giận nói ra chuyện hót của hép độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương tám trăm hai mươi tám tiên đế rời đi thiên mệnh tranh đoạt mở ra bốn vị tiên đế vượt qua thời gian trường hạ trả một cái giá thật là lớn ngăn trở nhân quả chi lực liền làm muốn tại doanh nhất là lúc yếu ớt nhất c h é m hắn nhưng như cũ không thể thành công một đạo thần bí thân ảnh đồng dạng từ tương lai mà đến trợ giúp doanh nhất cản lại bọn hắn hừ lại tới đây cũng không được nói giết các ngươi liền giết các ngươi vị này màu trắng thân ảnh mơ hồ giống như không thèm để ý chút nào nhân quả chi lực ảnh hưởng to lớn lảng l ạ g nói ra bốn vị tiên đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực đoan khó coi lại nhìn một chút doanh gia tổ điệu bên trong một chút ẩ n tàng khí tức bắt đầu khôi phục bốn người liếp nhìn nhau về sau thời gian trường hạ tại bốn người sau l ư n g hiện hiện sau đó tư nhân bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa ừ muốn tới thì tới muốn đi liền đi trên đời này còn không có chuyện tốt như vậy vị này màu trắng thân ảnh mơ hồ sau đó nhìn thoáng qua doanh nhất chân linh về sau trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm theo sau đó xoay người bước vào thời gian trường hạ ở trong biến mất không thấy gì nữa doanh nhất chân linh nhìn xem một màn này hơi nghi hoặc một chút đạo này thân ảnh mơ hồ chỉ sợ có liên quan bốn vị tiên đế không để ý nhân quả vượt qua dòng sông thời gian tới giết mình lại có tiên đế bình thường ra tay giúp mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo năm vị tiên đế rời đi dung chuyển ba động rất nhanh bị doanh gia lắng lại mặc dù không có hướng những người khác nói rõ cái gì nhưng là toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh đều biết vừa mới có đại sự xảy ra có tiên đế cường giả vượt ngang thời gian trường hạ chân thân g á n g lâm doanh gia cùng doanh gia cường giả giao thủ sau đó thối lui không biết kết quả như thế nào thời khắc này doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ sắc mặt có chút khó coi ngồi cùng một chỗ thương thảo cái gì doanh gia trận chiến này tổn thất không ít không chỉ có tổ địa bên trong rất nhiều trận pháp cùng địa vực bị hủy chủ nhà họ doanh doanh vô địch bị thương doanh gia mười tám tổ nhục thân bị hủy bị trọng thương doanh gia tổ đ ị a một chỗ khác địa điểm doanh nhất cuối cùng kết thúc tiên vương k i ế p đà kích kinh khủng thiên địa linh khí không ngừng đánh thẳng vào hắn dùng chân linh cưỡng ép dán lại thân thể tiên đế đúng không đợi ta thành đế liền đổ các ngươi doanh nhất chân linh nhìn tận mắt doanh gia mười tám tổ vì bảo hộ hắn bị tiên đế một chiều đánh nát nhục thân cũng nhìn thấy phụ thân hắn bị đá bay ra ngoài chật vật tiên đế thực lực quá cường đại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi doanh gia mấy vị lao tổ đồng loạt ra tay đều ngăn không được một vị tiên đế kinh khủng thiên địa linh khí không ngừng từ thiên không phía trên rủ xuống sau đó doanh gia tổ địa trên bầu trời một đạo sáng chói cầu v ò n g từ trên trời giáng xuống thẳng vào doanh gia tổ địa thiên địa pháp tắc chi lực đang nhanh chóng tràn vào doanh nhất n ụ c thân cũng chính là trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên địa tựa hồ lại có biến hóa khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng p h u n g trào có không thiếu cường giả đã trong nháy mắt này cảm nhận được thiên mệnh tồn tại tiên đế vừa đi doanh gia lại có tiên vương sinh ra trong lúc này có thể hay không có liên quan gì vẫn là đoán không được vì sao lại có tiên đế vượt qua thời gian đối với lấy doanh gia xuất thủ thật sự là khó có thể tưởng tượng doanh gia thế mà có thể ngăn cản cường đại như thế tiên đế lập tức đi cha một chút doanh gia vị nào chân tiên đột phá tiên vương từng vị cường giả n h a u n h a u khởi hành tiến về doanh gia tìm hiểu tin tức thời điểm doanh nhất cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy tu vi của mình vượt qua tiên vương k i ế p doanh nhất đã triệt để trở thành một vị tiên vương cường giả bất quá bây giờ thương thế hắn quá mức nghiêm trọng nghiêm trọng đến n ụ c thân của mình chỉ là chân linh cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau chỉ cần mình hơi thư giãn một tí nhục thân của mình liền sẽ hoàn toàn tan vỡ một cố cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt đang không ngừng phá hủy lấy hắn nhục thân hết thảy nếu không phải là thể chất của mình thực sự rất mạnh chỉ sợ tại tiên vương tiếp bên trong liền đã hôi phi yên diệt lại đi miệng bên trong l ấ p mấy k h ỏ a tiên đan về sau doanh nhất bắt đầu bế quan dưỡng thương thương thế nhìn như nghiêm trọng là nhục thân vỡ vụn thần hồn bị hao tổn trên thực tế nghiêm trọng nhất là đạo cơ tổn thương loại thương thế này gần như khó giải một đạo gần như vỡ vụn nhục thân miễn cưỡng ngồi xếp bằng bắt đầu từng đạo quan mang không ngừng từ doanh nhất trong thân thể phát ra tới giả tự bí toàn lực vận chuy doanh nhất bắt đầu dưỡng thương thần hồn chi lực đảo qua toàn thân mặc dù có cường đại lực lượng hủy diện tại tùy ý phá hư nhưng là doanh nhất có thể cảm nhận được nhục thể của hắn ở trong tựa hồ ẩn ẩn đảo qua mang đó là một loại trước nay chưa có sinh cơ chi lực ẩm ẩm tựa như dòng lũ pháp lực không ngừng tại doanh nhất trong thân thể vận chuyển mỗi một lần vận chuyển đều để doanh nhất thống khổ và phần thật sự là nhục thể của hắn thương rất nghiêm trọng tốt tại lúc này đã triệt để đã ngừng lại thương thế với lại đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp bên trong thương thế khôi phục trong quá trình doanh nhất cũng cảm nhận được thực lực của mình đang nhanh chóng tiến bộ doanh gia phát sinh sự tình tựa như là một cái mồi d ẫ n lửa dẫn nổ toàn bộ cựu thiên t i ê n vực tại tiên đế hiện thân về sau toàn bộ cựu thiên t i ê n vực quy tắc giống như lại có biến hóa nhất rõ rệt đặc thù liền là có bắt đầu có tiên vương cường giả có thể cảm nhận được thiên mệnh tồn tại ha ha ha thiên mệnh ta cảm nhận được thiên mệnh rốt c ụ c khuyết tán đến tiên vương cảnh giới một thế này thiên mệnh đương quy t a giới có cường giả trong hư không mở miệng giá trị này đại kiếp sắp tới thiên mệnh nhất định phải tại ta chỉ có thế này tiên đế có thể chấn áp hết thảy không sai nhất định phải đem thiên mệnh cầm xuống không tiếp đại giới lập tức điều tra thiên mệnh tình huống tùy thời chuẩn bị xuất thủ toàn bộ cựu thiên tiên vực bởi vì thiên mệnh xuất hiện trở nên cực đoan náo nhiệt lên đến có đại lượng tiên vương cường giả xuất quan bốn phía khiêu chiến tranh đoạt thiên mệnh tất cả mọi người đều biết thiên mệnh cuối cùng tranh đoạt đánh đến nơi một khi thế lực lớn bắt đầu nhúng tay liền là xác định thiên mệnh thuộc về thời điểm cũng là kinh thiên động địa một trận chiến vô số người hoặc trở mong hoặc sợ hãi hoặc ma quyển sát trưởng kích động đều muốn trong tương lai thiên mệnh tranh đoạt ở trong có một phen làm ngay tại vô số sinh linh chuẩn bị xem ai có thể cuối cùng thừa thiên mệnh thời điểm giới hải bên trong lại nổi sóng một chỗ vô danh nhỏ trên hải đảo t ừ n g đạo cường đại thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng chủ nhân sắp trở về chư vị chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng không sai cựu thiên tiên vực quá lâu không có tiên đế chỉ một lần ngạch muốn để chỗ có người biết đạo tiên đế cường đại hai ngày trước có tin tức nói có tiên đế vượt qua thời gian trường hà cùng doanh gia cường giả sau khi giao thủ rời đi tất cả cường giả đều đang đồn chuyện này hẳn là thật chỉ là không biết vì sao lại có tiên đế đối doanh gia xuất thủ chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta chủ nhân sắp trở về cũng không thể ngay cả một cái đặt chân đều không có ha, ha ta nhìn đạo thiên tiên vực cũng không tệ chỉ là đáng tiếc chủ nhân chỗ thế lực c h u y ể n thừa đã đoạt tuyệt đã như vậy ngay tại đạo thiên tiên vực đánh xuống một mảnh giang sân a nói xong đám người này nhao nhao đứng dậy đạp trên sóng cả hướng về cựu thiên tiên vực mà đi cùng lúc đó còn có từng đạo bóng người từ giới hải bên trong nơi ẩn thân xuất hiện hướng phía cựu thiên tiên vực mà đi theo thiên mệnh tranh đoạt nhanh chóng triển khai giới hải cường giả lại đến một trận kinh khủng náo động như vậy kéo ra màn tre mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương tám trăm hai mươi chín tiên vương thành ầm ầm đạo thiên tiên vực bên trong một chỗ tiểu vũ trụ bên trong kinh khủng cường giả chính đang chém giết lẫn nhau một bên là người khoác đạo b ả o số vị láo giả một bên là mấy vị áo đen thân ảnh chư vị bốn cái đạo vực còn chưa đủ ta đạo môn tuyệt sẽ không nhượng bộ nữa cầm đầu một vị láo giả mở miệng nói ha ha đạo môn có được gần trăm cái đạo vực phân chúng ta hai mươi cái cũng không quá phận nếu là ta chủ nhân trở về chỉ sợ sẽ là muốn toàn bộ đối diện một vị áo đen sinh linh cao ngạo mở miệng song phương một bên chiến đấu một bên giao lưu thẳng đến một đoạn thời khắc vị này đạo môn láo giả cũng không tiếp tục muốn chịu được nói ra thật làm ta đạo môn sợ ngươi một vị nghèo túng tiên đấy thôi thật sự cho rằng ta đạo môn tổ tiên không có tiên đế sao vị lao giả này nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa bụi bặm bụi bặm phía trên ẩn ẩn có đế uy hiện hiện rõ ràng là một kiện đế binh kinh khủng đế uy phát ra để chung quanh vô số cái tiểu thế giới run nhẹ nhẹ vô số sinh linh kinh hãi ha ha đế binh đúng không ta cũng không phải là không có đối diện cầm đầu người áo đen vừa cười vừa nói cùng lúc đó trong tay của hắn cũng đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm hình dạng binh khí tản ra nhẹ nhẹ đế uy hai phe nhân mã lại một lần nữa dao đánh nhau ba động khủng bố rung động vô số sinh linh loại tình cảnh này không phải ví dụ toàn bộ cựu thiên tiên vực có rất nhiều nơi đều phát sinh loại tình huống này doanh gia ba vị chuẩn đế lao tổ từ giới hải ở trong trở về giới hải bên trong cường giả lại cũng không có người áp chế lại thêm bọn hắn giống như đạt được mệnh lệnh biết chư đế sắp trở về nhao nhao bắt đầu là chủ nhân của mình tìm kiếm trước kia còn lại truyền thừa cũng là chủ nhân của mình tìm một cái có thể lập thân địa bàn doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ l ặ n g lặng ngồi xếp bằng toàn bộ doanh gia cổ đế đạo vực đã mở ra phòng ngự chất pháp từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc tại toàn bộ cổ đế đạo vực ở trong lan tràn chư đế sắp trở về có thể xác định chính là bọn hắn chắc chắn mang đến náo động doanh gia các hạng chuẩn bị đều đã h o à n mỹ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi chỉ sợ một đơn giản như vậy ngay tại mấy vị lão tổ thương nghị thời điểm t r u n g quanh giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện mấy vị lao tổ xem ra cũng hơi hành lễ đây là một vị cực đoan xa xưa doanh gia sinh linh thực lực ngập trời tại ông tổ nhà họ doanh bài danh ở trong bài danh thứ năm tại doanh nhất đột phá tiên vương có tiên đế xuất thủ thời điểm thất tỉnh hiện tại hiện ra chấn thân ngũ tổ ngài là nói dự tính xấu nhất không sai các ngươi cũng biết chư đế trở về ý nghĩa bọn hắn triệt để bại đào mệnh trở về thôi vậy ta doanh ra tiên đế bọn hắn có thể hay không trở về cũng không xác định chuyện bên kia quá kinh khủng nếu là toàn đều trở về sẽ mang đến trời đại nhân quả cựu thiên tiên vực không chịu nổi mấy vị ông tổ nhà họ doanh tựa hầu nghĩ đến cái gì liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi quả nhiên tiên đế đều không giải quyết được đô sự tình đó mới là nguy hiểm nhất đô sự tình vô số cường giả từ giới hải bên trong đổ bộ cựu thiên tiên vực hiện tại dành một chỗ ngồi cho mình giới hải bên trong phong bạo cũng càng ngày càng nghiêm trọng ngược lại buộc đông đảo cường giả không ngừng rời đi d ư ớ i hải ngoại trừ những ngày náo động bên ngoài cựu thiên tiên vực ở trong thiên mệnh tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt không ngừng có tiên vương cường giả lộ ra bản thân thiên mệnh khí t ứ c hấp dẫn cái khác sinh linh tranh đoạt thiên mệnh chiến đấu thảm thiết trình độ cực cao ự c c thậm chí vì thế bỏ mình mấy vị tiên vương cường giả dù sao mọi người đều biết tiên mệnh liên quan đến lấy tiên đế vị trí tu hành đến tiên vương cảnh giới đã sớm có được vô tận tuổi thọ chỉ có loại này tiến thêm một bước cơ hội mới có thể để chư vị tiên vương liệu mạng tranh đoạt càng ngày càng nhiều ẩn thế cường giả cũng bắt đầu hiện thân tranh đoạt thiên mệnh các thế lực lớn phạm vi đang không ngừng co vào toàn bộ cựu thiên tiên vực tình huống cũng biến thành càng thêm hỗn loạn thoáng qua ở giữa lại là trăm năm qua đi doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất chính đang lẳng lặng bế q u a n lấy tại giả tự bí cường đại chữa trị lực phía dưới hồng mông thánh thể rốt cục bị triệt để chữa trị kinh khủng nhục thân đã trải qua lần này về sau trở nên càng thêm cường đại nhất cử nhất động ở giữa doanh nhất lực lượng trở nên đủ để ảnh hưởng t r u n g quanh thiên địa đó là một loại xu hướng tại bản nguyên ảnh hưởng chung quanh thiên địa đều tại theo doanh nhất nhất cử nhất động mà biến hóa vê anh một cái nào đó thời khắc doanh nhất hai mắt đột nhiên mở ra một cô cực đoan khí thế cường đại từ thân thể của hắn ở trong phát ra sau đó lại bị hắn thu nhập thể nội một đạo đạo thần quang từ cặp mắt của hắn bên trong hiện lên toàn thân trên dưới đồng dạng lóe da thần dị quang mang cái kia là nhục thân của mình lực lượng cùng pháp lực toàn đều tinh tiến biểu tượng doanh nhất chậm rãi nắm chặt lại hai tay lực lượng kinh khủng cùng pháp lực trực tiếp bóp nát tay cầm chung quanh thời không lại tại doanh nhất thần hồn tác dụng phía dưới bên trong khôi phục phảng phất thiên địa hết thạy đều nằm trong lòng bàn tay chỉ là bên trong thân thể còn ẩn ẩn chuyển đến một cỗ suy yếu cảm giác Cái kia là bởi vì chính kia bởi là vì một ì n bản nguyên vẫn như cũ bị hao tổn, không có hoàn toàn h hao khôi phủ. đại đạo bị cũ có m trăm năm đạo cơ tổn thương muốn chữa trị xác thực rất khó bất quá cũng không phải là không có cách nào doanh nhất nói xong có chút cảm thụ phương thiên địa này khí tức sau đó bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa tiểu tử thực lực của ngươi doanh gia tổ địa bên trong doanh gia mười bảy tổ thấy được doanh nhất thân ảnh kinh ngạc nói hán từ doanh nhất trong thân thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng lao tổ ta đã đến tiên vương cảnh giới ha ha ha không tệ không tệ mới vào tiên vương cảnh giới liền có loại thực lực này ta nhìn chừng hai năm nữa liền muốn vượt qua ta c h ở tại doanh gia mười bảy tổ xem ra trước mắt doanh nhất nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng pháp lực cùng lực lượng thần hồn càng là muốn tràn đi ra tràn đầy lục thể của hắn cả người khí huyết t r ù n g tiên h cường đại đến không thể tưởng tượng nổi phụ thân ta còn không có xuất quan gia chủ đã xuất quan hiện tại hẳn là tại khương gia có vài vị giới hải bên trong tiên vương cùng khương gia sinh ra xung đột gia chủ tự mình dẫn người tới mười tám tổ ra đâu lao thập bắt còn đang bế quan lúc trước trận chiến kia hắn thủ thường nặng nhất doanh nhất có chút gật đầu tiên đế vượt qua thời gian trường hà tới giết hắn đủ để chứng minh mình sớm tối muốn cùng bọn hắn một trận chiến đồng thời uy hiếp đến bọn hắn bất quá đi qua chuyện này mấy vị này tiên đế đã lên doanh nhất trong lòng tất sắt trong danh sách tiên đế thế nào tiên đế cũng sẽ chết đợi đến doanh nhất thực lực cường đại cái thứ nhất chính là muốn đổ tới này chút tiên đế lại hướng mấy vị l a o tổ hiểu do một chút tình huống ngoại giới doanh nhất mới trở lại động phủ của mình bên trong mấy vị tùy tùng đều tại động phủ bên trong lẳng lạng tu hành nhìn thấy doanh nhất trở về toàn đều mừng rỡ không thôi công tử ngươi lần này bế quan làm sao thời gian dài như vậy mấy người tò mò hỏi doanh nhất thu liễm khí tức trên thân bọn hắn cũng không có cảm nhận được doanh nhất đã đột phá đến tiên vương cảnh giới mấy trăm năm mà thôi tu hành không chính là như vậy các ngươi cũng chuẩn bị một chút cùng ta cùng đi một chuyến t h ư n g gia là nên tìm phụ thân của hắn hảo hảo nói một chút cái này c h ư đế đến cùng từ đâu mà đến đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền t h ị n h thế chương tám trăm ba mươi doanh gia lai lịch hồng nông thánh giới huyền thiền tiên vực một chỗ khác rộng rãi đạo vực bên trong tiên quang lưu chuyển t h ụ khí b ư c lên nơi này là khương gia tổ đ i ệ doanh nhất trực tiếp từ doanh gia tổ địa thông qua truyền thông trận tới chỗ này nhìn thấy ngoại công của mình đắm người cũng nhìn thấy khương nhược hy cùng cấp đ ố i nhân vật cuối cùng tại nhìn thấy phụ thân của mình thời khắc này doanh vô địch đang cùng khương ra một vị lao tổ thảo luận hai nhà một chút chuyện hợp tác doanh nhất không có lập tức đi tìm doanh vô địch mà là đi trước khương nhược hy đạo phụ hai người mấy trăm năm không gặp tự nhiên không thể thiếu một phen vớt ve an ủi ngày thứ hai doanh nhất tại một chỗ cung điện bên trong gặp được doanh vô địch không nghĩ tới chúng ta còn đánh giá thấp thể chất của ngươi doanh vô địch phát biểu chính nhìn cẩn thận quan sát đến doanh nhất cái sau trong cơ thể tràn đầy lực lượng kinh khủng cường đại đến không thể tưởng tượng cho dù là mình tại cảnh giới này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ doanh vô địch cảm giác doanh nhất thực lực thậm chí có thể cùng tiên vương đại thành cường giả giao thủ hh ắ c ắ c phụ thân lúc trước ngươi nói ta bước vào tiên vương cảnh giới liền nói cho một ít chuyện hiện tại ta làm được không đến thiên tuế vương giả cảnh giới quả thực là không thể tưởng tượng qua một thời gian ngắn doanh g i a vị trí gia chủ cũng cho ngươi đi doanh vô địch vừa cười vừa nói phụ thân ta đối vị trí gia chủ là thật không hứng thú không hứng thú về sau cũng là ngươi doanh vô địch nói xong có chút t r ầ m mặc sau đó lần nữa mở miệng nói đã ngươi đã đến tiên vương cảnh giới có một số việc cũng nên để ngươi biết doanh nhất cũng tinh thần tỉnh táo một mặt hiếu kỳ nghe ta phải cùng ngươi đã nói chúng ta huyền thiên tiên vực cựu đại thế gia lai lịch ca nói q u a sao doanh nhất nghi ngờ hỏi đều nói cựu đại thế gia từ tiên vực sinh ra thời điểm liền đã tồn tại đến bây giờ đã vô số kỷ nguyên kỳ thật không phải cựu đại thế gia tại tiên vực tồn lúc trước liền đã tồn tại doanh vô địch nhàn nhạt nói về một đoạn cố sự một mảnh vô cùng vô tận thế giới bên trong có vô số cường giả s ă n sát các đại chủ tộc các thế lực lớn đều tại cái này một phiến thế giới ở trong sinh tồn tại những thế lực này bên trong có một ít thế lực cực đoan cổ lão cùng tương đại bọn hắn khống chế thế giới kia bản nguyên lực lượng phát triển đằng sau cơ hồ khống chế thế giới kia hết thảy về sau đại thế giới kia bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều nhiều đến toàn bộ đại thế giới đều có chút không chịu được nổi chín thế lực lớn liền ước định mỗi qua một đoạn thời gian liền phát động một trận to lớn chiến tranh tiêu hao một cái nhân khẩu loại chuyện này cũng kéo dài vô số năm thẳng đến có một lần một cái thế lực lớn chuyển nhân tại một lần chiến tranh bên trong xảy ra ngoài ý mớn bị triệt để ma d i ệ t cuối cùng phổ thông tiêu hao nhân khẩu chiến tranh biến thành chiến tranh chân chính cái kia một cuộc chiến tranh đánh che khuất bầu trời đánh nhật nguyệt vô quang cái kia một mảnh to lớn thế giới cũng nhận ảnh hưởng phiêu tán ra ngoài vô số tiểu nhân thế giới bụi bặm những n à y bụi bặm về sau tạo thành chư thiên và giới doanh vô địch chậm rãi nói xong doanh nhất cũng nghe có chút xứng sờ quả nhiên kiếp trước văn học mạng cho tác giả thật không lừa ta sau đó thì sao chúng ta doanh ra vốn chính là cái kia phiến thế giới vô tận ở trong một cái thế lực có một bộ phận tộc nhân ở thế giới tổn hại thời điểm t h u ậ n thế đi vào một phương thế giới này sáng lập cựu thiên tiên vực danh o gia thì ra là thế cái khắc bát đại thế gia cũng là như thế này không sai bất quá trong tộc ghi chép danh o gia cho dù ở cái kia một mảnh thế giới vô tận ở trong cũng coi là đại tộc mà cái khắc một chút thế lực nhỏ cũng có người tới cựu thiên tiên vực những người kia liền là cái khắc bát đại thế gia nguyên lai、like、còn có dạng này cố sự cái kia một mảnh đại thế giới ở nơi nào vô tận nơi xa xôi xa tới cho dù là t i ê n đế cũng rất khó đến tiên đế cũng rất khó đến tiên đế không phải có thể đâu đâu cũng có sao ha ha ha ngươi quá nhìn chúng tiên đế tiên đế cũng không phải tu hành điểm cuối cùng doanh nhất vô địch nhìn xem doanh nhất chậm rãi nói ra câu nói này tiên đế còn không phải tu hành điểm cuối cùng doanh nhất mặc dù sớm có suy đoán vẫn là biểu hiện ra một c ố bộ dáng khiếp sợ ha ha ha tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi thiên thuế trước đó đã đến tiên vương cảnh giới liền nhất trí thiên địa chi lớn cường giả nhiều viễn siêu tưởng tượng của ngươi cái kia tiên đế phía trên là cảnh giới gì doanh nhất tò mò hỏi tiểu tử thúi không cần mơ tưởng xa vời n g ư ơ i tới t ớ r ư chuyện tiên n đế c ả giới rồi nói s a Doanh vô địch vừa cười vừa a nói. Tiên đế, Không địch phải vô đế. cười có t là được. Doanh nhất đùa c Doanh ra. nhất giỡn nói Hừ, h u y về sau chính là chúng ta cựu đại thế gia liên hợp khai phát mảnh này cựu thiên tiên vực chậm rãi từ giới hải từ vực ngoại lại đến đây không ít tu sĩ tạo thành không ít thế lực nói như vậy ta doanh gia xem như cựu thiên tiên vực ở trong thế lực cường đại nhất đó là tự nhiên cựu thiên tiên vực ở trong bất luận là cái khác bát đại thế gia vẫn là cái khác tộc đàn thế lực đều không phải là ta doanh gia đối thủ vậy tại sao không đồng nhất thống cựu thiên tiên vực doanh nhất nghi ngờ hỏi bởi vì không cần thiết chúng ta doanh ra sớm tối muốn trở về trở về trở lại thế giới kia không sai doanh vô địch t h ẳ n g n h ư n ó i cái kia lúc trước tại sao phải từ thế giới kia rời đi đâu doanh nhất càng nghe càng n g h i hoặc ta vừa mới từng nói với ngươi cái kia một trận kinh khủng chiến tranh tác động đến quá lớn chín thế lực lớn ở trong có nhân vật mấu chốt triệt để tử vong tựa hồ lúc trước chúng ta mạch này cũng ở trong đó nhận lấy liên lụy cho nên bị giáng chức ra thế giới kia bị giáng chức không sai doanh vô địch lạnh lùng nói ra thì ra là thế chúng ta muốn làm sao trở về rất đơn giản lúc trước chủ tộc tựa hồ cho chúng ta mạch này từng tia cơ hội một khi chúng ta mạch này xuất hiện siêu việt tiên đế cảnh giới cường giả liền cho phép chúng ta trở về doanh vô địch nói xong trên mặt lộ ra từng tia khinh thường ha ha lúc nào chúng ta ngay cả có thể trở về hay không cũng phải nhìn sắc mặt của người khác doanh nhất nghe nói đồng dạng lạnh mặt nói đúng vậy à bất quá sự tình qua đi vô số kỷ nguyên đã sớm không có mấy người nhớ kỹ ta doanh ra đồng dạng có người về tới vùng thế giới kia a doanh gia có người trở về đúng vậy a bằng không ngươi cho rằng chư đế đi đâu chư đế muốn đi đại thế giới kia không sai cái này cựu thiên tiên tiên vực dù cho có vô số cấp giới tiểu thế giới cũng chỉ là lớn một chút tiểu thế giới thôi chịu không được tiên đế lực lượng tiên đế đều đi cái kia một phương đại thế giới cái kia tiên đế vì cái gì đều trở về cựu thiên tiên tiên vực kiếp nạn đến cùng từ đâu mà đến doanh nhất càng nghe càng nghĩ hoặc chuyện này chúng ta biết đến cũng không nhiều chỉ là suy đoán cùng lúc trước cái kia một trận đại chiến có quan hệ dù sao cái kia phương thế giới sinh linh nhiều lắm tài nguyên không đủ vấn đề này cũng không có giải quyết người bế quan cái này mấy đến nay trăm năm ta cũng một mực đang tra một chút cổ tịch cùng từ nó thế lực của hắn ở trong nghe ngóng một chút t i n t ứ c hiện tại đến xem vấn đề này đã tích lũy đến cực hạn chỉ sợ một vòng mới chiến tranh lại muốn bắt đầu thì ra là thế cái k i a phương đại thế giới tên gọi là gì doanh nhất theo miệng hỏi hồng nông t h á n h giới doanh vô địch nhìn xem doanh nhất thản nhiên nói đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền thịnh thế t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt thiên mệnh trói buộc hồng nông thành giới hồng nông thành giới doanh nhất nghe nói ở trong lòng không ngừng tái diễn chẳng lẽ cùng mình hồng mông thánh thể có nhất định quan hệ sao có lẽ cùng thể chất của ngươi có quan hệ bất quá đây hết thể đều muốn chính ngươi đi tìm đáp án doanh vô địch nhìn xem doanh nhất chậm rãi mở miệng nói doanh nhất lại nghĩ tới mình hệ thống chính hắn cũng không biết mình là trước có hệ thống vẫn là trước có hồng mông thánh thể mình tại sao lại xuyên qua tới kiếp trước cùng bây giờ còn có quan hệ sao hồng mông thánh giới cùng thể chất của mình lại có quan hệ gì hết thể hết thể tựa hồ về tới nguyên điểm những vật này vẫn như cũ khốn nhiều doanh nhất có lẽ mình một ngày kia muốn đích thân đi cái kia cái gọi là hồng mông thánh giới nhìn xem mới được t h ự c lực còn chưa đủ ha trầm mặc một chút về sau doanh nhất chậm rãi mở miệng nói ha ha ha người a còn không biết dừng ngắn ngủi không đến ngàn năm liền đã đến tiên vương cảnh giới chiến l ự c càng là so sánh tiên vương hậu kỳ đừng nói là ta tiên vực liền xem như cái kia hồng mông thành giới bên trong siêu cấp thế lực giống như cũng không có người so người tu hành càng nhanh thiên mệnh tranh đoạt s ắ p bắt đầu ta muốn nhất cử cầm xuống thiên mệnh thành cựu tiên đế chi vị đến lúc đó mặc kệ phía trước có trở ngại gì toàn đều quét ngang qua doanh nhất cảm thụ được cựu thiên tiên vực bên trong đại lượng mới xuất hiện thiên mệnh khí tức mở miệm nói ra nói đến thiên mệnh còn có cái sự tình ngươi phải biết doanh vô địch mở miệng sự tình gì phụ thân ngươi sẽ không cần cùng ta đoạt ta doanh nhất sắc mặt cổ quái nhìn về phía doanh vô địch thiên mệnh tượng trưng cả một cái là được rồi không cần để ý không cần để ý đây là ý gì doanh nhất trong nháy mắt trở nên nghi hoặc bắt đầu đám người đều biết thừa thiên mệnh mà vị thiên đế tiên h đế cường giả hành ép một thời đại nhưng là những cái này thiên mệnh tiên h đế nhưng thật ra là rất thật đáng buồn vì cái gì bởi vì bọn hắn hủy con đường phía trước hủy con đường phía trước bởi vì thiên mệnh doanh nhất khiếp sợ nói ra đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này n g ư ơ i cũng biết tiên đế cường giả uy năng vô biên nhưng lại không phải tu hành điểm cuối cùng còn có mạnh hơn tiên đế tồn tại tại hồng m ô n g thành giới loại này tồn tại chỗ nào cũng có phía d ư ớ i tiểu thế giới tiên đế đến hồng m ô n g thành giới về sau toàn đều sẽ bị an bài trên chiến trường thành là chân chính phá h ô i vì cái gì cái này chúng ta biết đến cũng không nhiều chỉ biết là thừa thiên mệnh mà thành tiên đế cuối cùng cũng đem hủy ở thiên mệnh phía trên thiên mệnh tựa hồ trở thành công c ù xiềng xích bọn hắn tồn tại chuyện này đi qua doanh gia vô số năm điều tra mới dần dần rõ ràng bắt đầu tựa hồ cùng hồng mông t h a n h giới giải quyết cái kia vấn đề lớn có quan hệ nếu như không gánh chịu thiên mệnh làm sao đột phá đến tiên đế ha ha ha tiên đế chỉ là trên con đường tu hành một cảnh giới vì cái gì không thể tự k i ể m chế đột phá nhất định phải đi gánh chịu thiên mệnh doanh vô địch hỏi ngược lại đúng vậy a đúng vậy a đã chỉ là một cảnh giới vì cái gì không thể tự k i ể m chế đột phá nghe doanh vô địch lời nói doanh nhất hiểu ra bất quá giai đoạn này tiên mệnh vẫn là muốn tranh tại cựu thiên tiên vực bên trong thiên mệnh đối với tu hành vô cùng hữu ích tin tưởng không ai so người rõ ràng hơn không sai thân phụ thiên mệnh người tu hành đều so dĩ vãn thoải mái hơn rồi cho nên không đến thời khắc cuối cùng không muốn từ bỏ thiên mệnh đến cuối cùng thời khắc liền từ bỏ đi thừa thiên mệnh thành tiên đế không tính là gì dựa vào chính mình tu hành thành t i ể u tiên đế mới là bản lĩnh thật sự ngày sau thành t i ể u cũng càng thêm cường đại đã cái này thiên mệnh ta doanh ra không cần cái kia cho ai đâu doanh nhất lập tức nghĩ đến vấn đề này cho ai người nào thích muốn cho ai bọn hắn không đều là nói thế này thiên mệnh tại bọn hắn sao đã như vậy để bọn hắn cướp đi a không nghĩ tới người người xem như chân bảo thiên mệnh tại trong mắt phụ thân l à như thế không chịu nổi tiên đế cảnh giới dựa vào tự thân tu hành xem ra muốn thời gian rất lâu doanh nhất nhìn một chút doanh vô địch lại nghĩ tới doanh gia mấy vị lao tổ đều ở vào cảnh giới này nghĩ đến bọn hắn đã sớm biết chuyện này cũng xưa nay không tiết vu đi tranh đoạt thiên mệnh bằng không vô số kỷ nguyên đến nay doanh gia mấy vị k i a lão tổ chỉ sợ đã sớm thành tựu i tiên đế trước mắt đến xem rất khó khó đến không thể tưởng tượng chính vì vậy cái này cố gắng mới có ý nghĩa ngay tại doanh nhất cùng doanh vô địch hai người tại khương gia bí địa ở trong nói xong những chuyện này thời điểm cựu thiên tiên vực biên giới tới gần giới hai chỗ một vị cường giả tuyệt thế vượt biển mà đến người này toàn thân trên giới tản ra bà quang một mặt trầm mặc nhìn về phía trước mắt đại thế giới này kinh khủng pháp lực trong nháy mắt p h u n g trào khí tức cường đại phát t á n ra rõ ràng là một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả cựu thiên tiên vực l à m ta có một chỗ của ta vị này chuẩn đế nói xong hai mắt ở trong phóng xuất ra từng đạo quang mang tựa hồ tại dò xét toàn bộ chín đại tiên vực sâu c ạ cuối cùng vị cường giả này hướng về nghiêng phía trên hoang thiên tiên vực mà đi vị cường giả này về sau tiếp hải chỗ sâu lờ mờ còn có thể nhìn thấy càng nhiều cường giả đang nhanh chóng tới gần hoàng thiên tiên vực xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế lập tức chiếm đoạt mười mấy đạo vực quả thực là không thể tưởng tượng nổi nghe nói vị cường giả kia tự xưng là hưng nghi ngờ tiên vương chưa từng nghe qua bất quá nghe nói thực lực cường đại vô cùng bất luận là hoàng tộc vẫn là hoàng thiên tiên vực cái khác thế lực lớn đều bị hắn đánh lui ta còn nghe nói giới hải bên trong có càng nhiều cường giả muốn trở về nghe nói là giới hải bên trong x ả ra đại vấn đề làm cho tất cả cường giả đều quay trở về nguyên bản thế giới cựu thiên tiên vực vô số kỷ nguyên đến nay có vô số cường giả giới bước vào giới hải hiện tại bọn hắn một v ỡ lạc chỉ sợ đều là cường giả chân chính đồng thời trở về không biết muốn gây nên bao lớn nhiễu loạn giới hải bên trong có cường giả trở về còn chưa tính nghe nói cựu thiên tiên vực các nơi đều có thần dị không gian thông đạo xuất hiện không gian thông đạo một bên khác có thần bí cường giả muốn giáng lâm nhưng là bị thiên đạo c h i lực tạm thời ngăn cách ai các ngươi biết những cái kia không gian thông đạo đằng sau là người phương nào sao người nào hh hắc hắc, không ngại nói cho các ngươi biết đó là cựu thiên vực từ trước tới nay người mạnh nhất cho ư Chư đế? Chứ đế Cái trở về? Cái này s a có chư chúng vực nói thể? trở ta tiên nhất Nghe phải Khắp lần này gặp phải nhất đại kết nạn.、Khắp、nơi gặp mới đại kiếp đế về là dù ò n người cường thịnh nơi trốn, khắp nơi bốn truyền tin trong phân nhưng người toàn tiên đã kinh biến đến mức không an toàn. g giả giả tại loại biệt, mọi biết, các tức, cả vực mức Cho tu thật thật tất khắp phía khó đều đó đều đã là là mà sĩ bá bộ d là một chút thế lực lớn địa bàn cũng có khả năng bị sung kích hôn l o ạ n hình thành thường thường liền trong n g a y mắt bốn phía đều là hôn l o ạ n tràng diện khắp nơi đều có cường giả đang chiến đấu có lẽ hiện tại vẫn là an toàn nhưng là dù ai cũng không cách nào gối ôm sau một khắc ngươi vị trí thế giới phải trăng tại cường giả trong chiến đấu bị tác động đến mà tan thành mây khói liên t ạ i cựu thiên tiên vực tất cả sinh linh đều lâm vào loại này cục diện hỗn loạn thời điểm một tin tức chuyển đến doanh gia thần tử doanh nhất tại đạo thiên tiên vực công khai lộ diện đồng thời chém dụng một vị tiên vương trung kỳ cường giả t r ấ n kinh thiên hạ bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mảnh có bối cảnh co bị khinh thị không t r ă n g bước bạo trương cực mạnh trường tám trăm ba mươi hai yếu quá yếu doanh nhất cùng doanh vô địch tại khương gia bí đảm tiến hành thật lâu sau đó doanh nhất liền trực tiếp rời khỏi khương gia thông qua mình động thiên thế giới kết nối đi tới đến đạo thiên tiên vực thời khắc này đạo thiên tiên vực đã lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng khắp nơi đều là cường giả tại tranh đoạt các loại tài nguyên địa bàn lúc nào cũng có thể b ộ c phát ra từng tràng kinh khủng chiến đấu doanh nhất vừa tới đạo thiên tiên vực liền gặp một vị tranh đoạt đạo thiên tiên vực địa bàn tiên vương cường giả vị này tiên vương cường giả từ giới hải mà đến có tiên vương t r u n g kỳ cảnh giới thực lực cường đại hắn chiếm cứ mấy cái thiên đình không có tiên vương trấn thủ đạo vực thải vân tiên vương đang nghĩ ngợi điệu động cường giả quá khứ lúc doanh nhất liền từ không gian thông đạo bên trong đi ra, vừa vặn nghe nói việc này tiên vương trung kỳ cảnh giới ta tự mình đi một chuyến vừa vặn cũng thử một chút thực lực của ta doanh nhất vừa cười vừa nói là công tử ta tại điều hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh đi theo công tử cùng một chỗ không cần tiên vương trung kỳ thôi ta đột phá tiên vương trận chiến đầu tiên liền lấy hắn lập vì a doanh nhất nói xong bước ra một bước thân hình đã biến mất không thấy gì nữa mấy vị thiên đ ỉ n h tiên vương cường giả thấy cảnh này lại liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi doanh nhất đã mấy trăm năm không hề lộ diện bọn hắn chỉ biết là là bế quan tu hành đi ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn mấy trăm năm bế quan trước mắt vị công tử này chân chính tại cảnh giới phía trên triệt để đuổi theo thành tựu tiên vương cảnh giới công tử vừa mới nói là đột phá tiên vương về sau trận chiến đầu tiên công tử mới bao nhiêu lớn a có một ngàn tuổi sao khó lường khó lường không đến tiên t u ế tiên vương cảnh giới quả thực là không dám tưởng tượng a đúng vậy a ta tại một ngàn tuổi lúc đang làm gì ngay cả tiên đạo cường giả đều không phải là a thiên mệnh sở quy chân chính tiên mệnh sở quy ha ha ha ha đúng vậy a có thể gia nhập thiên đình thật sự là lựa chọn chính xác nhất nhanh đi qua nhìn một chút nhìn xem công tử thực lực đến cùng như thế nào đúng đúng đúng nhanh đi qua nhìn một chút đạo thiên tiên vực một cái hơi có vẻ vắng vẻ đạo vực bên trong một vị sinh ra bốn tay cường giả chính đang lẳng lặng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí theo hô hấp của hắn ở giữa chung quanh vô số thế giới đều bị dẫn động thiên địa linh khí không ngừng dung nhập thân thể của hắn sau đó vô số pháp tắc mảnh vỡ từ trên người hắn hiện hiện để cái này sinh linh lộ ra cực đoan thần thánh phản phất là phương thiên đ i ệ này chủ nhân ngay tại đạo này bốn tay thân ảnh lẳng lặng tu hành thời điểm một đạo b ạ c h sắc q u a n g mang từ giữa hư không bắn ra khí thế kinh khủng trong nháy mắt c h à n ngập làm cho cả đạo vực vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại là tiên vương cường giả không sai khi thế thật là khủng bố đây là thượng tông cường giả tới cứu chúng ta đúng vậy à vị này vừa đến toàn bộ thiên địa linh khí đều giảm xuống không ít hiện tại rốt cục có người đến có sinh linh len l nói n ra chỉ bất quá hắn vừa mới nói xong vị kia bốn tay sinh linh tựa hồ cảm giác được cái gì giống như trái da tay cánh tay có chút hướng về phía trước một điểm một đạo quang mang từ đầu ngón tay phát ra sau một khắc điểm phá hư không rơi xuống vô số thế giới bên ngoài vừa mới vị kia mở miệng sinh linh trên thân trong chốc lát vị kia sinh linh liền đã biến mất không thấy gì nữa hắn thần chúc tết vô số người trong nháy mắt không n ú c ních e sợ cho sau một khắc trừng phạt liền giáng lâm tại trên người mình quả nhiên tiên vương cường giả không có thể tùy ý nghị luận nếu không sẽ bị hắn cảm ứng được vị kia bốn tay cường giả thu hồi ngón tay hướng về phía trước nhìn lại không biết lúc nào phía trước hắn đã lẳng lặng đứng sừng sững lấy một vị áo trắng thân ảnh thiếu niên cầm trong tay bảo kiếm một bộ trọng đồng có chút lòng lánh t ự a hồ giữa cả thiên địa không có chuyện gì có thể giấu giếm được đôi mắt kia thượng cổ trọng đồng thiếu niên ngươi là doanh gia thần tử vị này tiên vương hiển nhiên hiểu qua cựu thiên tiên vực những năm này một ít chuyện đối với doanh nhất cũng có nghe thấy nếu biết ta nghĩ đến cũng biết nơi này là ta b o bọc doanh nhất nhàn nhạt mở miệng h ắ n toàn thân trên giới ngoại trừ một tia x u ấ t trần khí tức bên ngoài lại cũng nhìn không ra bất kỳ cảnh giới tu hành À, có đúng không thì tính sao bốn tay tiên vương có chút mở miệng hắn biết doanh nhất bối cảnh thâm hậu mình không thể trêu vào nhưng là chỉ là doanh nhất một người mình cũng không giả hắn một cái nho nhỏ chân tiên cường giả còn không có thể lật trời ha ha n g ư ơ i rất vinh hạnh doanh nhất vừa cười vừa nói bốn tay tiên vương hơi s ữ n g sở nói giả có ý tứ gì thân hồn của hắn chi lực đã sớm trải rộng chung quanh thế giới cũng không có phát hiện cái khác tiên vương cường giả chúc mừng ngươi trở thành ta sau khi đột phá cái thứ nhất chết trong tay ta người doanh nhất nói xong hắn khí tức trên thân cũng không tiếp tục lại che lấp không giữ lại chút nào phóng xuất ra kinh khủng tiên vương khí tức để vô số cường giả trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ thiên, thiên vương bốn tay cường giả nghi ngờ mở miệng hắn nghe nói qua doanh nhất sự tình không đến một ngàn tuổi tuyệt thế thiên tiêu hiện tại lại là tiên vương cảnh giới cái này sao có thể đồng dạng khiếp sợ còn có phương này đạo vực vô số tiên đạo lĩnh vực cực giả doanh gia thần tử đột phá tiên vương hắn mới bao nhiêu lớn a tại sao có thể như vậy tiên vương cảnh giới tốt như vậy đột phá sao doanh gia thần tử gần nhất mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện nghĩ đến là bế quan đột phá tiên vương đi hơn nữa còn thành công cái này thật bất khả tư nghị nhanh chóng truyền tin để lão tổ biết trong lúc nhất thời doanh gia thần tử hư hư thực thực đột phá tiên vương cảnh giới tin tức truyền khắp cựu thiên tiên vực tất cả cường giả nghe tin tức này trước tiên chính là không tin nhưng là lại nhớ tới doanh gia thần tử trước kia chế tạo đủ loại không thể tưởng tượng nổi ghi chép lại đột nhiên có chút tin tưởng nhanh đi đạo thiên tiên vực cha rõ ràng tính toán ta tự mình đi một chuyến vô số cường giả nhao n h a u khởi hành hướng về đạo thiên tiên vực mà đến cái này một tin tức quá khiếp sợ doanh gia thần tử đột phá yêu nhau vậy ta cái kia liền mang ý nghĩa hắn đã có tư cách tham gia cùng thiên mệnh tranh đoạt từ hắn di vãng đủ loại chiến tích đến xem loại nhân vật này một khi tham gia cùng thiên mệnh tranh tuyệt đối là một vị đối thủ cường đại vô số thân phụ thiên mệnh cường giả trước tiên chạy tới đạo thiên tiên vực mà đạo thiên tiên vực chỗ này vắng vẻ đạo vực bên trong một trận đại chiến đã trình diễn pháp lực mạnh mẽ giữa thiên điệu tàn phá bừa bãi cường đại thần thông một đạo tiếp lấy một đạo thỉnh thoảng có kiếm quang hiện lên có máu tơi bay là tả mà một đạo áo trắng xuyên qua tại không gian bên trong không nhốn bụi trần ngay cả bảo kiếm trong tay đều không dính một g i ọ t máu ngươi làm sao có thể qua mạnh như vậy bốn tay tiên vương giờ phút này vô cùng chật vật cánh tay của hắn vốn là hắn cường đại nhất một trong thủ đoạn hiện tại ngạnh sinh sinh bị doanh nhất chém r chỉ còn l ạ i c ù n g p h ổ t h ô n g n h kiếm quang tranh a tay. Yếu, qua tựa hồ thiên địa thời không đều bị một kiếm chém đúng ra liên thông vị kia bốn tay tiên vương nhục thân cùng chân linh một bắt đầu toàn tri tri nhãn ngự thú sản văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh trường tám trăm ba mươi ba lấy nục thân lay tiên khí cả phiến thiên địa ở giữa giờ phút này còn sót lại kiếm khí tung hành kinh khủng kiếm khí đem chúng quanh thiên địa thời không toàn bộ x é rách kinh khủng đến không thể tưởng tượng màu trắng q u a n g mang t r ợ t l ó e lên một thanh cường đại bảo kiếm xuất hiện tại doanh nhất trên tay doanh nhất nhìn một chút chung quanh vô số đang nhìn trộm hắn cường giả mỉm cười quay người rời đi cố ý tại vô số cường giả trước mặt lộ ra thực lực chân chính của mình doanh nhất cái này là cố ý muốn nói cho tất cả mọi người mình đã có chân chính có được chém xuống tiên vương thực lực. Xong chuyện phủi lão đi. doanh nhất thân hình hoàn toàn biến mất giữa thiên địa chỉ để lại vô số cường giả hai mặt nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi doanh gia thần tử thành công thiên vương cảnh giới kẻ này khí hậu đã thành lại cũng không có người có thể ngăn lại hắn quá kinh khủng không đến thiên thuế tiên h vương cường giả nơi này vốn chính là doanh gia thần tử thế lực địa bàn vị này giới h ả i cường giả t r e o chọc đến doanh gia thần tử trước mặt ngược lại là gieo gió g ặ t bão doanh gia thần tử không thể t r e o chọc ngày sau chỉ sợ thừa thiên mệnh đúng vậy a thế này thiên mệnh doanh gia thần tử cơ sẽ rất lớn từng đạo tiếng nghị luận vang vọng chư thiên có người vô tình hay cố ý thôi động doanh gia thần tử đối với thiên mệnh chú ý tựa hồ một thế này thiên mệnh đã nhất định đạo thiên tiên vực thiên đình nội bộ doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng hắn lẳng lặng tu hành mặc kệ ngoại giới thiên điệp như thế nào hỗn loạn thế nhân như thế nào đánh giá ngay tại doanh nhất cường thế xuất thủ chém dụng một vị tiên vương trung kỳ cường giả về sau năm thứ hai giới hải bên trong bạo phát cường đại hơn phong bạo vô số cường giả từ giới hải bên trong trở về tạo thành toàn bộ cựu thiên tiên vực dung chuyển vô số cường giả tại bốn phía xuất thủ một chút thế lực cường đại cũng bắt đầu cường thế xuất thủ từng đạo kinh khủng cường giả khí tức đang khắp nơi hiện hiện thẳng đến một ngày nào đó tại huyền thiên tiên vực phát sinh một trận đại chiến giới hải bên trong xuất hiện tại huyền thiên tiên vực hơn mười vị cường giả bị người nhà họ doanh cường thế xuất thủ đánh bại quét sạch hơn phân nửa cái huyền thiên tiên vực địa vực toàn bộ đặt vào doanh gia thống trị cuộc chiến đấu này bên trong doanh gia xuất động ba vị chuẩn đế cường giả gần trăm vị tiên vương cường giả làm cho cả tiên vực vô số thế lực rung động trong lòng doanh gia thật là khủng khiếp thế lực dễ dàng xuất ra trăm vị tiên vương đây là muốn làm gì muốn cảnh cáo tất cả mọi người không cần ý đồ động đến hắn doanh gia người cái này không phải liền là mục đích của bọn hắn sao nhìn xem cái này cựu thiên tiên vực tình huống hiện tại đã triệt để loạn loạn liền loạn đi chân chính hôn loạn còn chưa bắt đầu đâu có cường giả nhìn chằm chằm giữa hư không một chút không gian quỷ dị thông đạo lạng lạng nói ra doanh nhất tại tiếp tục bế quan năm thứ ba hắn xuất quan thương thế trên người đã triệt để khôi phục đạo cơ tổn thương cũng bị hắn triệt để khôi phục một thân tiên vương cảnh giới cũng bị hắn triệt để củng cố khí tức cường đại từ doanh nhất trên thân phát ra kinh khủng cảnh tượng tại doanh nhất thâm hậu cùng hai mắt của hắn ở trong hiện hiện sau đó có nhanh chóng biến mất thời khắc này doanh nhất chân chính tiến vào chính hắn từ trước tới nay cường đại nhất thời khắc hết thể hết thể đều chỗ tại chính mình s ở tại trạng thái đ ỉ n h phong doanh nhất một cái lấp mình đi vào sâu trong vũ trụ hai mắt bên trong có quan g mang l ớ p lóe lực lượng cường đại từ trong đó phong thích sau đó doanh nhất bắt đầu hướng tứ phía nhìn lại trọng đồng xem thiên địa một loại cường đại trọng đồng thần thông khai phát đầy đủ trọng đồng dựa vào pháp lực mạnh mẽ diện hóa suất một đạo thần thông quanh mình trong thiên địa tất cả thời cơ đều trong mắt hắn thời gian dần trôi qua doanh nhất hai mắt bên trong cảnh tượng thay đổi trở nên càng thêm phong phú các loại khí tức cường đại tại ánh mắt của hắn ở trong hiện hiện có từng đạo kim sắc thiên mệnh tại di động tư x ứ đó là thân phụ thiên mệnh cường giả có dấu ở sâu trong vũ trụ sinh linh mạnh mẽ còn có từng đạo kinh khủng không gian chi môn tại toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong chiếu lấp lánh đó là một đạo đạo thần dị không gian chi môn đó là chư đế lưu lại trở về thủ đoạn hiện tại doanh nhất đã có thể nhìn thấy không gian chi môn phía sau sinh linh khủng bố từng vị cực đoan sinh linh mạnh mẽ đứng sừng sững ở không gian chi môn đằng sau giống như liền chờ đợi chờ lấy cái này đạo không gian chi môn triệt để mở ra chờ lấy thế giới quy tắc á p chế hoàn toàn biến mất doanh nhất vừa nhìn về phía cả phiến tiên địa cẩn thận cảm thụ cả phiến thiên địa khí tức thiên đạo khí tức quả nhưng đã không thấy chỉ còn lại phương tiên h địa này bản nguyên khí tức tại miễn cưỡng duy trì hô thiên mệnh trước hết bắt các ngươi thử nghiệm a doanh nhất nói xong hướng về một chỗ thiên mệnh không gọi nhiều thế giới mà đi thiên mệnh vẫn là muốn tranh đặc biệt là hiện tại mình chỉ là vừa mới bước vào tiên vương cảnh giới chính là thu lấy thiên mệnh nhanh chóng tu hành thời điểm về phần tiên đế cảnh giới doanh nhất đã sớm nghĩ tới thiên mệnh chỉ là gông xiềng muốn phải đi về phía trước càng xa tiên đế cảnh giới nhất định phải mình v ư ợ phá thầm nghĩ l ấ y doanh nhất đã đi tới đạo thiên tiên vực một cái thế giới đây là một cái lớn đạo vực thuộc về đạo môn địa bản doanh nhất ở chỗ này cảm thấy hai đạo thiên mệnh khí tức mình từ doanh nhất đột phá tiên vương cảnh giới đến nay thiên mệnh cũng đã hoàn toàn bạo phát đi ra rất nhiều tiên vương sơ kỳ trung kỳ cùng tiên vương hậu kỳ cường giả đều cảm nhận được trên người mình thiên mệnh khí tức doanh nhất giáng lâm tại phương thế giới này trong n g a y mắt trên người hắn thiên mệnh khí tức liền đã nổi lên cường đại thiên mệnh khí tức trực tiếp để cái thế giới này ở trong hai vị thiên mệnh người sở hữu cảm nhận được hai người lần lượt xuất hiện nhìn về phía doanh nhất Ánh mắt b vị lão n giả này nói xong trong tay trực tiếp tế ra một cây hạnh màu đỏ cờ xí cờ xí phía trên lực lượng pháp tắc trải rộng khí tức cường đại tre khuất bầu trời sau đó từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc từ cờ xí phía trên t ụ đến thành bại mấy ngàn đạo kinh khủng quang mang trong nháy mắt đem doanh nhất thân thể báo phủ điều trùng tiểu kỹ doanh nhất vừa cười vừa nói thân thể lúc này đột nhiên có chút phát ra h à o quang màu tím nhạt sau một khắc cái kia cờ xí thả ra quang mang liền đã rơi xuống trên người hắn ẩm ẩm ba động khủng bố từ doanh nhất trên thân thể phát ra doanh nhất hồng mông thánh thể toàn lực vận chuyển thân thể mạnh mẽ lực lượng trực tiếp ngạnh kháng tiên khí cái này tại tiên vương cảnh giới quả thực là không thể tưởng tượng cương đại tiên khí cho tới nay đều là tiên vương cường giả đối chiến chủ yếu một trong thủ đoạn cho dù là chuyên môn tu hành n ụ c thân cường giả cũng sẽ không sử dụng n ụ c thân của mình trực tiếp ngạnh kháng t i ê n khí doanh nhất lông tóc không hao tổn từ vô tận quang mang ở trong đi ra tại lao giả sợ hai thán phục ánh mắt bên trong doanh nhất thân ảnh đã lao đến thời k h ắ c này doanh nhất không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp vung vẩy nắm đấm đập tới lao giả cũng đồng thời lộ ra từng tia ý cười đem trong tay cờ sĩ cuốn một cái cờ sĩ trực tiếp dung nhập của cờ sau đó hóa thành một chi trường thương nên tiếp doanh nhất mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lẻn luật c ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố liên tiếp bại hai vương mới r ì n hai mò đâm m kinh khủng trời quyền ấn cùng đâm chân rách thương n hung hang đụng vào nhau, vô cùng cường g đ vào vô ạ ba đ ộ người từ nơi này phát tán nơi này chung quanh vô số sinh linh run cũng là nơi nào là lẩy bẫy đây ra, để c vô số n g g ả trong ạ i giao thủ, động khủng bố. Hai người Động khủng ba. thủ, tốt t bố. nháy mắt giao thủ hàng trăm chiêu cầm thương lão giả có chút chịu không nổi doanh nhất lực lượng q u á cường đại viễn siêu dự liệu của hắn mỗi một quyền oanh kích đến cán thương của hắn phía trên đều sẽ truyền lại đến trên người hắn để hai cánh tay của hắn run lên phải biết hắn nhưng là tiên vương cảnh giới cường giả người trước mắt lực lượng thế mà để hắn có chút nhịn không được doanh nhất một quyền đem lão giả trước mắt kích thối chi về sau thu hồi một chút trò chơi sắc mặt bắt đầu thật nghiêm túc bắt đầu một chút tiên vương lĩnh vực pháp tắc vận dụng hắn đã toàn bộ mò thấy nhìn xem doanh nhất dần dần nghiêm túc ánh mắt vị lao giả này đồng dạng trong lòng quyết tâm mặc dù đã sớm đoán trước mình chưa chắc là doanh nhất đối thủ nhưng là toàn lực một trận chiến vẫn là nên kinh khủng thần thông tại doanh nhất động viên thế giới ở trong ấp ủ sau một khắc toàn lực bộ p h á t doanh nhất nắm đấm có chút có vào một khắc này phảng phất chung quanh thế giới bên trong tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị doanh nhất nắm đấm hấp dẫn sau đó cường đại quyền ấn đột nhiên vung ra kinh khủng đến không thể tưởng tượng hướng về vị lao giả kia đập tới thiên đế quyền không tốt vị lao giả này biến sắc vừa mới doanh nhất nắm đấm nhưng không có lợi hại như vậy một quyền này cho vị lao giả này cảm giác liền là một vị chân chính tiên đế cường giả mang theo vô tận vũ trụ lực lượng hung hăng rơi xuống phá thiên t r ậ n kỳ lao giả nổi giận gầm lên một tiếng bên trong thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh khủng pháp lực cùng chung quanh vô tận lực lượng pháp tắc đem kết hợp sau đó hóa thành chung quanh đầy trời trợ kỳ mỗi một đạo trận kỳ phía trên đều có vô cùng cường đại lực lượng vô số trận kỳ tạo thành một đạo vô cùng cường đại phòng ngự thủ đoạn lại bị lao giả dùng để tiến công kinh khủng trận kỳ tại lao giả chỉ dẫn hạ toàn bộ hướng phía doanh nhất quyền ấn mà đi ẩm ẩm ba động khủng bố bốn phía phát ra chung quanh có năng lực quan chiến vô số cường giả đều thấy được dạng này một màn một đạo không có gì sánh kịp quyền ấn dễ như chở bàn tay phá vỡ trước mặt vô số trận kỳ hung hăng rơi vào một vị trên người lao giả quyền ấn trực tiếp xuyên thủng thân thể của lao giả bắn về phía hắn thâm hậu vũ trụ tinh không. không biết đánh về phía nơi nào lại nhìn lao giả tình huống đã sớm miệng phun máu tươi không ngừng lui lại ánh mắt của hắn cực độ kinh hãi đối tại thực lực của mình vẫn là hiệu rất rõ hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất một chiêu liền làm hắn bị thương nặng đa t ạ thời khắc này doanh nhất đã đi tới trước mặt của bọn hắn thản nhiên nói thật là nghĩ không ra lão phu hôm nay thế mà thua ở một vị tiểu bà nhì trên thân lão giả tự d ễ lấy đem trong cơ thể mình thiên mệnh ném cho doanh nhất ha ha người g i à rồi doanh nhất thu thiên mệnh quay người rời đi hướng về vị thứ hai thân theo thiên mệnh cường giả mà đi một vị khác tiên vương trung thu cường giả thấy cảnh này sắc mặt có chút khó coi hắn m u ố n cho rằng vị thứ nhất xuất thủ lão giả làm sao cũng muốn để doanh nhất tốn nhiều sức lực hao phí một phen khí lực không nghĩ tới doanh nhất thủ đoạn quá mạnh tuyệt đối có thể so với tiên vương hậu kỳ cừng giả tại hạ đến đây lĩnh giáo doanh gia thần tử thủ đoạn vị này tiên vương thân mặc h ắ c ý gì, tay nắm một thanh màu xanh bảo kiếm từng đạo kinh khủng kiếm ý không ngừng từ trên thân thể hắn phát ra để không gian chung quanh đều ẩn ẩn có chút v n mèo kiếm tu doanh nhất hai mắt khẽ h í p một cái nếu là nói cái này cựu t i ê n tiên vực phổ thông tu sĩ đường gì thực lực cường đại kiếm tu tổng có thể xếp hàng thứ nhất doanh gia thần tử xin chỉ giáo vị này á o đen tiên vương nói xong bảo kiếm trong tay đột nhiên run lên sau một khắc kiếm ảnh đầy trời đã hướng về doanh nhất b n tới có ý tứ doanh nhất mở miệng đồng thời trong tay cũng có một thanh màu trắng bảo kiếm xuất hiện đúng là mình tự mình luyện chế c ự c phẩm tiên khí vạn hóa vạn hóa xuất hiện trong nháy mắt kinh khủng kiếm ý phát ra doanh nhất bảo kiếm trong tay vung vẩy ở giữa đồng dạng kinh khủng kiếm quang chém úm ra lực lượng cường đại để không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn đem áo đen tiên vương kiếm ảnh hoàn toàn thôn vệ biến mất ở chung quanh giữa thiên n i ệ doanh gia thần tử ta có một kiếm nếu là ngươi có thể đo lấy liền đem thiên mệnh dâng lên vị này đen một tiên vương nhìn thấy mình kiếm ảnh bị doanh nhất tiện tay phá mất. trực tiếp mở miệng nói ra tốt để bản thần tử mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi doanh nhất nhiều hứng thú nói nói kiếm này tên là tảng sáng nói đến đây vị áo đen tiên vương bảo kiếm trong tay có chút run r ẩ y sau đó phóng xuất ra vô tận quan mang sau một khắc vị này t i ê n vương trên người vô tận pháp lực toàn lực bộ phát tại một loại đặc thù chấn động ở trong muốn dung nhập bảo kiếm bên trong hình thành lực lượng kinh khủng vẹn vẹn chỉ hơi hơi chấn động thế mà trong túi chung quanh thế giới cùng một chỗ đang hơi chấn động chảm áo đen tiên vương nói xong hung hăng chém xuống một kiếm này cường đại kiếm quang đột nhiên vung xuống kiếm quăng những nơi đi qua thời không vỡ vụn nhân quả đoạn tuyệt t h i t r i ể n ra một kiếm này h áo đen tiên vương cũng đã gần như thoát lực đến hay lắm doanh nhất cảm thụ được một kiếm này bi lực hơi nhắc lên từng tia hứng thú trong tay vạn hóa xoay chuyển ở giữa một đạo kinh khủng sát ý từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra sau một khắc một cỗ tựa hồ muốn chém tận chư thiên vạn dưới tất cả cường giả khí tức từ thân thể của hắn ở trong tàn mắt ra nháy mắt sau đó cái này đạo sát khí ngưng tụ thành ánh sáng màu đỏ bám vào tại vạn hóa phía trên sen lẫn từng tia hồng mông tổ khí hướng về kia vừa vỡ hiệu một kiếm vũ ra một đạo ánh kiếm màu đỏ đột nhiên xuất hiện chốc lát ở giữa t r u n g quanh vô số cái vô số cường giả đều cảm nhận được một cỗ làm cho người sợ hãi sắc ý phảng phất muốn giết chết thế gian hết thảy hai đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt va chạm hình thành không có gì sánh k ị p kiếm khí tứ tán mà ra đem không gian chung quanh trùng kích thành vô số mảnh vỡ hướng về thế giới khác mà đi xa xa tinh thần từng cái vỡ nát một chút tiểu thế giới càng là lung lay sắp đổ phảng phất sau một khắc liền muốn cỗ ba động này đánh tan một kiếm này kêu cái gì áo đen tiên vương nhìn xem mình đã bị một đạo hào quang màu đỏ xuyên thấu thân thể lảng lặng nói ra Vẹn vẹn tiện tay một cách vị này háo đen tiên vương có chút khó chịu hắn luyện kiếm vô số năm tự khoe là kiếm đạo lĩnh vực nhân vật tư thế cũng từng chứng kiến doanh gia lục tiên kiếm quyết nhưng là cùng doanh nhất loại này kiếm quyết k công an khác nhau hoàn toàn hôm nay mới biết được nguyên lai thật cường đại như thế thiên tiêu vị này háo đen tiên vương nói xong giao ra mình thiên mệnh doanh nhất thu hồi thiên mệnh hai long gật đầu mặc dù thiên mệnh cuối cùng mình khẳng định là muốn từ bỏ nhưng là không trở ngại mình bây giờ luyện tập cùng tu hành gia trì thu hồi thiên mệnh doanh nhất cũng không có gấp rời đi hắn thần hồn mạnh mẽ chi lực cùng trọng đồng đã sớm cảm giác được chung quanh thiên địa có người tại rình mò hắn mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lẹn luật chương tám trăm ba mươi lăm thần tử kinh tiên vực ha ha doanh gia thần tử quả nhiên thủ đoạn thần kỳ bất quá cái này thiên mệnh bản tọa cũng muốn tranh một chuyến đ âu doanh nhất lẳng lặng, lặng lập vào hư không bên trong bên cạnh hắn có một thanh em vang lên sau đó một đạo thân ảnh màu đen ra hiện ở trước mặt của hắn tiên vương hậu kỳ Cường Giả. t r ờ i ạ doanh gia thần tử mới vừa vặn đột phá tiên vương a doanh gia thần tử có thể c h ả m giết tiên vương trung kỳ cường giả nói do thực lực của hắn cũng tại tiên vương hậu kỳ hai người này ai thua ai thắng còn chưa biết được vị này háo đen cường giả thân phận mọi người cũng không xa lạ gì là đạo thiên tiên vực một cái khác thế lực lớn hoàng cực núi người cầm quyền không nghĩ tới chính là hắn hôm nay tại doanh nhất liên chiến hai trận về sau tại ra tay với doanh nhất doanh nhất lật tay ở giữa nắm chặt v ạ n hóa đối vị này háo đen cường giả nói ra đã sớm muốn thỉnh giáo hoàng cực núi sơn chủ thủ đoạn ha ha, ha tốt. Xem chiêu. hoàng cực núi sơn chủ nói xong thân hình đột nhiên hướng về doanh nhất lao đến pháp lực mạnh mẽ ở trên người h ắ n b ộ c p h á t sau đó tại s o n g quyền phía trên hình thành hai đạo cự đại long ảnh theo hoàng cực núi sơn chủ huy động hướng về doanh nhất gào thét mà đến hoàng cực kinh thế hoàng cực núi tuyệt học hoàng cực kinh thế quyền có ý tứ nhìn xem kinh thiên động địa hai đạo quyền ảnh một trái một phải hướng về mình làm lại doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước trong tay vạn hóa cũng trong nháy mắt hóa thành một cái nguyên bộ bao trùm tại tay phải của mình phía trên sau đó thiên đế quyền thần thông tại động tiên thế giới bên trong p h o n trào Cường đ ạ thật là i n lợi hại quyền pháp hoàng cực núi sơn chủ trong lòng trấn kinh mặc dù đã sớm nghe nói doanh gia thần tử cường đại đều biết doanh gia thần tử kiếm đạo vô song nhục thân cường đại hôm nay gặp mặt đối phương quyền pháp đồng dạng không kém tại kiếm đạo của hắn sơn chủ trong lòng nghĩ như vậy động tác trên tay nhưng không c ó dừng lại kinh khủng long ảnh một đạo tiếp lấy một đạo thoáng qua ở giữa cái này giữa thiên địa cũng đã trải rộng long ảnh mỗi một đạo kim sắc long ảnh đều tản ra khí tức cường đại vạn long quyền hoàng cực núi sơn chủ nói xong động tác trong tay biến đổi vô số đạo long ảnh trong nháy mắt hướng về doanh nhất bạo gửi tới kinh thiên động địa long ngâm càng là dẫn quanh mình không gian vỡ vụn doanh nhất mặt không đổi sắt nhìn xem một màn này đồng dạng thi triển mình cường đại quyền pháp thiên đế quyền ba thức giờ phút này đã triệt để bị hắn thuần thuật v pháp lực quyền thân hồn quyền nhục thân quyền ba quyền đều xuất hiện cường đại đến kinh khủng quyền ảnh che khuất bầu trời đem chung quanh vô số đạo kim long hư ảnh toàn bộ đánh nát sau đó hóa thành một đạo tử kim sắc quyền ấn hướng về hoàng cực, này, hoàng cực núi sơn chủ ở trong lòng không ngừng giống giận thân hình xuyên qua t ầ n g t ầ n g không gian không ngừng lui lại đồng thời hai tay cùng lúc kết ấn từng đạo hào quang sáng trói từ thân thể của hắn ở trong bộc phát sau một khắc cả người đã biến thành kim sắc sau đó hai tay đột nhiên hướng về phía trước một đạo cự đại đạo ấn hướng về phía trước mà đi nên tiếp doanh nhất đạo này ba hợp một c h i quyền Và anh, vô anh, v số thế giới mảnh vỡ không ngừng bay múa t r u n g quanh thời gian không gian đều đang không ngừng bị đánh nát thời gian trường hà đang không ngừng hiện hiện hoàng cực núi sơn chủ thậm chí đã trốn đến tương lai vẫn là bị một quyền đánh trúng hắn đạo ấn không ngăn được doanh nhất một quyền này kim s á c thân thể trong nháy mắt phá vỡ cả người thổ huyết bay ngược thời khác này doanh nhất thuận dòng sông thời gian đạp trên gợn sóng mà đến toàn thân trên dưới thần quang bay múa giống như một tôn chân chính chiến thần khí tức kinh khủng rung động chư thiên vô số quan chiến sinh linh giờ phút này đã kinh hãi tới cực điểm bọn hắn nhìn thấy cái gì doanh gia thần tử vượt qua thời gian trường hạ đổi bắt một vị tiên vương cường giả đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nguyên lai doanh gia thần tử đã cường đại đến loại trình độ này đúng vậy à mặc dù đã tiếp nhận hắn đột phá đến tiên vương cảnh giới sự tình nhưng là không nghĩ tới hắn mới tiên vương sơ kỳ liền có chiến lược như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi tính toán đến bản thần tử trên đầu liền muốn trả giá đắt doanh nhất nói xong lại lần nữa ra quyền kinh khủng nắm đấm lần này hung hăng rơi vào hoàng cực núi sơn chủ trên lồng ngực hoàng cực núi sơn chủ thân thể trong nháy mắt bay ngược lồng ngực càng là hung hăng hạ xuống ra một khối trong miệng không ngừng phun huyết dịch sen lẫn kinh khủng máu thịt vụn doanh nhất ra tay không lưu tình chút nào kinh khủng thịt bỏ lực lượng để tiên vương cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh vẹn vẹn một q u y ề n một vị tiên vương hậu kỳ cường giả liền bị hắn đánh bại thu lấy hoàng cực núi sơn chủ trên người thiên mệnh doanh nhất lại cũng không để ý hắn xoay người rời đi thời gian trường hà không ngừng tại bên cạnh h ắ n biến hóa cuối cùng doanh nhất trở lại hiện thực nhưng sau đó xoay người rời đi hoàng cực núi sơn chủ dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ cảnh giới thế mà bại thảm liệt như vậy đúng vậy à đây là doanh gia thần tử liên chiến hai trận về sau h ắ ngươi đột nhiên xuất thủ tiện nhiên muốn n chiếm h đánh bại. Bất quá hoàng cực núi Sơn chủ mới đột phá i bại. núi mới tiên bị Bất đột đến quá Sơn cực v n g hậu kỳ v à vàn n ă muốn chỗ nào sánh được sánh h nào tiên vương tại ậ kỳ chìm đắm vô s nói g ư i muốn n như thế cái k i a doanh gia thần tử không phải mới đột phá tiên vương cảnh giới mấy năm à. ách nói cũng đúng a làm ta không nói doanh nhất liên tục ba cuộc chiến đấu đều gọn gàng thắng được đến cường thế hơn chiến thắng một vị tiên vương hậu kỳ cường giả tin tức trong nháy mắt truyền khắp cựu thiên tiên vực vô số cường giả nghe nói phản ứng đầu tiên liền là không tin nguyên lai doanh gia thần tử đã lợi hại như thế sao doanh gia tổ địa bên trong t ư ơ n g vị lúc trước cùng doanh nhất bình thay mặt thiên kiêu nghe nói tin tức này đã càng thêm trầm mặc lúc trước bọn hắn từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra thậm chí so doanh nhất tu vi còn cường đại hơn nhưng là hiện tại vẫn như c ũ không thể bước vào tiên đạo lĩnh vực mà doanh nhất không ngừng nhanh trong bước vào tiên đạo càng là một đường hát vang tiến mạnh bước vào tiên vương cảnh giới bây giờ càng là cường thế đánh bại tiên vương hậu kỳ cừng giả anh ta quá lợi hại ta đuổi không tìm hắn doanh gia tổ điện một cái linh khí nồng đậm đậm phụ bên trong một vị tuấn tú thanh niên lắc đầu nói ra doanh nhất mang tới áp lực đối với doanh bình ăn tới nói quá lớn chỉ cần tại doanh gia bên ngoài tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều biết hắn là doanh gia thần tử đệ đệ về phần hắn đến cùng là ai căn bản không có người quan tâm dù cho thiên phú của hắn cũng cực đoan cường đại bình an ngươi trong lòng ta một mực là lợi hại nhất một thiếu nữ tại bên cạnh hắn nói ra doanh gia tổ địa chỗ sâu mấy vị ông tổ nhà họ doanh nghe nói tin tức này cũng có chút kinh hãi doanh nhất tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh ha ha ha ta chuẩn bị đem vị trí ra chủ truyền cho hắn doanh vô địch vừa cười vừa nói có phải hay không quá gấp muốn không còn chờ một đoạn thời、gian? còn lại mấy vị lao tổ cũng mở miệng nói ra không còn sớm sớm đem vị trí gia chủ cho hắn ta cũng sớm một chút an tâm tu hành bằng không ta nhìn ta rất nhanh liền là doanh gia thứ hai mươi tổ mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng l ẹ n luật c h ư ờ n g tám trăm ba mươi sáu tái chiến c ư ờ n g giả doanh nhất cường thế doanh vô địch lời nói để mấy vị ông tổ nhà họ doanh bật cười nhưng là sau một khắc bọn hắn cũng cảm giác được thiên địa đột biến kinh khủng lực lượng pháp tắc tại toàn bộ cửu thiên tiên vực phía trên tàn phá bừa bãi lấy tựa hồ là cửu thiên tiên vực còn sót lại ý chí lại xảy ra vấn đề mấy vị ông tổ nhà họ doanh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cựu thiên tri thượng cương phong tại cương phong phía trên có vô tận thiên địa ở nơi đó phiêu đãng ẩn ẩn có cường đại lực lượng thần hồn không ngừng đ ọ o qua tất cả đều là cựu thiên tiên vực cường g i ả tuyệt thế cảm nhận được loại biến hóa này cái này thiên đạo còn sót lại ý chí nhanh không chịu được nổi có thể chống bao lâu chống bao lâu đi chúng ta cũng đã tận lực trong lúc nhất thời toàn bộ cựu thiên tiên vực phong vân khuấy động mà giờ khắc này doanh gia thần tử doanh nhất cũng không có lại bế quan tiếp tục tu hành mà là bắt đầu chân chính chư thiên khiêu chiến hành trình hắn mới xây thành tiên vương cảnh giới lại liên tục cầm xuống mấy trận sau khi thắng lợi bắt đầu khắp nơi chủ động tiến hành thiên mệnh tranh đoạt đạo tiên tiên vực một chỗ không gian thật lớn bên trong nơi này là đạo môn một cái phụ thuộc thế lực doanh nhất giờ phút này chính tại khiêu chiến cái này phe thế lực chấp trưởng giả cái này phe thế lực chấp trưởng giả đồng dạng là tiên vương hậu kỳ cảnh giới thậm chí thực lực so hoàng cực núi sơn chủ còn mạnh hơn một chút doanh nhất vẫn như cũng là cường thế lấy được thắng lợi tất cả mọi người đều đang hoan hô doanh gia thần tử cường đại nhưng là chỉ có doanh nhất tự mình biết một trận chiến này doanh nhất thắng cũng không dễ dàng h ã n cơ hồ thi triển ra tất cả thủ đoạn mới nhìn bắt đầu cường thế hơn đánh bại đối phương tiên vương hậu kỳ cảnh giới đã phi thường cường đại rất nhiều thủ đoạn thậm chí không phải doanh nhất có thể thi triển cái kia là đối với quy tắc khống chế chi lực mà không phải nói vẹn vẹn pháp lực hoặc là nhục thân cường đại lại cầm tới một phần thiên mệnh doanh nhất giờ phút này đang tại mình động thiên thế giới ở trong bế quan liên tục mấy cuộc chiến đấu để hắn thu hoạch không nhỏ dị vã mình không có đột phá đến tiên vương cảnh giới thời điểm cũng không dám cùng loại này cường đại tiên vương hậu kỳ cường già giao thủ nhiều nhất cùng mới vào cảnh giới của tiên vương giao thủ thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất đoạn đứng bế quan tu hành về sau lại lần nữa ra tay khiêu chiến một vị không cực đạo viện phó viện trưởng không cực đạo viện là toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong cường đại học viện thứ nhất chuyên môn từ thiên hạ các nơi hấp thu các loại thiên tài bồi dưỡng có một ít thế lực lớn thiên h i ê u có đôi khi cũng chọn quá khứ tu hành một đoạn thời gian không cực đạo viện cũng từng hướng doanh nhất gửi đi qua mời không nghĩ tới lúc này mới bao lâu doanh nhất liền lấy tiên vương tư thái giáng lâm không cực đạo viện cũng trực tiếp khiêu chiến bọn hắn phó viện trưởng không cực đạo viện phó viện trưởng là một vị tiên vương hậu kỳ cường giả đồng thời tại cảnh giới này chìm đ lần này bị doanh nhất điểm danh khiêu chiến cũng là có chút tức giận trực tiếp tuyên bố muốn giáo hấn một cái doanh nhất doanh nhất toàn thân áo trắng lẳng lạng lập vào hư không phía sau hắn có vô tận dị tượng đang diện hóa còn có kinh khủng kiếm ý tại bước lên cái kia là trạng thái của mình đã đến đỉnh phong biểu tượng kinh khủng cảnh tượng để vô số cường giả kinh hãi dù cho đã sớm nghe nói doanh gia thần tử cường đại nhưng là không cực đạo viện bên trong rất nhiều thiên h kiêu lần thứ nhất nhìn thấy doanh nhất là thật bị hù dọa cái này cũng quá cường đại ta ở trên người hắn thế mà cảm nhận được viện trưởng mới có thể có u y áp đúng vậy a viện trưởng thế nhưng là tiên vương định phong cường giả a đơn giản không thể tưởng tượng nổi thật sự có người thiên tư có thể tới loại tình trạng này sao thiên t u ế không đến liền có thể đến nước này quả thực là không thể tưởng tượng bản công tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy doanh gia thần tử thật sự là không thể tưởng tượng cường đại như thế tiên vương thật sự là không dám nghĩ viện trưởng có thể hay không nhẹ nhõm bắt lấy h ắ n từ dĩ vãng tình huống đến xem doanh gia thần tử tựa hồ còn chưa từng bại cái này sao có thể chúng ta cũng không biết bất quá cấu người hữu tâm thống kê doanh gia thần tử từ khi xuất thế đến nay mặc kệ là cùng nhiều tồn tại cường đại giao thủ chưa từng có bại qua t bây giờ trở về ước một cái giống như thật là dạng này a mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm một vị lao giả lẳng lặng xuất hiện tại doanh nhất trước mặt viện trưởng hiện thân lần này muốn đánh phá doanh gia thần tử bất bại thần thoại không cực đạo viện phó viện trưởng tên là h n g xuân thực lực cường đại vô cùng tại toàn bộ không cực đạo viện bên trong gần với chân chính viện trưởng mặc dù chỉ là phó viện trưởng nhưng là người khác cũng đều tôn xưng một tiếng viện trưởng xin ra mắt tiền bối doanh nhất nhìn thấy b ông xuân có chút hành lễ về sau liền đã cầm trong tay bảo kiếm trở ha ha hậu bối tiểu tử thực lực tiến bộ rất nhanh không gì hơn cái này của ngọng thế mà tới khiêu chiến lao phu hôm nay liền để lao phu thay mặt doanh gia dạy dâu ngươi cái gì gọi là lao nhân này còn chưa nói xong doanh nhất kiếm quang đã phô thiên cái địa chém tới kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đâm rách quanh mình thời không trực tiếp đem b ông xuân bao phủ bắt đầu nói nhảm nhiều quá doanh nhất một bên chạm ra kiếm khí một vừa mở miệng nói vương xuân cũng không nghĩ tới doanh nhất ngay cả lời đều chưa nói xong liền trực tiếp đậu thủ bên trong thân thể kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát tại bên cạnh hắn hình thành từng đạo cường đại bình chướng đem chung quanh kiếm khí toàn bộ cản ở bên ngoài tiểu tử công vọng vương xuân nói xong có chút tiến về phía trước một bước thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa già nua dung nhan trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ cường đại máu khí tán phát ra chấn động chung quanh thiên địa kinh khủng màu đen chiến giáp cũng trong nháy mắt bao trùm tại toàn thân của hắn có ý tứ doanh nhất nói xong toàn lực kích phát nhục thân của mình l ự lượng kinh khủng hồng mông thánh thể toàn lực bộc lực lượng cường đại để doanh nhất căn bản không đi cân nhắc cái khác trực tiếp hung hăng một quyền đánh tới hướng trước cùng ông xuân đụng vào nhau vê Và anh ba động khủng bố khuyết tán ra t r u n g quanh vô số tiểu thế giới sinh linh đều cảm thấy thiên địa có chút chấn động doanh nhất cùng ông xuân thân thể cũng đã tách ra ông xuân lưng ở sau lưng tay cầm có chút run dậy đã sớm nghe nói doanh gia thần tử nụ cân t h vô song hôm nay cuối cùng là linh giáo tuổi trẻ ông xuân l ặ n g lặng nói ra doanh nhất thì trực tiếp đáp lại một đạo quyền ấn kinh khủng thiên đế quyền mang theo vô tận lý năng cái tiêu một sắt na t r u n g quanh thiên địa tất cả lực lượng đều bị doanh nhất giữ tay cầm bên trong lực lượng cường đại hỗn hợp có vô tận pháp lực hung hăng vung ra một quyền này thiên đế quyền pháp lực c h i quyền đến hay lắm v ô n g xuân nhìn xem một quyền này có chút đẻ xuống trong lòng rung động kinh khủng thủ đoạn trong nháy mắt thi triển cường đại kim sắc quang mang từ thân thể của hắn ở trong phát ra sau một khắc h ó a thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm ánh sáng phủ hiện ở trước mặt của hắn kim quang c h ạ m một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt chém ra hướng về doanh nhất nắm đấm mà đi quyền ấn cùng kiếm quang và chạm để chung quanh vô số sinh linh kinh hãi loại công kích này cũng quá cường đại nhanh lại lui một chút một khi chúng ta bị tác động đến chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào có sinh linh cấp tốc lui về sau vô số cái tiểu thế giới chỉ là vận chuyển pháp nhạn hướng về địa phương chiến đấu nhìn lại kiếm quang cùng nắm đấm anh minh chỗ là hai bóng người đang nhanh chóng giao phòng ba động khủng bố một cái tiếp lấy một cái ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa hai người đã giao thủ ngàn vạt chiều theo chiến đấu tiếp tục tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là không cực đạo viện phó viện trưởng ánh mắt bên trong mơ hồ hiện lên từng đạo quỷ dị hát sắc quan mang chương tám trăm ba mươi bảy chứ thiên vạn giới cuối cùng rồi sẽ biến thành hắc cám hai người kinh khủng giao thủ ba động để chung quanh vô số thế giới r u n r ơ dậy vô số không gian vỡ nát chỉ là ai cũng không có chú ý tới không cực đạo viện phó viện trưởng một đạo hắc sắc quan g mang từ ánh mắt của hắn ở trong trợt l ó i lên doanh nhất càng đánh càng hăng đủ loại cường đại thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra kinh khủng thần thông một đạo tiếp lấy một đạo pháp lực mạnh mẽ không ngừng phun trào mấu chốt chính là bất luận hắn xuất cái gì thủ đoạn đối diện không cực đạo viện phó viện trưởng tổng có thể ngăn cản loại tình huống này để doanh nhất rất là kinh ngạc hắn đối tại thực lực của mình là có rõ ràng nhận biết thực lực của mình đại khái xen vào tiên vương đỉnh phong cùng tiên vương hậu kỳ ở giữa xem như rất cường đại tiên vương hậu kỳ cảnh giới nhưng là bình thường tiên vương hậu kỳ cường giả cũng không phải là đối thủ của doanh nhất mà doanh nhất không biết là thời khắc này không cực đạo viện phó viện trưởng thì trong lòng đáng chát đáng giận tiểu tử lão phu thần hồn sắp không chịu được nữa từng đạo đen kịp sương m ụ không ngừng tại thức hải của hắn bên trong hiện lên dần dần để hắn trở nên không lý trí bắt đầu kinh khủng kiếm mang sau l ư n g doanh nhất hiện hiện sau một khí trong tay ngưng tụ tới cực hạng sau đó một đạo b ạ c h sắc quang mang đột nhiên xuất hiện xuyên qua thời không rơi xuống không cực đạo viện phó viện trưởng trên thân đáng giận không cực đạo viện phó viện trưởng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đột nhiên hiện ra một đạo màu đen khí t ứ c hóa thành một đạo vòng tròn trạng kinh khủng tâm c h á n nhẹ n h õ m đem doanh nhất đạo này trí mạng kiếm quang đỡ được nhưng là cùng lúc đó trên người hắn đặc thù khí t ứ c cũng triệt để băng không ở hướng ngoại giới tiết lộ ra ngoài một cố để cho người ta chán ghét khí t ứ c không ngừng p h i u tán hướng chung quanh thế giới đây là không rõ khí t ứ c ngươi bị không rõ ăn m n doanh nhất kinh ngạt nói bây giờ trở về nhớ lại đến mình giống như vừa thấy được vị này không cực đạo viện phó viện trưởng liền có một ít không thể nói nguyên nhân không thích doanh gia thần tử chết không cực đạo viện phó viện trưởng giống giận nháy mắt sau đó thân thể của hắn đột nhiên biến hóa không chỉ có hình thể biến to lớn toàn thân cao thấp càng bị từng đạo hát sắc quang mang bao trùm quỷ dị không rõ ba động trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen tóc dài mâu hướng về doanh nhất đâm đi qua kinh khủng trường m â u tản ra cực đoan quỷ dị khí tức xuyên qua không gian muốn sẽ rơi xuống doanh nhất trên thân nhưng là tại rơi vào doanh nhất trên người trong nháy mắt bị một đạo bệnh sắc quang mang ngăn trở c vì này h、e、viện phó viện trưởng <cười> nói xong từ mi tâm ở trong vỡ ra một đạo màu đen lỗ hổng bên trong trong nháy mắt xuất hiện từng đạo hát sắc qua mang hướng về doanh nhất lao qua trong nháy mắt chui vào doanh nhất trong thức hải <cười> không rõ chi lực tại bản thần tử vô dụng doanh nhất nói xong trong thức hải vô cùng cường đại thần hồn chi lực đột nhiên b ộ t phát lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái kia một cỗ màu đen không rõ chi lực bao khỏa bắt đầu sau đó một đạo đạo thần dị quang mang từ thân thể của hắn ở trong hiện lên trong nháy mắt đem cái kia một cỗ lực lượng hòa tan thành tinh thuần nhất lực lượng bổ sung thân thể của mình điều đó không có khả năng cảm nhận được lực lượng của mình triệt để cắt đứt liên lạc vị này không cực đạo viện phó viện trưởng giống giận quay người muốn đi nhưng lại bị một cái che chởi cự thủ trực tiếp nắm chặt kinh khủng cự thủ ở giữa ẩn chứa vô tận tiên địa quy tắc chi lực bất luận vị này phó viện trưởng dễ rủa như thế nào đều không thể xông phá đạo này tay cầm giam cầm ngay tại vô số sinh linh kinh hãi ở giữa một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên ở cái này vô số mặt người trước sau đó nhìn nói với doanh nhất doanh gia t h ầ n tử quả nhiên thủ đoạn phi phạm hắn tiên h mệnh l a o phu sẽ bổ đưa cho ngươi vị lao giả này nói xong quay người rời đi tính cả nắm chặt không cực đạo viện phó viện trưởng cánh tay kia trường cùng phó viện trưởng toàn đều biến mất không thấy gì nữa doanh nhất k h ẽ gật đầu không có ý kiến gì hắn cảm thụ được hiện thân chỉ sợ sẽ là đạo thiên tiên vực bên trong chuẩn đê cừng giả không biết có phải hay không là đạo môn Bất quá không cực đạo viện phó không chi viện trưởng rõ bị làm ự c tức ăn mòn tin n phút giờ y truyền chỉ chư cực khắp thiên sợ đã truyền khắp chư thiên giới. Không cực đạo bản Không viện giới. l à cực kỳ nổi danh thiên kiêu bồi dưỡng chi địa rất nhiều thiên kiêu đều ở nơi này tu hành qua nhưng là hiện tại phó viện trưởng lại bị phát hiện đã bị không rõ chi lực ăn mòn s á t thực chấn kinh không ít người thân hôn của doanh nhất chi lực có chút rời k h ẽ động đạo tiên h tiên vực thiên đình đã phái cường giả tới đã điều tra thiên đình bốn vị tiên vương cường giả tối đỉnh mang theo hơn mười vị tiên vương cường giả giờ phút này đã giáng lâm tại không cực đạo viện bên trong không cực đạo viện viện trưởng cùng với khác mấy vị phó viện trưởng cũng cũng bắt đầu tra rõ hết thảy cùng thiên đình cùng một thời gian đến cường giả còn có đạo môn cường giả cùng một chút cái khác đạo thiên tiên vực cường giả bọn hắn tự phát tới điều tra chuyện này về phần vị kia chuẩn đế cường giả mang theo bị không rõ chi lực ăn mòn phó viện trưởng giờ phút này đã đi tới cựu thiên tiên vực bên trong cực đoan thần dị tri địa nơi này có hơn mười đạo kinh khủng thần n i ệ m đang không ngừng giao hội lấy thình lình tất cả đều là chuẩn đế cường giả t ư ơ n g đạo cường đại thần n i ệ m hóa thành cụ thể thân hình nhìn về phía cái này bị không rõ chi lực ăn mòn phó viện trưởng không nghĩ tới không rõ chi lực ăn mòn thủ đoạn đã cường đại như thế không biết còn bao nhiêu ít cường giả bị âm thầm ăn mòn chư vị có phải hay không muốn trở về cha rõ một phen không rõ chi lực thủ đoạn quỵ dị cho dù là chờ ta ra tay cũng chưa chắc có thể triệt để phát hiện bọn hắn lần này vẫn là may mắn mà có doanh gia thần tử đem cái này không rõ chi lực ép ra ngoài doanh gia thần tử không sai các vị chuẩn đế cường giả nhao nhao gật đầu nói vị tiêu đem không cực đạo viện phó viện trưởng bắt giữ chuẩn đế trực tiếp xuất thủ đem phó viện trưởng trong thân thể thiên mệnh đề luyện ra về sau tay cầm đột nhiên mở rộng kinh khủng tay cầm bên trong lập tức có lửa cháy hừng hực xuất hiện kinh khủng hỏa diễm sen lẫn vô tận lực lượng phát t á c muốn đem vị này phó viện trưởng triệt để luyện hóa a a a tương k i a đế bi tựa hồ mới là cuối cùng mấu chốt lực lượng vị này phó viện trưởng thân thể tại hừng hực liệt hỏa ở trong lập tức hóa thành từng đạo khí lưu màu đen muốn triệt để đào thoát lại bị đế bi c h ó i buộc cuối cùng đạo này không rõ chi lực bị vị này chuẩn đế chậm rãi luyện hóa chỉ là hắn tiêu tán trước đó lại không ngừng gào thét a a a ta chủ tức sắp giáng lâm các ngươi đều muốn bị thanh toán chứ thiên vạn giới cuối cùng rồi sẽ biến thành hơn mười vị chuẩn đế hư ảnh nhìn xem một màn này đều sắc mặt khó coi không rõ chi lực đã ẩn nút mấy trăm năm trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện ai cũng không biết không rõ chi lực đã âm thầm ăn mòn nhiều thiếu cừng giả không rõ chi lực quỷ dị dị thường bản tọa muốn trở về trà rõ một phen vị k i ê u đạo thiên tiên b ự c chuẩn đế nói xong cầm trong tay một cỗ thiên mệnh hướng lên bầu trời ném đi thiên mệnh phá vỡ không gian biến mất ngay tại lúc đó tại không cực đạo viện bên trong đi dạo doanh nhất nhưng từ giữa hư không tiếp thu đạo một cỗ thiên mệnh Chương 838. tha hồ nước bên trong không rõ do doanh nhất biết đây là không cực đạo viện phó viện chủ trên người cái kia một cỗ thiên mệnh đạo thiên tiên vực chuẩn đế đem cỗ này thiên mệnh giao cho hắn một cỗ khí tức cường đại tại toàn bộ không cực đạo viện bên trong không ngừng đạo qua cường hành vô cùng sinh linh một vị tiếp lấy một vị xuất hiện doanh nhất thiên đình cùng đạo môn làm đạo thiên tiên vực bên trong cường đại nhất hai cái thế lực nơi này xuất hiện không rõ chi lực tung tích tự nhiên sẽ phái đại lượng cao thủ tới xem xét hai phe đều từ tiên vương cường giả tối đỉnh dẫn đầu tại toàn bộ không cực đạo viện tiến hành xem xét lại thêm không cực đạo viện viện trưởng cùng một vị lao viện trưởng thời khắc này không cực đạo viện bên trong c h í ít có tiên vương cường giả tối đỉnh mười người từng đạo kinh khủng thần nghiệm đó qua do xét lấy toàn bộ không cực đạo viện bên trong tất cả địa vực toàn bộ không cực đạo viện chiếm có mấy cái đạo vực địa vực cực kỳ rộng rãi cho dù là có tiên vương cường giả tối đỉnh cũng vô pháp trong nháy mắt dò xét toàn bộ địa khu cho nên mấy ngày nay doanh nhất cũng không hề rời đi sớm đang chiến đấu kết thúc về sau doanh nhất liền vận chuyển mình trọng đồng tại phối hợp cường đại thần hồn trí lực cẩn thận cảm thụ qua phương này đạo vực chu thiên bên trong các loại khí tức hội tụ thành từng đạo thật nhỏ sợi tơ tại doanh nhất ánh mắt bên trong hiện hiện đây là tất cả cường giả khí t ứ c trong đó có cơ sở tại doanh nhất đạo nhãn bên trong có chút khả nghi tất cả hắn nhìn như đi dạo kỳ thực đang chậm rãi tiếp cận trong mắt của hắn dị thường địa vực doanh nhất tốc độ không chậm hắn đã đi tới không cực đạo viện cực bắc bên trong một mảnh hồ nước khổng lồ bên cạnh nơi này có sung túc thủy trạch chi khí là các loại thủy thuộc tính tu sĩ tu hành bảo địa cũng là toàn bộ không cực đạo viện chín đại chín đại thuộc tính bảo địa chi nhất chung quanh còn có không ít tu sĩ tại cái này nơi này mở động p ụ tu hành nhưng là ở trong mắt doanh nhất, mảnh này hồ nước bên trong lần ẩn có một cỗ cực kỳ n h ạ t để cho mình chán ghét khí tức xuất hiện nếu là mình không có đột phá tiên vương trước đó cho dù là tự mình đến chỗ này cũng không có cách nào phát hiện hiện tại là dựa vào lấy cường đại trọng đồng cùng thần hồn chi lực mới nhìn ra một chút mánh khỏe mảnh này vô cùng rộng lớn hồ lớn chỉ sợ có vấn đề thời khắc này doanh nhất một bên nhìn như đi dạo một bên trong bóng tối truyền tin cho thiên đình cường giả để bọn hắn dẫn người tới rất nhanh thiên đình hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh mang theo không cực đạo viện hai vị trưởng lao đến chỗ này gặp được doanh nhất công tử hai vị này là không cực đạo viện trưởng lão nguyên tinh thần tiên đế tùy tùng không kiến tiên vương cùng không ly tiên vương dẫn đầu đến đối doanh nhất hành lễ nói ra nhìn thấy hai vị tu vi thông tiên tiên vương đỉnh phong đều đúng lấy doanh nhất hành lễ còn muốn lên doanh nhất trước mấy ngày cường thế đánh bại bọn hắn không cực đạo viện phó viện trưởng thời k h ắ c này hai vị không cực đạo viện chân tiên trưởng lao đã nơm nớp lo sợ nói một chút đi trước mắt địa phương này doanh nhất thanh âm nhàn nhạt vang lên bẩm thân tử nơi đây tên là thà hồ nước là ta không cực đạo viện thủy trạch chi khí nồng nặc nhất địa phương đông đạo thủy thuộc tính tu sĩ tu hành coi yên vui chu vi hồ vây có bảy đại trận lấy ngưng tụ chu thiên thủy khí trong hồ lại một cái động phủ là ta không cực đạo viện một vị phó viện trưởng tu hành đ ộ n g phủ vị t i a phó viện trưởng ở đâu đã bế quan trăm năm còn không có xuất quan bế quan trăm năm hắn là tu vi gì bế quan t r ư ớ c nghe nói là tiên vương trung kỳ hai vị trưởng lão đem bọn hắn biết đến tình huống mới nói không sai biệt lắm mới bị doanh nhất trả về công tử thế nhưng là có vấn đề gì không ly tiên vương ở một bên nói ra không chỉ là không ly giờ phút này nguyên thuộc về tinh thần tiên đế năm vị tùy tùng thế mà toàn bộ đến đây các ngươi đều là tiên vương cảnh giới đỉnh cao tại cái này cựu thiên tiên vực cho là mạnh nhất một nhóm sinh linh khả năng nhìn ra hồ này bên trong dị thường doanh nhất thản nhiên nói trong hồ dị thường năm vị tiên vương đã sớm bí mật quan sát qua trong hồ thật có một cái động thiên thủy phủ cũng không có nhìn ra cái gì dị thường chúng ta vô năng không có nhìn ra trong nước dị thường mấy vị tiên vương đỉnh phong cường giả nhao nhao cúi đầu nói ra không rõ sinh linh quả nhiên thủ đoạn phi phạm ngay cả các ngươi bực này nhân vật tuyệt thế cũng có thể giấu giếm được đi chỉ sợ chỉ có tiếp xúc tiên đế chi đạo nửa bức tiên đế hoặc là chuẩn đế mới có thể phát hiện tung tích của bọn hắn chúng ta vô năng năm vị tiên vương đỉnh phong túi đầu nói ra bọn hắn giờ phút này đều cảm thấy từng k i a ấ y n ấ y ở t r u n g quanh bố trí xuống chu thiên ngũ hành trận pháp đợi ta đi đem trong hồ chẳng lành sinh linh dẫn ra các ngươi thừa cơ xuất thủ đem hắn bắt sống là công tử năm vị tiên vương đỉnh phong cường giả tại thả hồ nước t r u n g quanh bố trí xuống tầng tầng trận pháp phong tỏa nơi đây thiên địa thời không sau đó doanh nhất thân hình có chút l ó e lên trên mặt hồ xuất hiện một lỗ hổng doanh nhất thân hình thuận thế mà xuống nhanh chóng tiến vào nước hồ c h ố sâu tha hồ nước cực lớn cực sâu b à n g không cũng không thể trở thành toàn bộ không cực đạo viện bên trong thủy trạch chi khí nồng nặc nhất địa phương dưới nước mười vạn mét địa phương chung quanh đã sớm đen kịt một m à u khổng lồ thủy áp rơi vào doanh nhất mặt ngoài thân thể một tầng bình chướng phía trên không thể đối doanh nhất tạo thành chút nào ảnh hưởng nếu là doanh nhất nguyện ý tâm thần k h ẽ động ở giữa liền có thể bút hơi toàn bộ nước hồ đó cũng không phải dựa vào chính mình pháp lực mạnh mẽ mà là mình tấn thăng tiên vương cảnh giới chi về sau lĩnh nội chư thiên pháp tắc cái gọi là n ô n xuất pháp tùy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bất quá nước hồ chỗ sâu có điểm xấu sinh linh tại doanh nhất cũng không có hành động thiếu suy nghĩ không ngừng lặn xuống lặn xuống rất nhanh doanh nhất đã đến dưới nước trăm vạn mét địa phương phía trước gần ẩn có quan g mang xuất hiện một đạo tráng lệ thủy phủ xuất hiện tại doanh nhất trước mặt một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa cái này cựu thiên tiên vực xem ra còn có rất rất nhiều ẩn tàng thần dị chi địa không thể khinh thường ngay cả thiên hạ người a doanh nhất cảm thán bảo kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện sau đó không nói lời gì vung về phía trước một cái một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí xuất hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón cực sâu đáy nước phóng xuất ra vô tận quan mang phá vỡ vô tận thủy áp hung hăng chém về phía trước mắt thủy phủ ầm ầm từng đạo kinh khủng trận pháp bảo vệ tại thủy phủ mặt ngoài hiện hiện muốn ngăn trở cái này một đạo kiếm quang nhưng như cũng bị kiếm sắc bén ánh sáng trực tiếp phá vỡ chém về phía trong thủy phủ bộ làm càn một đạo hùng vĩ tiếng hét phẫn nộ âm từ thủy phủ chỗ sâu chuyển đến tiếp lấy một đạo thân mang màu đen áo bảo trung niên nhân từ thủy phủ ở trong hiện ra thân hình b ằ n g bạc lực lượng dẫn động chung quanh thủy khí hướng về doanh nhất lát b á c h tới ngươi là người phương nào dám đối với bản tọa thủy phủ xuất thủ vị này trung niên nhân nói xong khe nhữ mày hắn đã cảm nhận được toàn bộ không cực đạo viện bên trong tình huống sao lại tới đây nhiều như vậy cừng giả ha ha không rõ sinh linh không phải vờ v i t nữa giấu d i ế m qua người khác không thể gạt được bản thần tử con mắt thượng cổ trọng đồng doanh gia thần tử tiên vương cảnh giới vị này trung niên nhân kinh ngạc nói hắn đã sớm nghe nói qua doanh gia thần tử sự tình không nghĩ tới hôm nay gặp mặt đối phương đã là tiên vương cảnh giới cừng giả thật là khủng khiếp thiên tư nếu là có thể vì ta tộc sử dụng ngược lại là một cái không sai trợ lực người trung gian thầm nghĩ l ấ y chậm dãi hướng về doanh nhất mà đến mà phía sau hắn thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo cự đại màu đen hư ảnh nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bước một mực thoải mái đọc ngay tại chương tám trăm ba mươi chín bắt sống không rõ sinh linh kinh khủng q u ỷ dị hư ảnh tại trung niên nhân sau lương nhẹ ra sau đó hướng về doanh nhất lao đến h i ệ n nhiên là đối với doanh nhất bộ thân thể này cảm thấy rất hứng thú ha ha muốn bản thân tử nhục thân liền sợ ngươi không có bản sự này doanh nhất nói xong bảo kiếm trong tay đã huy động từng đạo kinh khủng hồng mông tổ khí từ doanh nhất trong thân thể phát ra nháy mắt sau đó bảo trên thân kiếm ngưng tụ ra một đạo cự đại kiếm mang kiếm mang trong nháy mắt chém ra chốc lát ở giữa thiên băng địa liệt toàn bộ thả hồ nước không gian đều bị xé n ư ớ vô tận nước hồ bị hư không thốn p h ệ mà doanh nhất một kiếm này cũng hung hăng chém tới trung niên nhân trước người quỷ dị hư ảnh phía trên kinh khủng kiếm quang hung hăng chém qua chỗ đến sẽ rách hết thảy liền xem như không rõ chi lực cũng không ngăn được doanh nhất hồng mông thổ khí một kiếm này doanh nhất phát huy mình lực lượng cường đại nhất chuyện không thể làm một kiếm vung ra doanh nhất thấp giọng nói một tiếng quay người liền đi tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt liền biến mất tại trung niên nhân trước mắt muốn đi trung niên nhân nói xong con mắt bên trong đã tràn đầy hát sắc quan mang cái kêu một đạo màu đen hư ảnh trong nháy mắt bị hắn thu nhập thể nội sau đó chung quanh thân thể không gian pháp tắc dập dờn ở giữa chính hắn cũng biến mất không thấy gì nữa x ó g cả mãnh liệt trên mặt hồ một đạo b ạ c h sắc quang ảnh nhất phi t r ù n g tiên sau đó vặn vẹo lên không gian biến mất không thấy gì nữa ngáy mắt sau đó đồng dạng có không gian quỷ dị ba động hiện hiện tựa như là có cường giả tạ i đạp trên không gian chi lực tiến lên ông ngay tại cái này đạo không gian ba động xuất hiện trong ngáy mắt phương thế giới này đột nhiên r u lên sau đó có kinh khủng đế uy từ đằng xa hiện hiện đó là một thanh cường đại bảo kiếm bảo trên thân kiếm hoảng sợ đế uy hiện, hiện. cấu kết chung quanh vô tận t r ậ n pháp thôi động ngũ hành chi lực đem cái này ca thế giới hoàn toàn bao phủ đồng thời tại phiến thiên điệu này hình thành áp lực cực lớn không tốt chính trong hư không ghé qua trung niên nhân thấp giọng nói ra sau đó thân hình của hắn hiện lên ở thà sẽ trên hồ phương nhìn phía x a một mặt hí n g ự a c a o trắng thân ảnh thật là khủng khiếp t r ậ n pháp đó là cái gì t r ậ n pháp thế mà ngay cả thần hồn của ta chi lực đều không thể dò xét đi vào là doanh gia thần tử thế lực nơi đó có tiên vương cường giả tại giao thủ sao chẳng lẽ là cha được không rõ chi lực ăn mòn sinh linh nhìn cái dạng này phải là nơi đó là thà hồ nước a không nghĩ tới nơi đó lại có không rõ sinh linh tồn tại ta đoạn thời gian trước còn ở bên kia tu hành đâu thật là đáng sợ ngay cả tiên vương đều có thể chúng chiêu không rõ chi lực rốt cuộc là thứ gì đáng giận dị vực sinh linh nghe nói dị vực bên kia đồng dạng có điểm xấu sinh linh bọn hắn lúc trước phí hết tâm tư muốn đem không rõ sinh linh lấy tới ta tiên vực đến hiện tại còn không phải như vậy doanh gia thần tử thủ hạ cường giả vẫn là rất cường đại nghe nói có tiên vương đỉnh phong thực lực cũng không có vấn đề vô số sinh linh cảm nhận được bên này trời biến hóa đều đem ánh mắt của mình đưa lên tới kinh khủng trận pháp đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong bị tỏa định sinh linh tại trận pháp một phá đi trước căn bản là không có biện pháp ra ngoài cầm xuống doanh nhất nhìn trước mắt không rõ sinh linh nhàn nhạt mở miệng nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống t r u n g quanh thiên địa trong nháy mắt biến hóa vì phòng ngừa không rõ chi lực đột phá trận pháp doanh nhất càng là ban cho không kiến tiên vương một kiện đế binh lợi dụng trong đó hoảng sợ đế uy đem không rõ chi lực triệt để áp chế kinh khủng trận pháp không ngừng biến hóa đem chung quanh thiên địa vật mẹo vô tận lực lượng cùng năng lượng đang không ngừng biến hóa cuối cùng biến thành một đạo to lớn vô cùng phát、hấn. rơi xuống vị này đỉnh đầu người trung niên sau đó ẩm vang rơi xuống vê anh kinh khủng p h á p ấn hung hăng hướng phía dưới vị kia trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân cao thấp hiện ra một cỗ thần dị sương mù màu đen nháy mắt sau đó sương mù màu đen hình thành một đạo đen kịt vô cùng qua n mang hướng về phía trên m à đi muốn đem cái kia một phương pháp ấn cạn lên đỉnh đầu cực đoan thần dị sương mù màu đen không ngừng hướng lên lại bị p h á p ấn phía trên một cỗ đặc thù lực lượng hoàn toàn ngăn lại cỗ lực lượng kia hoảng sợ vô biên tản ra làm cho người run dày khí t ứ c đó là đế binh đế bi trói năm vị tiên vương đỉnh phong cường giả hiện ra thân ảnh ở chung quanh giữa thiên địa sau đó trụ trì trận pháp không kiến tiên vương mở miệng nói ra chốc lát ở giữa có năm đạo không giống nhau kinh khủng phát tới từ năm cái phương hướng nổ bắn ra mà ra trên bầu trời hóa thành một đầu ngũ thải dây thừng sau đó hướng về trận pháp phía dưới trung niên nhân mà đi kinh khủng phát ấn giờ phút này đã đem vị này trung niên nhân hoàn toàn chấn áp bất luận hắn phản ứng ra sao bất luận hắn làm sao dấy ruộng kinh khủng đế bi đều sẽ không tưởng chi lực một mực áp chế trên bầu trời ngũ thải dây thừng trong nháy mắt đánh tới đem vị này trung niên nhân từ đầu tới đuôi hoàn toàn cố định không chỉ là pháp lực của hắn tính cả thần hồn của hắn đều bị giam cầm đây chính là chu thiên ngũ hành đại trận một cái hiệu quả thứ nhất trói buộc thần thông từ năm vị tiên vương cường giả tối đỉnh cộng đồng thi triển càng có một thanh đế binh g i a trì chính là nửa bước tiên đế sợ là cũng không thể hoàn chỉnh chạy thoát công tử đã cầm xuống không k i ế n tiên vương nhìn xem đã bị hoàn toàn giam cầm trung niên nhân mở miệng nói ra làm đến không sai doanh nhất khẽ gật đầu lập tức khẽ vươn tay đem không cách nào phản kháng trung niên nhân thu nhập mình động thiên thế giới bên trong đến mình động tiên thế giới đây còn không phải là tùy ý mình bài bố kinh khủng trận pháp chậm rãi biến mất tại phương thiên địa này ở giữa chỉ có đã vỡ vụn thà hồ nước rõ mồn một trước mắt tựa như là tại nói cho có người nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh khủng chiến đấu trận pháp tối h lui từng vị thế lực khác cường giả cũng đều đến chỗ này tìm hiểu tin tức vừa mới trận pháp ngay cả bọn hắn những cường giả này cũng một biết do trận pháp bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì thân tử thế nhưng là thà hồ nước bên trong vị kia không cực đạo viện cường giả đạo môn cường giả qua tới hỏi d o a nhất khẽ gật đầu nói ra ta người phát hiện dị thường của hắn một phen kịch chiến về sau quả là thế bị không rõ chi lực ăn mòn giờ phút này đã bị tóm không biết người ở nơi nào đạo môn cường giả cùng vị kia không cực đạo viện viện trưởng cũng qua tới nói ngươi đã bị bản t h ầ n tử người cầm xuống các ngươi liền không cần lo ngược lại là ngươi không cực đạo viện liên tục hai vị tiên vương cường giả bị không rõ chi lực ăn mòn bản t h ầ n tử bây giờ hoài nghi viện trưởng tình huống của ngươi doanh nhất nhàn nhạt đối không cực đạo viện viện trưởng nói ra không cực đạo viện cùng đạo môn quan hệ rất tốt trước đó còn cùng đạo môn cùng một chỗ chen ép qua doanh nhất thiên đình giờ phút này doanh nhất đối bọn hắn tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt có thể nói doanh nhất, cơn có thể ăn bậy không thể nói lung t u n g được không cực đạo viện viện trưởng hiển nhiên cũng có chút tính tình nghe được doanh nhất hoài nghi đến trên đầu của hắn trực tiếp mở miệng nói ra doanh nhất quay đầu nhìn về phía hắn một đôi trọng đồng lóe ra thần dị quan mang nháy mắt sau đó một đạo hào quang màu xám từ hắn trọng đồng bên trong phóng xuất ra trực tiếp hướng về không cực đạo viện viện trưởng mà đi vê anh ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát trọng đồng k i ế p quang bị không cực đạo viện viện trưởng ngăn lại nhưng là sắc mặt của hắn lại dị thường khó coi doanh nhất thế mà gan dám trước mặt mọi người ra tay với hắn thiên tài tranh bá thế lực tranh phong chuyện sắp hoàn thành Mời c hư vị đọc không, không ư cực, cực đạo viện viện trưởng lạnh hư một tiếng tự biết hiện tại không phải là đối thủ của doanh nhất quay người rời đi doanh nhất cũng không có sinh thêm sự cố một vị tiên vương cường giả tối đỉnh mặc dù mình người có thể cầm xuống nhưng là nếu là ép phía bên mình chỉ sợ cũng có tổn thất không quan trọng các loại thực lực của mình lại lớn mạnh một chút lại từng cái tìm trở về tính s ố sách toàn bộ không cực đạo viện doanh nhất đã sớm dò xét một lần cũng không có nó dị thường của hắn tồn tại cho nên hai phe nhân m ã ở chỗ này rằng co một lúc sau liền riêng phần mình rời đi không cực đạo viện sự tình kết thúc doanh nhất cũng không tiếp tục bốn phía khiêu chiến thiên mệnh mà là trực tiếp quay trở về đạo thiên tiên vực thiên đình tiến hành bế quan động thiên thế giới bên trong không gian pháp tắc có chút hiện hiện trong nháy mắt doanh nhất thân hình liền đã xuất hiện ở trong đó tâm thần vừa mới động doanh nhất trước mặt đã xuất hiện một bóng người chính là tại không cực đạo viện bên trong bắt được vị kia bị không rõ chi lực ăn mòn tiên vương trung kỳ cường Dạ, h ắ n giờ phút này quanh thân còn có ngũ sắc quang mang quanh quẩn đó là trận pháp còn sót lại trói buộc thần thông doanh nhất vây tay một cái màu sắc rực rỡ thần thông biến mất nhưng là trước mắt sinh linh vẫn như c ũ không nhích động chút nào thậm chí ngay cả suy nghĩ đều làm không được chỉ có thể l ặ n g l ặ nhìn g n doanh nhất không rõ chi lực thế mà xâm nhập trong thức hải tại cái này động tiên thế giới bên trong doanh nhất có thể tùy tiện xem thấu ngay cả không rõ chi lực tại vị này tiên vương cường giả trong thân thể tình huống lực lượng bị dị lẳng lặng tại thức h ả i của hắn bên trong r ũ n g động không ngừng ăn mòn vị này sinh linh hết thạy tính cả nhục thể của hắn pháp lực cùng tư duy doanh nhất đưa tay ở giữa từng đạo x ư ơ n g mù màu đen từ trước mắt người thân thể ở trong xuất hiện sau đó tuân hướng doanh nhất lòng bàn tay tại doanh nhất lòng bàn tay không ngừng t o á t ra giống như gặp cái gì hấp dẫn hắn đối phương thậm chí muốn hướng lấy doanh nhất tay cầm thả trôi vào chỉ là bị một tầng thần dị lực lượng cản ở bên ngoài doanh nhất kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp bông ra mình cho hồng mông tổ khí để cái này một sợi hấp vụ tiến vào trong cơ thể của mình sau đó tự mình cảm thụ cái này một sợi sương mù màu đen vận hành phương thức kinh khủng sương mù màu đen tiến nhập thể nội trong nháy mắt liền hướng về bốn phía khuyết tán quá khứ sau đó tan biến tại vô hình bên trong nếu không có doanh nhất có hồng n ô n g thánh thể có thể nhẹ nhõm cảm giác những n à y ẩn tàng hấp vụ phổ thông cường giả rất khó cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ dị t h ư ờ n g cuối cùng cái này một sợi sương mù màu đen từ từ tại doanh nhất trong thức hải hội tụ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng doanh nhất ý thức cùng tư duy doanh nhất không có làm bất kỳ chống tự gì như vậy thật ừ từ t bị ăn mòn lấy, ẳ n đến nào đó trong ngáy Doanh Nhất đóng chặt hai con ngươi nhiên mở ra, bên trong thân thể bổ phát ra kinh khủng quang màu tím, sau đó cường thế hồng ngông tổ khí đem hết thể dị thường toàn bộ quét dọn, g đó đột đó đem thế hết hào màu mắt, chặt thể phát tím, tổ thể quét ra, ra mở mới dị hai sau khí h c bộ bổ m rãi ạ i kia tiên ngẩn nhìn cùng vương trung cứng, đầu đó phía thế Thật về vị trước mắt trước tư kỳ là khủng khiếp không rõ chi lực thế mà vô thanh vô tức làm đến một bước như vậy nếu không phải ta át c h ủ bài đông đảo thể chất đặc thù dạng này ăn mòn ngay cả ta đều rất khó ngăn trở cái này không rõ chi lực đến tột cùng từ đâu mà đến Doanh nhất mình nhỉ non nói ra, sau đó lại độ dẫn xuất một sợi không rõ chi lực cẩn thận quan sát đến không rõ chi lực các loại cường độ đây là một loại cùng thiên địa linh khí hoàn toàn không giống năng lượng có cùng nó mạnh mẽ ảnh hưởng lòng người cùng khó mà thanh trừ l ặ c tính bị ăn mòn sinh linh mất đi cũng không có mất lý trí mà càng giống là bị k h ô n g chế hoặc là nói dưới tình huống bình thường là từ nơi sâu xa ảnh hưởng cũng có thể k h ô n g chế hơn nữa còn có tăng cường chiến lược hiệu quả sử dụng không rõ chi lực thay thế linh khí quả thật có thể tăng cường chiến lược của mình đây là một loại cùng sự cao cấp năng lượng nghĩ đến đây doanh nhất không khỏi lương phát lệnh Tiểu thiên tiên biết ít thầm nhiêu giả chi không không cường ăn mọn, còn vực lực phía sau tồn tại toàn tính chi đại khó có có đã bao bị rõ lẽ âm doanh nhất nghĩ đến đưa tay ở giữa đem trước mắt sinh trong linh thể chỗ có điểm xấu chi lực toàn bộ quất lấy ra muốn nhìn một chút dạng này có thể hay không để cho vị này sinh linh một lần nữa trở về nhưng lại không có một chút tác dụng nào không rõ chi lực không chỉ có mang đi hắn toàn bộ lực lượng còn mang đi hắn toàn bộ ý thức vị ăn mòn sinh trong linh thể sẽ liên tục không ngừng sinh ra mới không rõ chi lực là lấy sinh linh lực lượng cùng ý thức là nguyên liệu tạo ra nhìn trước mắt đã biến thành một bộ một có ý thức n ụ c thân sinh linh doanh nhất khẽ lắc đầu trong lòng cũng đang cảm thán không rõ chi lực cường đại trong tay cái này một đoàn cực đoan cường đại sương mù màu đen ở chung quanh thiên địa quy tắc gáp c h ế giới lộ ra đến an t ĩ n h dị thường nhưng là doanh nhất biết cái này là bởi vì nơi này là mình động thiên thế giới giữa thiên địa hết thể đều một mình làm trung tâm nếu là thả tại ngoại giới chỉ sợ c ố này không rõ chi lực sẽ trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của mình a kinh khủng hồng mông tổ khí không ngừng từ doanh nhất trong thân thể lên từ từ đem trong tay hắn không rõ chi lực hoàn toàn trừ khử hầu như không còn sau đó doanh nhất mới quay người rời đi phất tay đem bộ thân thể này giao cho người của thiên đình về sau doanh nhất cũng tới đến động thiên thế giới bên trong thiên đình t ổ n g bộ theo doanh nhất đột phá đến tiên vương cảnh giới về sau cái này động thiên thế giới đã kinh biến đến mức c ự c sự còn đ ạ i diện tích sớm đã vượt qua một cái đạo vực ổn định thiên địa phát tác linh khí nồng nặc phân bố nơi này đã biến thành một phương độc lập tiểu thế giới động thiên thế giới bên trong ngoại trừ thiên đình bên ngoài bản thổ các loại chủng tộc cũng bắt đầu đồng b ộ phát triển mấy đến nay trăm năm có đại quốc gia của thời cũng có cường thế lực hủy diện tại thiên đình không đi làm dự tình hưng d ư ớ i toàn bộ thế giới cường giả cũng bắt đầu nhiều lên theo thiên địa linh khí nồng độ không ngừng tăng lên phương thế giới này người mạnh nhất thậm chí đã đến thánh giả cảnh giới ngoại trừ những n à y phổ thông sinh linh bên ngoài còn có một cỗ lực lượng đ ể doanh nhất ngoài ý m u ố n chính là mười bốn cỗ tiên đạo chi linh đản sinh ra tiên đạo nhất tộc cái này mười bốn chủng tộc riêng phần mình k h ô n g chế một sức mạnh bản nguyên lượng chỉ bất quá số lượng còn không phải rất nhiều với lại toàn đều giấu ở đặc thù không gian bên trong những này đặc thù không gian chính là mười bốn vị tiên đạo chi linh liên thủ mở dị không gian chuyên môn lưu cho bọn hắn bộ tộc này sinh、linh. không nghĩ tới các ngươi thế mà sáng lập chủng tộc hoàn toàn mới những n à y chủng tộc ngày sau thành tựu không thể đoán trước doanh nhất thanh lâm xuất hiện tại mười bốn vị tiên đạo chi linh trong óc đám người cùng nhau mở mắt ngạc nhiên hô to phụ thần doanh nhất thân hình cũng xuất hiện tại mười bốn đạo tiên đạo chi linh trước mặt c h ầ m rãi nhìn sang mười bốn vị tiên đạo chi linh đã sớm hóa thành hình người hiện tại càng làm ỗ i người đều có tiên đạo cảnh giới thực lực theo doanh nhất thực lực tăng lên thực lực của bọn hắn cũng càng ngày càng cường đại nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương tám trăm bốn mươi mốt t ô i có vẻ bình tĩnh cựu thiên tiên vực từng đạo thanh â m từ mười bốn bóng người phát ra mỗi một câu phụ thần đều mang theo nồng hậu dày đặc tình cảm để doanh nhất cảm nhận được tiên linh đối với mình nồng đậm không muốn xa rời dù sao cũng làm mình sáng tạo ra sinh linh Tốt, các ngươi tại phương thiên địa này bên trong hào hào tu hành về sau phụ thần có lẽ còn cần trợ giúp của các ngươi doanh nhất mở miệng nói là phụ thần chúng ta nhất định hào hào tu hành doanh nhất lại bồi những n à y tiên đạo chi linh chờ đợi một lúc sau mới rời đi nơi này trực tiếp quay trở về thiên đình tổng bộ chỉ bất quá hắn trên đầu vai nằm sấp một cái màu trắng thú nhỏ thời khắc này tiểu bạch mặc dù bề ngoài vẫn là cái kia manh manh bộ dáng doanh nhất lại có thể cảm nhận được trong cơ thể nó bạo tạc lực lượng kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực thậm chí ngay cả động thiên thế giới không gian đều đều có thể trực tiếp phá hư đây cũng là nó tại động thiên thế giới cùng cựu thiên tiên vực tới lui tự nhiên nguyên nhân chỗ con thú nhỏ này từ khi bị doanh nhất ấp trứng sau khi đi ra một mực đi theo doanh nhất bên người lấy chư thiên lôi đ ỉ n h làm thức ăn doanh nhất đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì tại d o a n gia điện tịch kho bên trong cũng không tìm được ghi chép liên quan quên đi thôi về sau thực lực cường đại tự nhiên sẽ biết được sờ lên tại mình đầu vai i ê n tĩnh nằm sấp tiểu bạch doanh nhất thấp giọng nỉ non tiểu bạch tựa hồ cảm nhận được doanh nhất tại quan tâm mình có chút thêm thêm doanh nhất tay cầm sau đó có tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bình thường chỉ có doanh nhất lúc độ kiếp nó mới có thể thức tỉnh trong khoảng thời gian này đến nay nó càng ngày càng thích ngủ mà tiểu bạch trong đầu của mình bên trong cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh một chút trí nhớ mơ hồ trở về thiên đình doanh nhất tiếp tục xử lý một chút thiên đình sự tỉnh c ũ ngay hạ lệnh tăng tốc đem thiên đình sở thuộc tăng từng tốc cái đem đ sở ị vực c sinh linh thiên giới di không ngừng hướng mình động thiên thế h u ể n Hắn đã cảm tại h thiên tiên vực chỉ sợ muốn không ấ y này Ngay cái cựu vực tiên muốn an toàn. t sợ doanh nhất như hỏa như đồ tiến hành sinh linh di chuyển thời điểm cựu thiên tiên vực bên giới giới hải bên trong có một vị cường giả đột nhiên từ giới hải bên trong đi ra khí thế kinh khủng chấn động chư thiên rõ ràng là một vị nửa bước tiên đế cường giả vị cường giả này trực tiếp tiến vào cựu thiên tiên vực tại minh thiên tiên vực tìm một nơi an định lại minh thiên tiên vực thế lực cũng không có xuất thủ ngăn cản một vị nửa bước tiên đế cường giả đã không phải là phổ thông cường giả có thể sánh ngang chuẩn đây ế không ra, đ cũng là vô địch tồn tại liền ngay cả tiên vương cảnh giới đỉnh cao cũng không phải là đối thủ doanh nhất nghe được tin tức này cũng là khẽ gật đầu đã có nửa bước tiên đế từ giới hải bên trong rút khỏi tới xem ra sau này còn sẽ có càng nhiều mạnh hơn sinh linh từ giới hải ở trong rút khỏi đến giới hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì thầm nghĩ lấy doanh nhất thân hình đột nhiên biến mất các loại thủ đoạn đều xuất hiện doanh nhất tốc độ nhanh t r o n g khó có thể tưởng tượng rất nhanh xuyên qua rất nhiều thế giới đi vào giới hải bên giới lần này doanh nhất cũng không có mạo hiểm lại đi vào chỉ là tại giới hải bên cạnh vận chuyển mình trọng đồng nhìn sang các loại khí tức kinh khủng tại giới hải phía trên chạy trốn lấy hướng chỗ sâu nhìn lại còn có từng đạo khí tức kinh khủng ở nơi đó chìm nổi lại hướng chỗ sâu nhìn lại tựa hồ có vô tận đũ ám sắc khí lưu đang lưu tụ đang cụt trào nghĩ đến chư thiên vạn giới k h u ế t tán mà đến không biết là cái gì thượng c ổ trọng đồng diện hóa thiên địa thần thông vô hạn doanh nhất có thể từ giới hải chỗ sâu bên trong cảm nhận được đồng đậm nguy hiểm cảm giác chỉ sợ ba vị lão tổ lúc trước liền đã chú ý tới cái gì mới không ngăn cản nữa giới hải bên trong sinh linh có ý tứ có ý tứ doanh nhất nói xong nháy mắt sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa lần nữa tiến vào mình động thiên thế giới ở trong tu hành đi tiếp xuống một đoạn thời gian doanh nhất một bên tu hành một đoạn thời gian liền đi ra tìm mấy người tranh đoạt bọn h ắ n thiên mệnh không tranh thiên mệnh thời điểm mình tìm doanh gia hoặc là thiên đỉnh cao thủ so chiêu kinh khủng thủ đoạn một đạo tiếp lấy một đạo doanh nhất đối với tiên vương cảnh giới khống chế cũng đang chậm rãi tăng lên lấy mà toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong cũng càng ngày càng loạn một mặt là các thế lực lớn đều khai thác co vào t r ạ thái vài chỗ cùng một chút lợi ích tất cả đều bị những thế lực này mường ra ngoài một phương diện khác thiên mệnh tranh đoạt càng phát kịch liệt hiện tại đã rất thiếu có thể trông thấy tiên vương sơ kỳ cường giả tranh đoạt thiên mệnh tùy tiện có người tranh đoạt thiên mệnh đều là tiên vương trung kỳ cường giả mỗi một lần động tác đều đánh kinh tiên h động điện còn có liền là càng ngày càng nhiều giới hải bên trong cường giả từ giới hải lên mở tại cựu thiên tiên vực các cái địa phương thành lập thuộc tại thế lực của mình còn có một số người gia nhập vào cựu thiên tiên vực nó thế lực của hắn ở trong doanh nhất thiên đình tại đoạn thời gian này ngay tại thải vân tiên vương thụ ý phía dưới đại lượng tuyển nhận giới hải bên trong cường giả gia nhập hứa lấy cường đại đăng dược phong phú đáy ngộ gia nhập thiên đình cường giả có rất nhiều nhưng là tất cả mọi người ăn đan dược về sau đều ở vào doanh nhất khống chế phía dưới dù cho những người này cũng không biết thiên đình thế lực cũng đang nhanh chóng khuyết chương lấy thoáng qua ở giữa lại là mười năm thiên đình tiên vương cường giả đã không ít nhưng là vẫn không có một vị chuẩn đế cường giả loại này cấp bậc cường giả quá mức cường đại không phải một sớm một chiều có thể đột phá nửa bước tiên đế cường giả lại tăng lên hai vị thiên đình hiện tại đã có nửa bước tiên đế cường giả ba vị mặc dù không nhiều nhưng là cũng miễn cưỡng đủ hơn mười năm đến nay doanh nhất động tiên thế giới bên trong đã trải rộng sinh linh toàn đều đều là từ thiên đình các nơi các nơi di chuyển quá khứ sinh linh còn có một số doanh gia cùng khương gia sinh linh hai gia tộc biết doanh nhất trong bóng tối di chuyển sinh linh tiến vào chính hắn động thiên thế giới cũng tuyển một bộ phận có ngày tư sinh linh tiến vào bên trong để phòng bị một chút ngoài ý mớn thời gian mười năm cựu thiên tiên vực loạn tượng nghiêm trọng hơn các loại địa phương đều có cường giả chiến đấu khắp nơi đều là các loại thế lực tại lẫn nhau liên minh đề phòng lẫn nhau theo từ giới hải bên trong trở về sinh linh càng ngày càng nhiều cái này cựu thiên tiên vực địa bàn cũng không đủ phân rất nhiều cường giả vì có thể thu t ậ p thiên hạ tài nguyên tụ một chỗ chi linh khí chỉ có thể xuất thủ không ngừng đi thương đi chiến đấu loại tình cảnh này để cái kia doanh nhất nhớ tới phụ thân hắn từng nói với hắn hồng mông thánh giới muốn quan tin tức đó không phải là bộ dáng bây giờ tài nguyên không đủ khắp nơi đều tại tranh khắp nơi đều đ a n g đánh hai phe này lại có quan hệ gì đâu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy doanh nhất tiếp lây tiến vào tu hành trạng thái doanh nhất t h ủ y trung biết thực lực của mình cường đại mới thật sự là cường đại làm thực lực của mình đủ cường đại tất cả địch nhân đều có thể quét ngang qua ngược lại cũng không có cái gì cân minh tại hồ chỉ là hiện tại xem ra náo động đã tới thực lực của mình tăng lên có chút chậm bất luận tình huống ngoại giới như thế nào biến hóa một chút thế lực lớn vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài mỗi một cái tiên vực đều có cường đại tiên vực bản thổ thế lực toa c h ấ n ngược lại không lo lắng bọn hắn có thể lật ra hoa gì liền l à loại này thế lực lớn ở giữa bình tĩnh ngược lại làm cho tất cả mọi người có một loại mưa gió nổi lên cảm giác tại cái này hơi có vẻ bình tĩnh biểu d ư ớ i mặt không biết bao nhiêu ít mâu thuẫn tại tích lũy nhiều thiếu kế hoạch đang tiến hành nhiều thiếu cường giả tại v ẫ lạc nhiều thiếu âm mưu đang nổi lên nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải、mái. đọc ngay tại chương tám trăm bốn mươi hai phong t u y ế t tiên đế toàn bộ tiên vực cứ như vậy lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh bên trong thậm chí ngay cả một chút t i ê n mệnh khiêu chiến đều giảm bớt không ít rất nhiều sinh linh cũng có thể cảm giác được loại này kinh khủng áp bách cảm giác thang đến một cái nào đó thời khắc tại cựu thiên tiên vực biên cảnh nào đó một chỗ quỷ dị phần mộ lớn bên trong một đạo không gian chi môn đột nhiên vỡ vụn kinh khủng vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm ta trở về một đạo kinh khủng thần niệm trong nháy mắt đảo qua chung quanh vô số thế giới toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh đều có thể cảm nhận được đạo này suy nghĩ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng đây là tiên đế khí tức là cái nào không gian thông đạo vỡ vụn sao n h ư n loại khí tức này ngược lại là cùng cổ tịch bên trong ghi lại phong tuyết tiên đế cực kỳ tương tự phong tuyết tiên đế đây không phải là mấy vạn kỷ nguyên trước đó tồn tại sao h ắ n thế mà trở về linh thiên tiên vực một chỗ cực bắt chi đ ị a bên trong một cái cổ lão băng tuyết chi đ ị a bên trong một đám áo bảo màu trắng sinh linh nhao nhao quỳ xuống đất ngoài miệng nói lẩm bẩm nói ra lão tổ khí tức thật là lao tổ khí tức lao tổ thật trở về một vị lão giả có chút run rẩy nói ra sẽ không sai đây là chủ nhân khí tức sẽ không sai không nghĩ tới còn có gặp lại chủ nhân một ngày này lao giả nói xong khỏe mắt chạy xuống từng chỗ nước mắt nhớ lại năm đó bọn hắn mấy vị huynh đệ đi theo phong tuyết tiên đế sự t ì n h trải qua vạn chiến mà thành đế vị về sau phong tuyết tiên đế rời đi mấy người bọn hắn lao huynh đệ vì thêm gần một bước lần lượt bước vào giới hải biến mất không thấy gì nữa chỉ có hắn biển lưu thủ tại phong tuyết thiên cung bên trong đáng tiếc phong tuyết thiên cung thế lực từ khi cái này phong tuyết tiên đế rời đi về sau biến càng ngày càng tệ về sau càng bị linh thiên đế rời đi về sau biến càng ngày càng tệ về sau càng bị linh thiên vực hai đại không chỉ có phong tuyết thiên cung, nó thế lực của hắn người cầm quyền cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau nhau nhau tìm đọc trong tộc địa tịch muốn biết đây rốt cuộc là vị nào tiên đế cờ giả phong tuyết tiên đế xuất từ linh thiên tiên vực ước chừng mười ngàn kỷ nguyên trước đó một vị tiên đế có thế lực phong tuyết tiên h cung bị thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện chèn ép đến cực điểm đã có đầu rút cổ tại linh thiên tiên vực cực bắc tri điện tương đạo tình báo nhanh chóng xuất hiện tại các thế lực lớn người cầm quyền trong tay trong đó sắc mặt khó coi nhất liền là linh thiên tiên vực thái dương sơn cùng nguyễn thần điện chấp trừ giả phong tuyết tiên đế không nghĩ tới lại là hắn cái thứ nhất trở về lần này không tốt lắm làm đúng vậy à phong huyết thiên cung bị chúng ta chèn ép chỉ còn nửa cái đạo vực địa bàn co đầu rút cổ tại cực bắc tri địa nhân tài điêu linh nếu không phải lao già kia tại chống đỡ đã sớm hủy diệt hiện tại phong tuyết tiên đế trở về chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn tìm chúng ta tính sổ sách ta đã mời n g u y ệ t thần điện điện chủ đến đây ngươi còn nhớ rõ hai nhà chúng ta cái kia truyền thuyết sao ngươi nói là cái kia nhật nguyện truyền thuyết điều đó không có khả năng a thái dương sơn chỗ sâu mấy con lão kim ô cùng lao tất phương thảo luận cái gì n g u y ệ t thân điện bên trong mấy vị cường giả cũng đang thì thầm nói chuyện lấy tựa h ồ tại nghi đến ứng đối như thế nào sắp đến tiên đế l ử a giận được rồi bản tọa đi trước thái dương sơn một chuyến các ngươi đều chuẩn một cái lần này chỉ sợ muốn ta hai nhà hợp lực mới có thể ngăn ở tiên đế tức giận không sai chỉ phải chờ chúng ta hai nhà tiên đế lao tổ trở về hết thệ tự nhiên yên ổn thái dương sơn cùng n g u y ệ t thân điện mặc dù tại rất nhiều trên sự tình đã sớm tranh ngươi chết ta sống nhưng là đối mặt loại tình huống này hai nhà người cầm quyền trước tiên lựa chọn hợp tác thậm chí biển muốn khải động hai nhà bọn họ trong truyền thuyết cái kia át chủ bày dùng để đối kháng tiên đế lực lượng linh thiên tiên vực cực bắt chỗ một vị lao giả đột nhiên phóng lên tận trời kinh khủng tiên vương đỉnh phong khí tức triệt để phát ra sau một khắc vô cùng vô tận băng tuyết bắt đầu ở bắc vực hạ xuống hôm nay lan tràn đến toàn bộ linh thiên tiên vực phương bắc mấy trăm cái đạo vực kinh khủng tuyết lớn xuống tới rất nhanh bao trùm hết thảy cái này vô tận phong tuyết tựa hồ tại hoan n g ê n phương thiên địa này chủ nhân cùng nên chủ nhân trở về lao giả cung kính túi đầu hướng phía hư không bái thủ hơn một vạn kỷ nguyên vất vả ngươi một đạo mấy con băng lanh nhầm từ giữa hư không xuyên ra tới sau một khắc một đạo áo trắng thân ảnh từ giữa hư không đột nhiên đi ra trong nháy mắt đó thiên địa thời không phảng phất đều bị đ ô n g lại thế giới này tựa hồ chỉ còn lại băng tuyết chủ chủ nhân lao giả nước nở nói ra không nghĩ tới hơn một vạn kỷ nguyên đến nay phong tuyết thiên cũng đã rơi xuống loại trình độ này thuộc hạ vô năng lao giả quỳ lệ trên mặt đất l ặ n g lặng nói ra không có quan hệ gì với ngươi sự tình ta đã biết được thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện áo trắng thân ảnh thản nhiên nói trong lời nói băng lánh đến cực điểm không có tình cảm chút nào có thể nói chủ nhân ngươi sau khi đi mấy người bọn họ lần lượt bước vào giới hải bên trong truy tìm trong truyền thuyết cơ duyên mà đi đến nay chưa về ân mọi người mệnh số đã sớm nhất định có lẽ còn có người còn sống ngày sau còn có thể gặp lại áo trắng thân ảnh thản nhiên nói là chủ nhân thái dương sơn cùng nguyện thân điện lần ta phong tuyết thiên cung không người sao vị này áo trắng thân ảnh nói xong trận pháp cái thiên địa phản g phất thu vào ảnh hưởng phong tuyết bắt đầu trong nháy mắt biến lớn hướng phía toàn bộ linh thiên tiên vực bao trùm quá khứ một phương tiên vực bao hàm ba ngàn đạo vực vô số cái phía giới tiểu thế giới diện tích di sự còn đại nhưng là tiên đế giận dữ phong tuyết thế mà bao trùm toàn bộ linh thiên tiết ngực vô số cường giả đều cảm nhận được giữa thiên địa cái kia lạnh lùng tức giận thái dương sơn chỗ sâu từng đạo bén nhọn tiếng h ó t chi tiếng vang lên mỗi có một thanh âm vang lên liền có một đạo cực nóng khí thế bao trùm tới sau đó chậm rãi đem chúng quanh thiên địa hàn khí xô tan chúng ta bái kiến phong tuyết tiên đế hai đạo bóng người màu đỏ rực cùng một đạo bạc thân ảnh màu trắng lặng lặng mà đứng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem chung quanh mấy cái đạo vực nhiệt độ trực tiếp kéo lên phong tuyết còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành mưa phủ thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện lao tổ chơi ạ hai nhà này rốt cục muốn liên thủ sao nghe đồn nhật nguyện chỗ chiếu chư thần tránh lui không biết là thật hay giả có cường giả tuyệt thế đứng ngạo nghễ tại giữa hư không lẳng lặng nhìn một màn này mọi người đều muốn biết thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện dựa vào cái gì đến đối mặt một tôn tiên đế l ử a giận càng muốn biết một vị vừa mới trở về tiên đế thực lực đến tột cùng như thế nào thực lực cảnh giới có phải hay không thu vào thiên đ ị a áp chế có thể không có thể phát huy ra tiên đế chân chính lực lượng đạo thiên tiên vực thiên đình bên trong doanh nhất đã sớm xuất quân cảm thụ được cô ba động này tại hiên đệ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã hạ lệnh để thiên đình tất cả trọng yếu sinh linh cùng số lớn phổ thông sinh linh toàn bộ tiến vào động thiên thế giới bên trong tiếp xuống dung chuyển có thể là toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong một khi chư đế toàn bộ trở về trang diện chỉ sợ khó có thể tưởng tượng hỗn loạn vô số người đều đang l ặ n g lặng trở lấy thẳng đến một đoạn thời khắc linh thiên tiên vực thái dương sơn phía trên một đạo cự đại b ă n g tuyết tay cầm đột nhiên xuất hiện mang theo hoàng sợ đế uy hướng về thái dương sơn chỗ sâu rơi đi mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ậ vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương tám trăm bốn mươi ba một chiêu diệt s á t chuẩn đế tiên đế kinh khủng thủ đoạn kinh khủng tay cầm từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hoảng sợ đế uy không thể ngăn cản hướng về thái dương sơn hạ xuống liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ thái dương sơn trung tâm đạo vực xích dương đạo vực bên trong phóng xuất ra vô tận thần quang vô số đạo trận pháp đột nhiên bị kích hoạt sau đó hình thành từng đạo cường đại đường vân đó là thái dương sơn hộ tông trận pháp giờ phút này bị triệt để kích phát ra hơn mười vị tiên vương cường giả tăng thêm hơn mười vị chân tiên cường giả giờ phút này đang tại thái dương sơn từng cái trận pháp tiết điểm phía trên toàn lực ứng phó tiến hành phòng ngự kinh khủng băng tuyết tay cầm đột nhiên rơi xuống cùng tầng kia tầng trận pháp trong nháy mắt tiếp xúc với nhau ầm ầm từng tầng từng tầng trận pháp đường vân trong nháy mắt vỡ vụn hơn mười vị chân tiên cùng hơn mười vị tiên vương cường giả trong nháy mắt thổ huyết đã từng bị vô số cường đại trận pháp sư r a chỉ hộ tông đại trận cứ như vậy bị người một t r ư ờ n g vỡ vụn vô số sinh linh sắc mặt kinh hãi nhìn hướng về bầu trời mơ hồ ở giữa nơi đó phảng phất có một đạo thân ảnh màu trắng lẳng hiện hiện tiền bối chúng ta nguyện ý xin lỗi có một vị toàn thân xích ổng cường giả từ giữa hư không đi ra hướng về phong tuyết tiên đế nói ra hắn là thái dương sơn phía trên một cái lão kim ô thực lực cực đoan cường đại kinh khủng vô biên nhưng là đối mặt chân chính tiên đế cường giả cũng chỉ có thể túi đầu tự mình phòng ngự trận pháp bị đối phương một trường vô nát từ đó cũng có thể thấy được đến song phương thực lực t r ê n l ệ n h đến tội cùng cường đại c ỡ nào liền có thể nhìn ra tiên đế cảnh giới thực lực đến tội cùng cường đại c ỡ nào xin lỗi đã chậm phong tuyết tiên đế lạnh hư một tiếng đưa tay chỉ về phía trước có kinh khủng b ă n g tuyết ngưng tụ trong nháy mắt cái kia lão kim ô chỉ cảm thấy toàn thân trên giới trong nháy mắt ở vào một cái cực đoan rét lạnh trạng thái tựa như là thiên địa thời không cùng tư duy chân linh đều trong nháy mắt bị đông lại căn bản là không có cách tiến hành phản kháng một đạo bạch sắc quan g mang đột nhiên bắn tới xuyên qua lão kim ô mi tâm một có cường đại cỡ nào thủ đoạn một đến cỡ nào dọa người khí thế tiên đế nén g i ậ n xuất thủ một vị chuẩn đế cứ như vậy bị đánh g i ế t trên bầu trời ô ô ô vô số thái dương sơn cường giả đầy mắt tức giận nhìn xem một màn này nhưng lại không có một cái nào lại đi xuất thủ chọc giận một vị tiên đế mọi người đều biết đây là vị này lão kim ô cố ý lấy hy sinh chính mình làm đại giá cầu tiên đế bất giận dù sao dù cho thái dương sơn bên trên cùng nguyện thần điện cường đại tới đâu tại mình tiên đế một về trước khi đến cũng không dám cùng tiên đế bản tôn cứng đối cứng giao thủ tất cả sinh linh đều biết tiên đế thật sự là quá cường đại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vô tận huyết vũ t ừ chung quanh giữa hư không hạ xuống kinh khủng đến không thể tưởng tượng chuẩn đế cường giả cứ như vậy tại tiên đế sau đó một kích ở trong vẫn lạc thật là khủng khiếp thủ đoạn cái khác tiên vực một chút cường giả thấy cảnh này đều cảm thấy ra đầu run lên lập tức nhớ tới tự mình thế lực có phải hay không cũng trêu chọc qua có tiên đế một chút nó thế lực của hắn không tốt lúc trước chúng ta đem long hoa tiên đế tộc nhân đẩy vào tuyệt cảnh hiện tại như thế nào cho phải mau mau phái người đi tìm lúc trước nhanh đi từng đạo mệnh lệnh phát ra từng vị cường giả bắt đầu thôi diễn tất cả mọi người đều nghĩ đến tranh thủ thời gian bổ cứu trước kia một ít chuyện như là thế lực của đối phương thật còn có tiên đế tồn tại đồng thời còn có thể trở về cái kia chính là không có cách nào tưởng tượng sự tình nhưng là thời gian trôi qua quá lâu rất nhiều chuyện đều trừ khử tại dòng sông thời gian bên trong lại thế nào có cơ hội để ngủ ngay tại rất nhiều cường giả chờ lấy nhìn thái dương sơn như thế nào chống đỡ được một vị tiên đế gầm thét thời điểm thái dương sơn chỗ sâu đột nhiên buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang sau một khắc từng đạo khí tức như có như không chống rông xuất hiện để phong tuyết tiên đế đột nhiên s ứ n g sở hắn cảm nhận được đồng dạng là tiên đế khí tức h i ệ n nhiên thái dương sơn chỗ sâu có không gian chi môn sắp đánh vỡ khí tức kinh khủng không ngừng phát ra hừ phong tuyết tiên đế lạnh h ừ một tiếng đưa tay hướng về phía trước đột nhiên một chảo kinh khủng băng tuyết cự thủ lại lần nữa hiện hiện cường đại lực lượng pháp tắc mang theo quần quận đế uy trực tiếp đem thái dương sơn bên trong vô số đạo thái dương chân tinh thu vào trong lòng bàn tay thái dương, tinh là thái dương sơn trọng yếu nhất tu hành chi bảo. có thể so với từng cây từng cây cường đại tiên linh dược một chảo này trên thái dương mấy vạn kỷ nguyên tích l ũ y triệt để bị tẩy sạch không còn chung quanh vô số đạo vực linh khí trong nháy mắt khô héo vô số sinh linh bởi vậy cảnh giới rơi xuống cường đại tiên đế thủ đoạn không phải bàn cãi phong tuyết tiên đế tay cầm thái dương trần tinh quay người rời đi trở lại phong tuyết thiên cung phía trên một tay nắm thái dương trần tinh một tay hội tụ vô tận phong tuyết c h i lực nháy mắt sau đó cả hai trực tiếp bị cưỡng ép dung luyện cùng một chỗ vô tận cực nóng cùng vô tận phong tuyết tri lực cứ như vậy bị cưỡng ép dung luyện đến cùng một chỗ hình thành vô cùng vô tận âm dương linh khí phát ra đến phía dưới thuộc về phong tuyết thiên cung địa vực bên trong trong lúc nhất thời thiên đ ị a d ị biến gần như vô tận linh khí không ngừng từ phong tuyết tiên đế trong tay phun trào mà ra không ngừng làm dịu phía dưới vô số sinh linh rất nhanh những sinh linh này phát hiện không chỉ có tu vi của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên thậm chí ngay cả cùng tư chất của bọn hắn đều tại tăng lên đây là một loại bản nguyên bên trên thăng hoa nhanh nhanh, nhanh đây là cơ hội trời cho phong tuyết tiên đế trở về cường thế chém dụng một vị chuẩn đế cũng bắt đầu cho mình người tăng cao tu vi cùng tư chất dùng lại là đối phương tích lũy vô số kỷ nguyên b à bối xem ra phong t u y ế t tiên đế đã không định xuất thủ nữa có cường giả tại cái khác tiên vực cảm nhận được một màn này l ặ n g lặng nói ra tiên đế xuất thủ nhân quả cực lớn thái dương sơn cũng không phải thế lực nhỏ phong t u y ế t tiên đế cũng là tại kiêng kỵ thái dương sơn tiên đế có phải hay không cũng sắp trở về rồi như thế tới nói rất có thể còn có cái gì có thể làm cho một vị tiên đế kiêng kỵ đâu cho nửa cái đạo vực sinh linh tăng lên tư chất đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tiên đế thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng đúng vậy à nửa cái đạo vực ức vạn sinh linh cũng may mà thái dương sơn những thái dương đó thật tinh đoán chừng tổn thất là thái dương sơn cùng nguyệt thần điện cộng đồng gánh chịu dù sao thái dương sơn còn bỏ mình một vị chuẩn đế cơn giả ta nhìn những n à y thái dương chân tinh tám thành muốn nguyệt thần điện lấy máu cái này cũng nói thế lực khác tiên đế cũng là muốn trở về bằng không theo tiên đế tính tình còn không trực tiếp đem thái dương s ơ n d i ệ t xác thực xem ra thái dương sơn cũng có tiên đế muốn trở về phong t u y ế t tiên đế không n g h ĩ thông khải đế chiến lựa chọn g à n xếp ổn thỏa vô số kỷ nguyên đến nay những cái này thế lực lớn cái nào không có hủy diện qua một hai cái truyền kỳ lạ thống có lẽ có một ngày liền có tuyệt thế tiên đế trở về cho mình đạo thống báo thủ ngươi có thể tưởng tượng nếu là phong tuyết tiên đế lúc trở về phát hiện phong tuyết thiên cung đã sớm nhân d i ệ t ở trong dòng sông thời gian sẽ là cái dạng gì sao chỉ sợ là liều lĩnh cùng thái dương sơn khai chiến đi ha ha vô số kỷ nguyên đến nay loại này thế lực cũng không thiếu a t theo ngươi kiểu nói này đơn giản không thể tưởng tượng tương lai sẽ bao nhiêu ít tiên đế mở ra đại chiến t r ờ i ạ đây chính là tiên đế đại chiến a nếu là có thể có cường giả trong bóng tối tự hỏi cái gì phong t u y ế t tiên đế trở về lần thứ nhất làm cho cả cựu thiên tiên vực đều yên tĩnh trở lại chỉ có một ít tiên mệnh tranh đoạt người tại bốn phía tranh đấu bên ngoài còn lại sinh linh đều cảm thấy tiên đế áp chế giống như thế giới có cường giả uy áp tứ hải mọi người liền trung thực mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng tiên đột tiên thủ tất tiên thế tuyết tiên đế xuất cường xung kinh khủng đoạn phong hiện đến giữa giả đế tình huống. Phong tuyết tiên đế đế ở dọa cả vực lực, sợ cường thế bước đến thái dương sơn bỏ mình một vị chuẩn đế để mà dập tắt tiên đế đế gầm thét càng bỏ ra không cách nào tưởng tượng đế đại giới cái giá như thế này từ thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện cộng đồng gánh chịu cái kia vô số thái dương chân tinh giá trị không thể đo lường tất cả đều bị để mà phong tuyết thiên cung cùng phụ cận địa vực sinh linh tăng lên tư chất cùng tu vi thời khắc này phong tuyết thiên cung bên trong đã có hai vị mới tiên vương cường giả xuất hiện tất cả đều là tiên đế ra tay trợ g i ú p bọn hắn đột phá phong tuyết trong thiên cung bộ có một chỗ cực độ rét lạnh bí địa một đạo áo trắng thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng khí tức của hắn như v ư ợ t sâu giống như ngục cường đại đến không thể tưởng tượng thậm chí ngay cả chúng quanh đạo tắc đều tại lần tránh hắn trước người hắn có ba đạo thân ảnh đứng l ặ n g lặng thật sự là nguyên bản phong tuyết thiên cung một vị tiên vương cường giả cùng về sau đột phá hai vị tiên vương chủ nhân cái k i a thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện sự t ì n h cứ như vậy đi qua một vị vừa đột phá tiên vương cường giả có chút không cam lòng nói ra vô số năm đến nay bọn hắn phong tuyết thiên cung nhận áp bách nhiều lắm hiện tại mình lao tổ trở về liền đơn giản như vậy buông tha bọn hắn thật sự là có chút không cam lòng chuyện này cứ như vậy đi thái dương sơn cùng nguyện thần điện đồng dạng có tiên đế cường giả thủ đoạn không yếu bọn hắn đoán chừng cũng sắp trở về rồi thì ra là thế chủ nhân không biết chư đế đi hướng nơi nào một vị khác vừa mới đột phá tiên vương cảnh giới cường giả nghi ngờ hỏi hừ có một số việc không phải là các ngươi có thể biết an tâm tu hành a phong t u y ế t tiên đế không nói gì nữa vẫy tay một cái ba người thân ảnh liền đã rời đi nơi này chỉ để lại phong t u y ế t tiên đế một người ở chỗ này không biết đang suy nghĩ gì ngay tại phong t u y ế t tiên đế trở về năm thứ hai u tiên tiên vực một chỗ thần bí tri địa bên trong có đạo đạo dị tượng trong hư không hiện hiện chung quanh vô số sinh linh thấy cảnh này đều cho là có trọng bảo hiện thế nhao nhao đến đây một thiên này cực đoan xưa nay dãy núi bên trong tầm bảo t h ẳ n g đến ngày thứ ba dãy núi chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một đạo cực hạn ánh sáng quan g mang nhanh chóng mở rộng sau đó hình thành một đạo không gian thật lớn thông đạo không gian thông đạo một bên khác l ờ mở có thể nhìn thấy một bộ vô cùng kinh khủng thân ảnh dù cho chỉ là nhìn một chút đều cho người ta một loại linh hồn tại rung động cảm giác vô số sinh linh giờ phút này đã tự giác quý xuống đó là một loại sâu trong linh hồn bản năng nâng không nổi ý thức phản kháng cái này đạo thân ảnh này tiên tiên đế lại là một vị tiên đế cường giả muốn trở về s a o vô số sinh linh muốn rời xa phiến khu vực này nhưng là thân thể cũng rất thành thật quỳ tại nguyên chỗ cựu tiên tiên vực ta trở về có đạo thanh âm từ từ nơi sâu xa bên trong vang lên sau đó cái k i a một đạo không gian chi môn đột nhiên vỡ vụn sau đó một đạo áo đen thân ảnh liền đã xuất hiện tại tiên vực ở trong thân hình của hắn xuất hiện ở trên bầu trời trong nháy mắt chung quanh vô số thế giới sinh linh đều cảm thấy cái k i a c ó hùng vị đến không thể tưởng tượng đến uy vô số sinh linh trực tiếp quỳ lệ tại nguyên chỗ sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế để tất cả cường giả không dám nhìn thẳng cái kia một bóng người ân ta đạo thống vị này áo đen thân ảnh ăn tĩnh lập tại giữa hư không trước mắt của hắn thời gian trường hà lưu chuyển mà ra sau đó không ngừng rút lui đi lên vô số năm đến nay tất cả hình tượng không ngừng hiện hiện tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến vô số kỷ nguyên trước đó kinh khủng pháp lực đang không ngừng p h u n g trào vô cùng cường đại lực lượng thần hồn trong nháy mắt tìm được vô số kỷ nguyên trước đó một quãng thời gian hình tượng đó là một cái rộng lớn thánh sụp đổ hình tượng vô số sinh linh máu chạy thành sông tốt tốt tốt ta huyết mạch thế mà cũng đoạt tuyệt phần thiên tông thật to gan tiên đế giận dữ sắc chết trôi ước vạn vẹn vẹn một cái khí tức liền để chung quanh vô số thế giới triệt để sụp đổ vô số đạo quỷ dị nhân quả chi lực muốn sẽ rơi xuống tiên đế trên thân lại bị tiên đế vô thượng pháp lực cùng đế uy trực tiếp đánh tan một chút sâu kiến tính mệnh dù cho chết đi lại nhiều cũng vô pháp đối tiên đế tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nháy mắt sau đó vị này háo đen thân ảnh biến mất không thấy mà khoảng cách nơi đây không bên ngoài mấy vạn dặm phần thiên tông bên trong số vị lao giả đã tụ tập trung một chỗ ngay tại vừa rồi bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ diệt môn nguy cơ giáng lâm cố khí tức này là không thể nào phi vũ tiên đế lúc trước phi vũ môn bị chúng ta hạ tử thủ toàn bộ giết sạch ai có thể nghĩ tới hiện tại bọn hắn có tiên đế lao tổ trở về ngay cả thái dương sơn liên thủ với n g u y ệ t thần điện cũng muốn tại tiên đế thiệt t h i lớn chúng ta không phải là đối thủ hiện tại nên làm như thế nào cấm địa không gian chi môn như thế nào vẫn là như cũ song mấy vị phần thiên tông tiên vương trưởng lao thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều không có tiên đế thủ đoạn quá kinh khủng bất luận ngươi chạy đến đâu bên trong thuận nhân quả chi lực hắn đều sẽ trong nháy mắt tìm tới ngươi ngay tại mấy vị trưởng lao các loại thời điểm chết tông môn bên ngoài giữa hư không một vị thân ảnh đã xuất hiện nháy mắt sau đó vô tận đế uy bộc phát ngưng tụ thành một cái kinh khủng quạt lông mang theo người vô tận lực lượng pháp tác hướng về toàn bộ phần thiên tông sở ở đạo vực q u ó tới hư không trong nháy mắt sụp đổ thời gian cũng biến thành rối loạn nhưng là duy có một chút không có đổi liền là toàn bộ đạo vực đang thay đổi nhanh chóng suy bại ngay tại toàn bộ phần thiên đạo vực muốn vỡ ra thời điểm phần thiên tông cấm địa bên trong đồng dạng một đạo không gian chi môn bị mở ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện kinh khủng đế uy bạo phát đi ra bản đế p h â n thiên ai tại làm càn một đạo lửa bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện sau một khắc vô tận thời không ở trong đột nhiên xuất hiện từng đạo hòa diễm đem hết t h ể chúng quanh lông vũ toàn bộ tiêu hủy cùng lúc đó cũng chặn lại phi vũ tiên đế đế uy p h â n thiên ngươi đạo thống đoạn tuyệt huyết mạch của ta cho bản đế tránh ra phi vũ tiên đế hiển nhiên nhận biết phần thiên tiên đế trực tiếp sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra là phi vũ đạo hữu a ta đã trở về làm bảo đảm bọn hắn không việc gì có thể bồi thường ngươi một kiện đế binh việc này như vậy chấm dứt ngươi xem coi thế nào phần thiên tiên đế mở miệng nói h ử ngươi khăng khăng muốn ngăn ta phi vũ tiên đế hiển nhiên thực sự tức giận mở miệng nói ra phải thì như thế nào đây là ta đạo thống phần thiên tiên đế không nhường chút nào vậy liên chiến phi vũ tiên đế nói xong trong tay quạt lông đột nhiên chấn động vô số đạo lông vũ bắn ra tất cả trên lông vũ đều có vô thượng lực lượng cùng đế uy mỗi một đạo lông vũ đều đánh nát chung quanh thời không toàn bộ phần thiên đạo vực thiên địa trong nháy mắt vỡ vụn lông vũ từ bốn phương tám hướng bắn về phía trước mắt phần thiên tiên đế Tiên đế cường đại nào? một đại cái đạo vực rộng rãi cường rừng nào, rộng như đánh càn. đế đạo địa vực vực cứ như vậy bị đánh vỡ. Làm vậy vỡ. bị phần thiên tiên đế nói xong trong tay xuất hiện một đạo sáng chói hỏa diễm hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt thiên địa quy tắc trong nháy mắt và mẹo ngay cả dòng sông thời gian bên trong nước sông đều ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu hỏa diễm nhanh chóng khuyết tán đem chọn cái phần thiên tiên đế bao quát ở trong đó sau đó đem tất cả tiếp xúc hắn lông vũ toàn bộ đốt cháy hầu như không còn nhiều ngày không thấy tu vi của ngươi lại có tiến bộ bất quá cuối cùng so ra kém ta phần thiên tiên đế mở miệng cười nói ra một bao nơi tay thiên hạ vô địch chương tám trăm bốn mươi lăm tiên đế mà thôi sớm tối ta cũng có thể đạt tới vô tận cực nóng hỏa diễm lan tràn đến chung quanh vô số thế giới phần thiên tiên đế kinh khủng thần thông thi triển đi ra tựa hồ đem phi vũ tiên đế khắc chế hoàn toàn hừ ngươi cho rằng ngươi thắng phi vũ tiên đế lạnh h ừ một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo vòng tròn vòng tròn tản ra thần dị quang mang sau đó tại vòng tròn ở giữa xuất hiện một đạo quỷ dị không gian chi môn đây là cái gì phần thiên tiên đế nghi ngờ nói ra h ắ n có thể cảm giác được mình tại chung quanh vô số không gian bố trí h ỏ a diễm bị đạo này vòng tròn nhanh chóng hấp thu vào cái kia không gian chi môn ở trong hấp thu tất cả h ỏ a diễm về sau màu trắng vòng tròn phía trên ẩn ẩn lóe ra từng đạo màu đỏ đường vân sau đó liền bị phi vũ tiên đế mang tại trên cổ tay kinh khủng h ỏ a diễm bị trong nháy mắt hấp thu chu thiên bên trong c h ỉ còn lại vô cùng vô tận màu trắng lông vũ mỗi một đạo lông vũ đều lóe ra vô tận tần h quang sau đó lẫn nhau tương liên hình thành một đạo c ự đại trận pháp đem phần thiên tiên đế bao phủ ở bên trong ừ thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi phần thiên tiên đế hiển nhiên cũng không phải dễ c h ơ i kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát toàn bộ ưu thiên tiên vực vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được cái này một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đó là hủy thiên d i ệ t địa đế uy đó là nghịch c h u y ể n thời không thủ đoạn một đạo như có như không bạch sắc hỏa diễm từ phần thiên tiên đế trong miệng bị phun ra đạo này bạch sắc hỏa diễm bị phun ra trong nháy mắt thế gian vạn hỏa phảng phất đều cảm nhận được mình vương ngay cả giữa hư không hỏa diễm pháp tắc đều đang nhảy vọn phảng phất là tại hoan n ê n đạo này hỏa diễm chấp trường thiên địa vạn hỏa phần thiên đế viêm phần thiên tiên tiên tiên đ phi kêu vũ, vũ tiên đế thấy cảnh này cũng không có chút nào kinh hoàng mà là trực tiếp hai tay kết tấn trên bàn tay xuất hiện một đạo đạo thần dị đường vân đường vân trong nháy mắt mở rộng đến phía sau hắn vô tận vũ trụ tinh không cuối cùng lấy chung quanh thế giới vô tận là đường vân hình thành một viên lâm vũ trên lông vũ có nhàn nhạt, nhạt thần dị lực lượng chuyển đến sau đó hướng về chung quanh vô tận hỏa diễm bao phủ tới ẩm ẩm lông vũ cùng hỏa diễm ở giữa đỏ sức trong nháy mắt triển khai vô số thế giới sụp đổ vô số tinh thần vỡ vụn tiên đế cho dù là tùy ý giao thủ liền đã có thể chấn động chư thiên h u n g chi hai người tựa hồ đánh ra hỏa khí muốn toàn lực xuất thủ ngay tại hỏa diễm cùng lông vũ không ai n h ư ờ n g ai thời khắc tại chỗ rất xa thương k h u n g bên trong có từng đạo bông tuyết đột nhiên xuất hiện chống g i n g thổi lên từng đạo gió nhẹ đem bông tuyết nhanh chóng hướng về phía trước thổi đi bất luận là chung quanh lông vũ vẫn là hỏa diễm đ phần ờ i gian d thiên tiên đế nói xong lật tay ở giữa trong tay phía trên xuất hiện một đạo hỏa diễm lệnh bài trên lệnh bài tựa hồ có vô cùng thần dị lực lượng tại lưu động ẩn ẩn có đốt hết trừ thiên trạng thái hai vị hiện tại còn không phải đánh nhau thời điểm chúng ta hao hết thủ đoạn mới có thể trở về ngẫm lại chúng ta vì cái gì trở về đi bản đế nói đến thế thôi các ngươi muốn phân cái ngươi chết ta sống bản đế nhưng không tâm tư quản các ngươi phong t u y ế t tiên đế nói xong quay người rời đi chỉ để lại từng mảnh từng mảnh bông tuyết tại cái này cực nóng không gian bên trong chậm chạp không có tiêu tán hai vị đang tại giao thủ tiên đế tỉnh táo dưới tựa hồ nghĩ tới điều gì song phương đồng thời thu tay lại cho dù là song phương thu tay lại nhưng là toàn bộ phần thiên đạo vực cùng c h u n g quanh mấy cái đạo vực đã bị triệt để sụp đổ thậm chí ngay cả thiên đạo đều bị hòa táng vô cùng vô tận đế bi ở chỗ này tràn ngập nói cho toàn bộ sinh linh tiên đế thủ đoạn phi vũ tiên đế không còn có xoắn suýt mình đạo thống cùng huyết mạch vấn đề về trước khi đến sớm đã có chuẩn bị tâm lý sở dĩ cùng phần thiên giao thủ liền là muốn thử xem thực lực của hắn không nghĩ tới hắn hỏa diễm đại đạo đã nắm giữ không sai nếu là không sử dụng kiền thiên vòng chỉ sợ rất khó đánh bại hắn phi vũ tiên đế nghĩ đến quay người biến mất giữa thiên đ ị a lưu lại phần thiên tiên đế cũng đã xuất hiện tại phần thiên tông cấm địa bên trong thật là lợi hại kiền thiên vòng thế mà có thể hấp thu ta hỏa diễm lực lượng đáng tiếc ngươi phi vũ đại đạo chỉ là tiểu đạo cuối cùng so ra kém hỏa diễm đại đạo. Chủ nhân, Chủ nhân ngài không có sao chứ. nhân không ngài sao phần thiên tiên đế nói xong ngoại giới có mấy vị tiên vương cường đã đến, chính là phần thiên tông mấy vị cầm quyền người. Vào đi. Phần thiên tiên đế nói xong, giới giả Vào đi. có cầm mấy mấy vị vị đã đế là không gian chung quanh giống như nghe được cái gì mệnh lệnh cấp tốc biến hóa cuối cùng hiện ra một cái thông đạo đem mấy vị phần thiên tông tiên vương tiếp dẫn tiến đến bài kiến chủ nhân bài kiến chủ nhân mấy người các ngươi cũng không tệ lắm không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại phần thiên tiên đế nhìn trước mắt mấy người muốn lên chính mình lúc trước tranh đoạt thiên mệnh cái kia đoạn thời kỳ trước mắt mấy người cũng đều cho mình từng góp sức chủ nhân thành t ự u đế uy uy áp chư thiên nhất thống v n giới ha ha nhất thống v n giới phần thiên lão tổ tốt giống nghĩ tới điều gì ánh mắt trong đó toát ra từng tia dị dạng cảm xúc chủ nhân lần này trở về là bên ngoài hơi m ệ t chút trở về nghỉ ngơi một chút phần thiên tiên đế trầm mặc một chút nói ra là chủ nhân phần thiên tiên đế cùng phần thiên tông mấy người ôn chuyện thời điểm toàn bộ cựu thiên tiên vực đã triệt để xôi trào vô số sinh linh buôn tẩu b ẩ m báo mình nghe được cái gì vừa mới kinh khủng ba động cảm nhận được sao đó là đế chiến u thiên vực bộc phát đế chiến đánh nát mấy cái đạo vực truyền thuyết là phần thiên tiên đế cùng phi vũ tiên đế giao thủ chơi ạ đánh nát mười mấy cái đạo vực không phải đâu ta nghe nói là nửa cái ưu thiên tiên vực đều bị đánh nát không phải nói là ưu thiên tiên vực đã không thích hợp tu hành sao nghe nói phần thiên tiên đế buộc phát ra một cỗ đế hỏa đem chọn cái ưu thiên tiên vực đốt thành cho bụi lời đ ô n đại một cái so một cái không hợp t h o i t h ư ờ n g tại huyền thiên tiên vực doanh gia tổ điệu bên trong mấy vị ông tổ nhà họ doanh chính đang lẳng ngồi xếp bằng mấy người đã sớm chú ý tới trận này đế chiến tình huống tiên đế cảnh giới thật cường đại a đúng vậy a chúng ta đã tu hành vô số k ỳ nguyên vẫn là tìm không thấy cánh cửa hừ lão phu lại không được không phải thiên mệnh không thể thành thiên đế doanh ra mười sáu tổ mở miệng nói cựu thiên tiên vực tất cả tiên h đế đều là thừa thiên mệnh mà thành có lẽ chỉ có tiểu tử kia mới có hy vọng nhắc tào tháo tào tháo đến mấy vị lao tổ ngẩng đầu nhìn lại một vị áo trắng thân ảnh đã nhanh nhanh bay tới gặp q u a chư vị lao tổ tiểu tử bên ngoài gió nổi mây phun ngươi còn có thể ổn định lại tâm thần tu hành không sai tiên đế mà thôi sớm tối ta cũng có thể đạt tới một bao nơi tay Thiên hạ vô địch chương 846, trong h hạ địch i ê n vô t lúc nhất thời ngũ đế lâm p h ạ m doanh nhất lời nói để mấy vị lao tổ có chút gật đầu chính bọn hắn cũng có lòng tin tự mình tuyệt thế thiên hữu tiêu có thể đạt đến một bước này chỉ bất quá tiên đế thực lực quả nhiên c ư ờ n g đại dù cho tại phía xa huyền thiên tiên vực cũng có thể cảm nhận được vô tận không gian bên ngoài tiên đế ba động hai vị tiên đế tùy ý xuất thủ liền đem u thiên tiên vực mấy cái đạo vực phá hủy doanh nhất không chút nào che giấu mình đối với tiên đế cảnh giới cái nhìn tiên đế xác thực quá cương đại hoàn toàn không phải tiên vương cảnh giới có thể sánh được c h ắ c không được lúc trước tùy ý một đạo tiên đế hư ảnh liền liền có thể đem doanh gia chuẩn đế l a o tổ trực tiếp đánh bại không sai tiên đế đã đã vượt ra cái thế giới này lực lượng mạnh nhất dưới mắt cựu thiên tiên vực vẫn có một ít thiên đạo còn sót lại ý thức xuất hiện trước nhất mấy vị tiên đế vẫn như cũ nhận một chút áp chế rất khó toàn lực xuất thủ không sai nếu là đến chư đế đô trở về thời điểm đó mới là kinh thiên động điện nhiều như vậy tiên đế xuất hiện khẳng định không thể thiếu tranh đấu cùng công phạt chỉ sợ toàn bộ cựu thiên tiên vực đều đem chịu ảnh hưởng một vị khác ông tổ nhà họ doanh mở miệm nói chẳng lẽ đây chính là cựu thiên tiên vực đại kiếp sao doanh nhất nghi ngờ hỏi nhiều như vậy tiên đế đồng thời xuất thủ chỉ sợ đã mất đi thiên đạo cựu thiên tiên vực sợ rằng sẽ bị trực tiếp phá hủy vô tận sinh linh v ẫ n lạc mấy vị ông tổ nhà họ doanh đồng thời lắc đầu còn nhớ rõ chúng ta từng nói với ngươi lời nói sao cái gì tiên đế không là vấn đề vấn đề là tiên đế phía sau sinh linh có thể đem chư đế gấp trở về sinh linh chỉ sợ sẽ không đến đây dừng tay tiên đế có lẽ còn sẽ xem xét cựu thiên tiên vực sinh linh chết sống sẽ không dễ dàng tại c ử u thiên tiên vực nội bộ độc thủ nhưng là cái khác sinh linh cũng sẽ không nếu là như vậy c ử u thiên tiên vực vô tận sinh linh lại trốn nơi nào đâu doanh nhất nghe đến mấy câu này cũng là nhúng mày loại tình huống này quá mức kinh khủng toàn bộ c ử u thiên tiên vực chín đại tiên vực mỗi cái tiên vực có ba ngàn đạo vực càng có vô số tiểu thế giới vô cùng vô tận chủng tộc cùng sinh linh nếu là toàn đều hủy diệt vậy đơn giản không thể tưởng tượng ta cái kêu động thiên thế giới có thể thả càng nhiều người đi vào đột nhiên nghĩ đến mình động thiên thế giới doanh nhất vội và nói mình động thiên thế giới sự tình mấy vị lao tổ cũng đã biết cho nên tại cái này bên trong nói ra cũng không có chuyện gì n g ư ơ i động tiên thế giới s ắ c thực thần kỳ thậm chí có cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt thế giới mới phát tắc thế nhưng là tiến vào bên trong những sinh linh kia dù sao đều là tiên vực sinh linh nên chịu nhân quả một cái cũng trốn không thoát nếu là cựu thiên tiên vực đều hủy diệt ngươi có thể chỉ lo thân mình sao Doanh doanh Doanh cho cho nào gia phía nay, nhìn nhất. này. nhất hắn mình có được động tiên thế giới, bất luận tại khi nào đều sẽ đứng chậm chạp thế khi giới, cười Cái cái, tới tại tổ một bất có được về đều là sẽ cái tia thật đến một bước kia chúng ta nên làm cái gì ha ha ha không cần phải lo lắng sự tình còn không có như thế bị lại nói ta d o a n h g i a vô số kỷ nguyên đến nay cũng không phải ăn chay d o a n h g i a còn có cái gì át chủ bài là ta không biết d o a n h g i a át chủ bài nhiều nữa đâu vẫn chưa tới toàn bộ công bố lúc đi ra tiểu tử ngươi còn không có lên làm tộc t r ư ở n g đâu d o a n h vô địch ở phía sau vừa cười vừa nói này tộc t r ư ở n g chi vị ta là thật một hứng thú gì bằng không để bình an tiểu tử kia làm a hư nghĩ hay thật doanh gia tộc trưởng mỗi một người đều là cùng thế hệ ở trong người mạnh nhất bình an cùng người khác có lẽ vô địch nhưng là cùng ngươi so kém quá xa hắn tu hành tốc độ quá chậm căn bản không kịp ứng đối sắp đến đại kiếp ta tu hành cũng rất chậm mấy trăm năm mới miễn cưỡng tấn thăng tiên vương cảnh giới doanh nhất cười nói đùa dẫn tới mấy vị lao tổ b ạ c h nhãn nếu là hắn tu hành đều tính chậm vậy cái này chưa thiên vạn giới liền không có mau ta từng tại giới hải bên trong nhìn thấy qua cựu thiên tiên vực thế giới ý chí hắn hóa thành hình người tu hành tốc độ cũng rất nhanh hiện tại chỉ sợ cũng có tiên vương chiến lược doanh nhất muốn nói ra cựu thiên tiên vực thế giới ý chí chỉ sợ mưu đồ chuyện này quá lâu vô số kỷ nguyên đến nay hắn mục tiêu cuối cùng nhất liền là thoát ly cái thế giới này trở thành một cái hoàn chỉnh sinh linh hiện tại xem ra hắn làm được chỉ bất quá tiên vực đại kiếp cũng muốn tới không thể không nói lựa chọn của hắn là chính xác liền xem như thoát ly hạn chế nhưng là hắn cuối cùng cùng cựu thiên tiên vực có đại nhân quả phần này kiếp nạn hắn trốn không thoát không sai làm cựu thiên tiên vực thiên đạo ý chí vô số kỷ nguyên đã sớm cùng cựu thiên tiên vực thành làm một thể muốn triệt để rời đi không phải đơn giản như vậy vậy hắn đi giới hải làm gì cái này chúng ta cũng không được biết rồi bất quá lao phu cảm thấy hắn sẽ trở lại nói lên đến cựu thiên tiên vực ý chí cũng coi là ta doanh gia bạn cũ mấy vị doanh gia người cầm quyền thảo luận cựu thiên tiên vực tình huống thời điểm vô số cái khác thế lực lớn cũng thảo luận ba vị tiên đế sự tình t ù y tiện giao thủ liền có thể hủy d i ệ t một cái đạo vực mặc dù đông đảo sinh linh đã sớm đối với tiên đế thực lực có chỗ đ o á n g chừng nhưng là vẫn bị hủ dọa có tiên đế tồn tại tất cả thế lực cũng bắt đầu an phận thủ thường không tùy ý gây chuyện mọi người cũng không biết sẽ, sẽ không tùy ý chọc tới cùng tiên đế tương quan sinh、linh. phát giác được một màn này doanh nhất cũng có chút gật đầu xem ra doanh gia cái này vô số kỷ nguyên đến nay một mực đang âm thầm phát triển cũng không có trắng trận khuyết chương là có nguyên nhân dù cho lúc trước một hơi hủy diệt bảy đại bất hủ thế lực nhưng là so với cái khác thế lực lớn đã đã khá nhiều có tiên đế toa c h ấ n toàn bộ cựu thiên tiên vực trở nên cực đoan yên tĩnh chỉ có một ít tiên vương cường giả đàng không ngừng xuất thủ bốn phía tranh đoạt đã hiện thế thiên mệnh thậm chí ngay cả doanh nhất cũng nhận khiêu chiến chỉ bất quá doanh gia phái chính là những người khác tiến về nên chiến đối ngoại tuyên bố lấy cớ chính là doanh gia thần tử bế quan thời gian chậm rãi qua phần thiên tiên đế cùng phi vũ tiên đế xuất hiện năm thứ hai h o a n g thiên tiên vực bên trong một chỗ to lớn vô cùng mộ hoang bên trong đột nhiên nổ tung một cánh cửa khổng lồ một đạo cực độ vĩ nạn thân ảnh từ bên trong đi tới theo đạo thân ảnh này xuất hiện vô số chung quanh thế giới sinh linh cùng nhau quỳ xuống trong miệng hô to c u n g nên chủ ta trở về c u n g nên chủ ta trở về khí thế kinh khủng quét sạch giữa thiên địa sau đó khuyết tán đến cựu thiên tiên vực vô số sinh linh khiếp sợ nhìn về phía h o a n g thiên tiên vực đây là vị nào tiên đế trở về hơi thở thật là khủng bố ngay tại vô số sinh linh muốn biết đạo này khí tức là vị nào tiên đế thời điểm hạo thiên tiên vực một chỗ bí địa bên trong đồng dạng có thần dị khí tức hiện hiện sau đó khuyết t á n đến toàn bộ cựu thiên tiên vực đồng dạng là hoảng sợ đế uy cùng một c ố k h ắ c đế uy đồng dạng rung động lòng người lại là một vị tiên đế là hạo thiên tiên vực vị nào này khí tức hai c ố kinh khủng đế uy khuyết t á n đến toàn bộ cựu thiên tiên vực rất nhanh từ ưu thiên tiên vực linh thiên tiên vực đã trở về ba vị tiên đế đồng dạng phóng xuất ra khí tức của mình ba đạo kinh khủng đế uy cùng đã xuất hiện hai đạo đế uy hô ứng lẫn nhau d u n g động toàn bộ trừ thiên vạn giới trong lúc nhất thời ngũ đế lâm phàm một đ a o nơi t a y thiên hạ vô địch t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy huyền long tiên đế cùng n h ư đồ năm đạo khí tức cường đại chấn động thiên địa đồng thời từ cựu thiên tiên vực năm cái địa phương phát ra tới để tất cả cựu thiên tiên vực sinh linh đều hiểu thời đại mới lại tới vô số kỷ nguyên bên trong tiên đế cảnh giới đều là phụ dung sớm nợ tối tản dù cho có đôi khi có sinh linh có thể thừa thiên mệnh mà thành tiên đế cũng sẽ chỉ ở cựu thiên tiên vực lưu lại một đoạn thời gian ngắn liền rời đi nhưng là hiện tại đồng thời có năm vị tiên đế tồn tại đây là từ xưa đến nay chưa hề có tình huống h o a n g thiên tiên vực cùng hạo thiên tiên vực tiên đế lập tức đi thăm dò tuân trong tộc cổ tịch nhìn xem hai vị này là cái nào hai vị tiên đế vâng vô số thế lực chấp trưởng giả cảm thụ được một màn này nhanh chóng ra lệnh mọi người đều muốn biết là cái nào hai vị tiên đế trở về có phải hay không cùng thế lực của mình có quan hệ sợ tiên đế một cái không cao hứng trực tiếp xuất thủ diệt thế lực của mình rất nhanh tin tức truyền đến trở về hoàng thiên tiên vực vị kia là huyền long tiên đế mà hạo thiên tiên vực vị kia là phệ linh tiên đế hai người thủ đoạn mạnh kinh khủng vô biên n g ư ơ i nói là hoang thiên tiên vực vị kia là huyền long tiên đế không sai có vấn đề gì không ha ha ha huyền long tiên đế từng chịu qua long tộc cân huệ có thể tu ra vạn long thánh thể bây giờ tổ long cũng đã bị doanh gia tiêu diệt ngươi nói huyền long tiên đế có thể hay không ra tay với doanh gia n g ư ơ i muốn c h ế t ta dám can đảm thôi diễn tiên đế động tĩnh vị này sinh linh còn chưa nói xong giữa hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc long ảnh mang theo vô tận đế uy ẩm vang m à tới trong nháy mắt chung quanh vô số thời không bên trong toàn bộ sinh linh toàn đều hóa thành cho bụi tiên đế đó là không thể suy tính không có thể nghi ngờ tồn tại ngươi nói ra danh hảo của hắn liền đã bị hắn cảm nhận được mà ra tay huyền long tiên đế giờ phút này ngồi ngay ngắn huyền long đế cung bên trong nghe phía dưới mấy vị tiên vương cường giả dàng thuật cựu thiên tiên vực biến hóa mặc dù chính hắn tại trở về giới này trong nháy mắt liền đã thôi d i ệ n đến sau khi hắn rời đi phát sinh một chút đại sự nhưng là vẫn muốn thủ hạ người nói một câu ngươi nói là tổ long cung đã bị doanh gia hủy diện huyền long tiên đế nhàn nhạt mở miệng nói phía d ư ớ i tiên vương nơm nớp lo sợ nói là mấy trăm năm trước doanh gia thần tử tại đế lộ bên trong đại khai sắc giới dẫn bảy bất đại huỳnh long tiên h đế thản ủ m nhiên t nói chủ ta doanh gia thực lực rất mạnh theo chúng ta hiểu biết chí ít hơn trăm vị tiên vương năm sáu vị chuẩn đế ha ha tiên vương cảnh giới sâu kiến ngươi bất quá bản đế không sẽ tự mình ra tay qua một thời gian ngắn tổ lòng cung tiên đế chắc chắn trở về bọn hắn nếu là cùng doanh gia phát sinh xung đột bản đế có thể xuất thủ một lần liền làm trả tổ lòng cung lúc trước tương trợ tri ân huyền long tiên đế vừa cười vừa nói đối với chuyện này không thèm để ý chút nào tiếp tục nghe dưới tay hắn người giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h doanh gia hủy diệt bảy đại bất hủ thế lực doanh gia thần tử tại đế lộ thành t i ể u vô địch diễn thiên đạo c u n g cấu kết vượt ngoại thiên ma thiên vực dị v ự c mấy lần chiến tranh thiên đế thành bị hủy không rõ xâm lấn các loại sự tỉnh từng cọc từng cọc từng kiện đều để huyền long tiên đế kinh ngạc không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm cựu thiên tiên vực phát sinh nhiều như vậy sự tình. chủ ta cho tới nay tiên vực liền nghe đồn có vạn cổ không có đại kiếp sắp tới những chuyện này phát sinh đều là kiếp số đang nổi lên vạn cổ không có đại kiếp huyền long tiên đế vừa định mở miệng cười đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi sau đó thấp giọng nói ra không thể nào trong khoảng thời gian này đến nay cựu thiên tiên vực phần thiên tông phong tuyết thiên cung huyền long đế cung p h ệ linh sơn bốn thế lực lớn xuất tận danh tiếng lúc đầu đều là bị cường đại bất hủ thế lực chèn ép thế lực bây giờ lại không sợ hai k u y ế t chương không có bất kỳ người nào dám can đảm ngắn trở ai để người ta tiên đế lao tổ trở về cuối cùng phi vũ tiên đế tự mình xuất thủ bước vào thời gian trường hà chỗ sâu khôi phục mình mấy vị thân nhân liền bế quan đi nghe đồn hắn thủ thiên đại nhân quả cần bế quan một đoạn thời gian bốn nhà thế lực tại tiên đế tác dụng giới nhanh chóng quyết trường nhưng lại không có đối người khác có chút ép buộc biện pháp những này tiên đế biết rõ mình chỉ là chiếm cứ trước trở về ưu thế t vị. Vị ta doanh gia mười sáu tổ thảo luận chuyện này hắn cùng huyền long tiên đế là bạn cũ nghiên thiếu thời điểm doanh gia mười sáu tổ là huyền long tiên đế tranh đoạt thiên mệnh đối thủ lớn nhất về sau doanh gia mười sáu tổ tại thời khắc cuối cùng cố ý thua nửa chiều để huyền long tiên vương thành t i ể u huyền long tiên đế ta hiểu rất do hắn hắn nhất định sẽ trả phần nhân tình này chỉ là hắn e ngại ta doanh gia tiên đế về đến tìm hắn để gây sự cho nên hắn đang đợi chờ cái gì các loại yêu tộc hoặc là long tộc tiên đế trở về sợ rằng sẽ đồng loạt ra tay h ừ tốt nhất cùng một chỗ đến nếu là có thể chém dụng mấy tôn tiên đế có lẽ ta có thể từ đó c ẳ n g nộ đến đột phá đế cảnh một bước cuối cùng ai tiên đế quá khó khăn vì sao chúng ta vô số kỷ nguyên vẫn như c ũ không có cách nào bước ra một bước cuối cùng doanh gia mười lăm tổ có chút cảm thán nói tiên đế chi nạn khó mà bên trên thanh thiên nếu quả như thật là chúng ta nghĩ nguyên nhân kia có lẽ lần này chư đế trở về chính là lớn nhất cơ hội doanh gia mười tám tổ hiện ra thân hình mở miệng nói lao t h ậ t bát thương thế của ngươi tốt không sai bịt lắm doanh nhất tiểu tử kia giả tự bí quả nhiên là vô thượng chữa thương bí pháp tiểu tử kia kỳ ngộ rất nhiều rất nhiều thủ đoạn căn bản không phải cựu thiên tiên vực tồn tại ta hoài nghi hắn đạt được cao hơn truyền thừa ha ha ha đây không phải là rất tốt sao ta doanh gia thiên kiêu nên nên như vậy ngay tại mấy vị ông tổ nhà họ doanh thảo luận cựu thiên tiên vực mới thế cục thời điểm đạo thiên tiên vực bên trong có đạo huyền mà huyền không gian chi môn đột nhiên bị một cố lực lượng đánh vỡ một vị lao đạo dâu bạc bộ dáng người từ phía sau vừa xải b ư ớ ra ha ha lao đạo lại trở về cựu thiên tiên vực theo vị này lao đạo xuất hiện trong nháy mắt chung quanh mấy cái đạo vực đều trong nháy mắt b ộ c phát ra thần dị thiên địa huyền diệu tựa như là tại hoan nghênh vị này sinh linh cùng lúc đó thương thiên tiên vực bên trong cũng đồng d ạ n g có một đạo kim sắc không gian kẽ nước xuất hiện một vị thân mang hoàng kim chiến giáp sinh linh từ trong đó đi ra khi tức cường đại chấn động chung quanh thiên đ ị a hai tôn kinh khủng tiên đế cường giả d á n g lâm để vô số sinh linh r u n động đó là huyền tiên tiên vực quá huyền ảo tiên đế đạo môn một vị lao tổ còn có đại tần vương triệu một vị lao tổ đã từng thượng cổ tiên đình chủ nhân trời tần tiên đế cầu xin e n rồi thì ta đọc cầu cộng tỷ chương tám trăm bốn mươi tám tiên đế tới chơi hai tôn kinh khủng cường giả cứ như vậy đứng sừng sững giữa thiên địa t i ể u thiên tiên vực vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được hai người vô địch khí thế đó là duy nhất thuộc về tiên đế khí tức kinh khủng rốt cục có cường thế lực lớn tiên đế trở về đạo môn cùng chín đại vương triều tiên đế chơi ạ hai cái này thế lực nhưng không là bình thường bất hủ thế lực đạo môn đã từng cũng là đạo thiên tiên vực người đứng đầu người về sau bị thiên diễn đạo cùng siêu việt chín đại vương triều liền càng không cần phải nói hắc hắc. chư đế trở về đơn giản không dám tưởng tượng cái này cựu thiên tiên vực trải rộng tiên đế chẳng cảnh trải rộng tiên đế giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này đúng vậy à chấn động muốn tới cái này ách bước chỉ sợ toàn bộ cựu thiên tiên vực đều muốn bị đánh cho t à n p h ế hai vị mới trở về tiên đế cũng không có xuất thủ đối phó bất kỳ một phương thế lực mà là trực tiếp về tới chính mình sợ tại thế lực không tiếp tục xuất hiện qua tất cả mọi người cũng không biết đạo tiên đế đang làm cái gì tất cả sinh linh đều nơm nớp lo sợ、e、sợ cho tại một cái nào đó phương diện chọc tới tiên đế từ đó cho thế lực của mình đưa tới t a i hỏa ngập đầu thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ lúc này doanh nhất đã sớm xuất quan nên chiến không thiếu trước tới khiêu chiến hắn thiên mệnh người khiêu chiến không thèm để ý chút nào đã xuất hiện bảy vị tiên đế cường giả mà những n à y tiên đế cường giả tựa hồ cũng vô ý can thiệp thiên mệnh khiêu chiến tiến trình ngay tại huyền thiên tiên vực doanh nhất hao hết thủ đoạn miễn cưỡng đánh bại một vị tiên vương hậu kỳ cường giả tin tức truyền khắp cựu thiên thời điểm cựu thiên tiên vực một chỗ thần bí c h i địa bên trong bảy đạo không giống nhau thân ảnh lẳng lặng xuất hiện ở đây chư vị chúng ta đều là vận khí tốt sớm trở về cựu thiên tiên vực nơi đây thiên đạo đã chuyển thế thành người t h i ê những m ệ n tranh đoạt thiên Thật Thật thành thiên thiên nhanh đến cuối cùng giai、đoạn. Ha ha, cũng đến cùng đoạn. mệnh. buồn cũng mệnh, cũng mệnh n h bại cuối cười. sự sự là là người khác còn chưa có trở lại chúng ta liền không nên khinh cử vọng động ta nhìn cái kia doanh gia đời này t h ầ n tử thiên tư cực cao ự c c lại có doanh gia ở sau l ư n g tương trợ đoạt được thế này thiên mệnh cũng không có vấn đề vốn định trở về mượn nhờ thừa thiên mệnh tiên đế tăng thêm toàn bộ thế giới thiên đạo lực lượng đối phó bọn hắn hiện tại xem ra cựu thiên tiên vực thiên đạo đã sớm đã nhận ra nguy cơ cho nên không ngừng sớm đem thiên mệnh tranh đoạt q u y tán mình càng là chuyện thế trùng tu đi hiện tại cho dù có một vị mới tiên đế gia nhập chúng ta cũng rất khó chiến thắng ai quá khó khăn may m à còn tranh thủ không ít thời gian đợi mọi người đều trở về nhìn lại một chút ta cũng may không ngừng chúng ta một giới tiên đế trở về chứ thiên vạn giới tất cả thiên mệnh tiên đế toàn đều muốn trở về cái này sẽ là trước nay chưa có một trường hạo kiếp đúng vậy a không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể từ trong đó còn sống không có biết cái này bảy vị, vị tiên đế xuất hiện về sau cựu thiên vực phản mà thu được ngắn ngủi hòa bình chỉ có thiên mệnh tranh đ o ạ t tại như có như không đ ầ y dưới tay trở nên càng thêm làm người khác chú ý càng thêm đặc sắc xuất hiện thời khắc này doanh nhất chính xếp bằng ở doanh gia tổ địa một chỗ động phủ bên trong hắn quanh thân có pháp lực mạnh mẽ đang dân g trào kinh khủng vô biên dị tượng không ngừng ra hiện ở phía sau hắn động thiên thế giới bên trong từng đạo linh khí nồng nặc từ giữa hư không tạo ra không ngừng dung nhập toàn bộ động thiên thế giới từ khi doanh nhất đột phá tiên vương cảnh giới về sau hắn động thiên thế giới đã biến hóa rất nhiều phương thế giới này thiên địa càng phát rộng lớn linh khí càng phát nồng、đẫm. sinh linh mạnh mẽ một cái tiếp một cái xuất hiện từng cái chủng tộc ở trong đó đồng b ộ phát triển mấy trăm năm quá khứ lúc trước mấy vạn người tộc mấy trăm lang yêu từng cái chủng tộc một chút sinh linh người mạnh nhất đã nhanh muốn ở trong đó tiếp xúc đến tiên đạo lĩnh vực đương nhiên từ ngoại giới tiến vào thiên đình đông đảo sinh linh cũng không tính còn chưa đủ còn chưa đủ doanh nhất nói xong thức hải của hắn bên trong kim quang đại phóng cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát kinh khủng thần hồn chi lực kéo theo lấy tự thân pháp lực không ngừng vận chuyển hồng mông trí tôn q u ế c oanh một đạo oanh minh từ doanh nhất trong cơ thể vang lên sau một khắc có vô cùng cường đại khí tức phóng lên tận trời một đạo sáng chói thần quang từ doanh nhất trên lồng ngực phong thích hai mắt của hắn càng là toát ra kim s ắ c dịch nhỏ phảng phất trong thân thể năng lượng quá mức tràn đầy kim s ắ c dịch nhỏ lưu lạc đến hư không bên trong hóa thành từng đạo cực đoan hào quang sáng chói chiếu dọi không gian chung quanh phá toàn thân trên giới pháp lực đang không ngừng n g ư n g tụ cuối cùng tại doanh nhất lực lượng thần hồn dẫn dắt phía dưới bắt đầu đột phá từ nơi sâu xa tựa hồ xuất hiện một đạo công xiềng đem doanh nhất cảnh giới áp chế ở tiên vương sơ kỳ hiện tại doanh nhất muốn đánh vỡ đạo này công xiềng toàn bộ tu hành động phủ bên trong vô tận linh khí không ngừng hướng phía doanh nhất trong thân thể hội tụ tới động phủ tương liên kinh khủng trận pháp giờ phút này cũng đang toàn lực vận chuyển t r u n g quanh vô số thế giới không gian bên trong linh khí đều đang không ngừng hướng phía doanh nhất vị trí hội tụ thang đến một đoạn thời khắc doanh nhất thân thể tựa hồ phá vỡ gông xiềng khí tức cường đại từ từ thu liễm cuối cùng gió êm sóng lặng doanh nhất ngồi lặng lặng đây không phải tiên vương trung kỳ cảm thụ được cảnh giới của mình doanh nhất hơi nghi hoặc một chút tu vi của mình rõ ràng đột phá à lại chưa từng xuất hiện tiên vương trung kỳ hẳn là có khí tức cùng h u áp mặc dù thực lực của mình có chỗ tiến bộ cẩn thận cảm thụ tình huống của mình thắng mới hiểu được mình vị trí trạng thái cũng không phải là cảnh giới đột phá mà là thần hồn của mình có đột phá thôi thần hồn cảnh giới đột phá cũng không tệ trong khoảng thời gian này nếu không phải có ngày mệnh gia trì ngược lại là có chút sơ s u ấ t thần hồn phương diện tu hành doanh nhất nói xong đưa tay ở giữa trong tay xuất hiện một đạo cực đoan sáng trói kim sắc thiên mệnh vì cái gì thiên mệnh có thể làm cho sinh linh thành đế đâu vì cái gì trong tộc lão tổ mỗi một vị đều thiên tư tuyệt thế lại bị vây ở chuẩn đế cảnh giới làm sao lâu vô số kỷ nguyên đi qua Doanh nhất không tin doanh gia những lao tổ này không có người thành đế nếu là tu hành một cảnh giới liền tổng có thể đột phá còn có những tiên đế đó bọn hắn đến cùng đối mặt với dạng gì định nhân mình hệ thống cùng xuyên qua lại cùng những chuyện này có quan hệ hay không đây hết thể hết thể đều muốn mình thực lực cường đại đi tìm kiếm mà hiển nhiên doanh nhất hiện tại cũng không có thực lực như vậy ngay tại doanh nhất đắm chìm trong loại này trong lúc miên man suy nghĩ thời điểm doanh gia sơn môn trước đó một đạo thần dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau một khắc một cỗ chấn động chư thiên khí tức nổi lên rõ ràng là là tiên đế cứng dạ đây là vị nào tiên đế đến doanh gia làm cái gì không phải là có tiên đế muốn ra tay với doanh gia đi không giống mọi người ở đây nghi ngờ trong n g a y mắt doanh gia cổ đế đạo vực phía trên một đạo ánh sáng long ánh môn đột nhiên hiện hiện hai vị lão giả từ bên trong đi ra nhìn trước mắt tiên đế mở miệng nói ra bái kiến thiên tần tiên đế tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bờ ư u F F bẩn, đến ngay chương tám trăm bốn mươi chín tiên đế cầu hợp tác tiên đế cường giả cao cao tại thượng gặp đế không bái người tiên đế cũng có thể trực tiếp xuất thủ dù là doanh gia đế mấy vị lão tổ cũng muốn ở ngoài mặt tôn chút cấp bậc lễ nghĩa Các vị đạo h tiên, doanh doanh tiên đế đế ánh mắt cường đại dường nào đã sớm nhìn thấu trước mắt năm người tất cả đều là chuẩn đế cường giả với lại doanh gia còn có không biết thân cái khác chuẩn đế trong bóng tối chú ý đến nơi này hắn cũng không để ý chút nào chính là người này chút ở chỗ này bố trí xuống kinh thiên sát trợn hắn cũng có thể thong dong mà ra tiên đế cảnh giới đã sớm cùng chuẩn đế không cùng một đẳng cấp sinh linh gặp qua thiên tần tiên đế doanh gia mấy vị lão tổ cũng đồng thời hành lễ nói ra chư vị không cần đa lễ bản đế xem ra doanh gia lão tổ nghĩ đến cũng sắp trở về rồi hôm nay đến đây đến nay là dần dần lão bằng hữu mà tới là muốn cùng các ngươi tâm sự chúng ta chư đế đế sự tỉnh thiên tần tiên đế nói xong nhìn về phía doanh gia mười lăm tổ bọn hắn từng là tranh đoạt thiên mệnh đối thủ lớn nhất về sau doanh gia mười lăm tổ tại trận chiến cuối cùng bên trong kỳ xoa nửa chiều bại bởi đại tần vương t r i ề u thiên tần tiên đế doanh gia mười lăm tổ khẽ gật đầu mở miệng nói thiên tần tiên đế cùng bản tọa đúng là bạn cũ không nghĩ tới không mấy năm trôi qua còn có thể gặp lại bản đế thành t i ể u tiên đế về sau từng có qua nghĩ hoặc hai người chúng ta tranh đoạt thiên mệnh thời điểm ngươi thật giống như không có suất toàn lực thẳng đến về sau bản đế đến thánh giới mới hiểu được ai doanh gia mười lăm tổ khẽ gật đầu nói ra doanh gia xác thực sớm liền phát hiện thiên mệnh có vấn đề cho nên sớm liền không lại tranh thiên mệnh cái gọi là tranh thiên mệnh chỉ là để hậu bối t ử đệ rèn luyện thủ đoạn thôi doanh vô địch vừa cười vừa nói không có chút nào bất kỳ che giấu sự thật chứng minh các ngươi là đúng thiên tần tiên đế mở miệng nói trung quy là ta chín đại vương triệu nội tình không đủ không cách nào nhìn trộm bực này t u y ệ t mật các loại biết về sau đã chậm cái này cựu thiên tiên vực tất cả thế lực cũng chỉ có các ngươi biết đi nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên h ta doanh ra cũng chỉ là may mắn thôi thiên tần tiên đế khẽ lắc đầu nói ra ha ha ta tại thánh giới đồng dạng gặp được sử dụng lục tiên kiếm quyết người nhà họ doanh ngươi biết đúng vậy cựu thiên tiên vực doanh gia đến từ t h á n h giới đúng không doanh gia mấy vị lão tổ nhìn nhau khẽ gật đầu nói đã tiên đế biết chúng ta cũng không cần thiết t ầ n lúc nữa chỉ là đi ra quá lâu thì ra là thế thì ra là thế hồng nông thánh giới bên trong doanh gia cũng là mọi người tộc các ngươi vì sao thiên tần tiên đế kích động nói chúng ta không thể trả lời là bản đế thất lễ thiên tần tiên đế không nghĩ ra một cái lớn như thế tộc sinh linh vì sao lại đến cựu thiên tiên vực bực này thế giới chư vị đã đến từ nơi đó nghĩ đến biết chúng ta tiên đế xương đế về sau đi địa phương chúng ta biết đến không nhiều thiên thần tiên đế lắc đầu nói ra đã như vậy chờ các ngươi doanh gia tiên đế trở về các ngươi tự nhiên giải hết thảy ta cùng doanh gia tiên đế tại hồng mông thanh giới liền từng có rất nhiều hợp tác lần này đến cũng là như thế mưu cầu cùng doanh gia hợp tác mà đến đại biểu đại tần vương triều vẫn là chính đại vương triều doanh vô địch mở miệng hỏi tự nhiên chính đại vương triều địch nhân của chúng ta quá cường đại nhất định phải đoàn kết nhất trí nếu không chỉ có chết thiên thần tiên đế chậm rãi mở miệng tốt giấu nghĩ tới điều gì thứ không tầm thường đã như vậy vậy liền hợp tác bất luận địch nhân là ai ta doanh gia còn chưa sợ qua doanh vô địch thản nhiên nói nữ khí bên trong tự có một cấu ngạo khí tại ha ha đó là các ngươi chưa thấy qua sự sợ hãi ấy liền là tiên đế cũng thiên thần tiên đế cũng không nói thêm gì lại hàn huyên giải một phen cựu thiên tiên vực tình huống về sau mới rời khỏi có tiên đế tiến vào doanh gia tin tức cũng cấp tốc tại cựu thiên tiên vực truyền ra về sau mọi người đều biết đó là chín đại vương triều tiên đế về sau càng thêm không bình tĩnh toàn bộ sinh linh đều đang suy đoán tiên đế tiến vào doanh gia đến cùng cùng doanh gia nói chuyện cái gì chẳng lẽ có chuyện đại sự gì sắp xảy ra chẳng lẽ nói là sắp đến đại kiếp sao có lẽ có quan hệ đi nhưng là chín đại vương triều cùng danh o gia đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào ưu thiên tiên vực một chỗ thần bí sinh mệnh cấm khu bên trong nơi này vạn vật cô quạng thoạt nhìn không có chút nào sinh cơ không gian chung quanh ở trong tràn ngập khiến người sợ h ã i sắc khí sắc khí càng hướng về nội bộ càng nồng đậm ngay tại mảnh này sinh mệnh cấm khu chỗ sâu một tòa trên đài cao một cái cô quạng người áo đen lẳng lặng nằm tại một cái băng quan bên trong băng quan trước đó giờ phút này chính quỷ hai đạo áo đen thân ảnh chủ nhân nhận được tin tức chín đại vương triều thiên tần tiên đế hôm nay đi danh gia doanh gia khai quang nên tiếp ở cửa nhập trong đó đến nay không biết đạo tiên tần tiên đế phải trang rời đi không biết song phương hàn huyên cái gì hừ trừ đế trở về nghĩ đến cho dù là bọn hắn cũng không ngăn được b a n g quan bên trong khâu cạn thân ảnh ở trong phóng xuất ra một đạo đạo thần hồn thanh âm chủ nhân chúng ta muốn hay không co vào cấm địa phạm vi trong khoảng thời gian này đã không chỉ một lần có thần hồn của tiên đế c h i lực đ ả o qua nơi này ha ha co vào co vào cái rắm tất cả đi xuống chuẩn bị đi qua một thời gian ngắn chúng ta muốn mở rộng cấm địa phạm vi b a n g quan bên trong sinh linh mở miệng nói là chủ nhân quy ở phía dưới hai vị người áo đen gật đầu nói sau đó đứng dậy rời đi ai không nghĩ tới thiên đạo ý chí thế mà rời đi thương thế áp chế không nổi xem ra phải sớm tính toán đã tiên vực bất nhân cũng đừng trách bản đế bất nghĩa băng quan bên trong sinh linh nhàn nhạt nói một câu tiếp lấy rơi vào trạng thái ngủ say t r u n g b u n h vô số không gian ở trong thiên đạo chi lực liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn trào lên đi chỉ là số lượng trở nên càng ngày càng ít vạn cổ táng thổ tử khí đều biến đến vô cùng nồng đậm khí tức cường đại một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng thân ảnh khi thì hiện hiện trên bầu trời để vô số táng sĩ rung động không thôi chư vị chư đế trở về chúng ta là không phải cũng nên gọi chân chính lao tổ khôi phục táng thổ chỗ sâu lần lượt từng bóng người ngồi vây chung một chỗ nếu là có ngoại giới sinh linh ở đây nhất định sẽ kinh ngạc đến không dám tưởng tượng này xuất hiện thế mà tất cả đều là táng vương cừng giả ta nhìn trước tỉnh lại một vị đi lấy phòng ngừa vàng nhất đồng ý thế giới này càng ngày càng l o ạ n hiện tại càng bình tĩnh tiếp xuống náo động liền càng khủng bố hơn ta vạn cổ táng thổ dù cho ngăn cách một phương chỉ sợ cũng khó mà không đếm xỉa đến tới đi chết sinh linh càng nhiều ta vạn cổ táng thổ thực lực liền càng mạnh ha ha ha lần này có lao tổ tự mình toa c h ấ n vạn cổ táng thổ vững như thái sơn tiên hiệp cổ đ i ệ n không náo tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay chương tám trăm năm mươi táng đế khôi phục kinh khủng tử khí tại vạn cổ táng thổ chỗ sâu phun trào hội tụ thành từng đạo trước nay chưa có kinh khủng tử khí đám mây những n à y đám mây vô cùng c ư ờ n g đại đem chung quanh vô số không gian n ổ i vào nháy mắt sau đó lại bị táng thổ chỗ sâu một cái nào đó thần bí tồn trong nháy mắt hấp thu t m ẩm kinh h á khủng chấn động đột nhiên xuất hiện không chỉ là chung quanh thế giới liền ngay cả những thế giới này thời không thế giới bản nguyên pháp tắc đều đang chấn động khí tức cường đại nhanh chóng quyết tán sau một khắc quan tài trực tiếp nổ tung bên trong có một bóng người chậm rãi nổi lên thật là đồng nặc tiên đế khí tức xem ra có tiên đế trở về ha ha trong dự ngôn sự tình cuối cùng muốn biến thành sự thật sao đạo thân ảnh này có chút cảm thụ một cái cũng cảm giác được phương thiên địa này khác biệt đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt chung quanh vô số táng vương cùng táng sĩ nhao nhao quỳ lạy toàn bộ vạn cổ táng thổ đều đang chấn động ngay tiếp theo toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả sinh linh mạnh mẽ cũng có thể cảm giác được vạn cổ táng thổ bên trong biến hóa đó là có nhân vật tuyệt thế xuất hiện cảnh tượng hơi thở thật là khủng bố loại khí tức này là táng đế doanh nhất ở vào doanh gia tổ địa bên trong giờ phút này bên trong đi vào giữa hư không toàn lực vận chuyển bình thượng cổ trọng đồng kinh khủng quan g mang từ đồng tử của hắn ở trong phong suất ra ngay mắt sau đó phảng phất cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh đều không chỗ che thân bị thấy được tại doanh gia tổ địa t r u n g quanh đầy trời khắp nơi sáng chói lưu quang đang bay múa mỗi một đạo sáng chói lưu quang đều đại biểu cho một vị cường giả doanh nhất thế mới biết doanh nhất nội tình đến tột u cùng mạnh bao nhiêu đây là cái khác tất cả tiên vực cùng thế lực đều không cách nào so sánh nguyên lai、like、doanh gia còn có nhiều như vậy ẩn tàng cường giả chưa hề xuất thủ qua xem ra không ngừng tiên vương núi bên trong co cường giả còn có những địa phương khác vô số đạo lưu quang không ngừng xuất hiện tại doanh nhất trọng đồng bên trong những này lưu quang có mạnh có yếu trói mắt nhất thuộc về cái kia bảy đạo hào quang sáng trói đó là đã xuất hiện bảy vị tiên đế cường giả cùng vạn cổ táng thổ bên trong cái kia một đạo hát sắc quang mang cái kia tồn tại liền là vạn cổ táng thổ người sáng lập sao doanh nhất lẳng lặng nhì non vạn cổ táng thổ khởi nguyên từ chết đi tiên đế chỉ là không nghĩ tới thật sự có tiên đế tại vạn cổ táng thổ ở trong bị tình lại nghĩ đến cái này mới là vạn cổ táng thổ chân chính nội tình a sinh linh thật là khủng bố tuyệt đối là táng đế cấp bậc tồn tại không nghĩ tới vạn cổ táng thổ bên trong còn có táng đế đang ngủ say lúc trước không phải đã doanh gia tổ địa bên trong mặt khác mấy vị lao tổ cảm nhận được cái này một cái khí tức nhao nhao khiếp sợ đứng lên mở ra miệng vạn cổ táng thổ không thể khinh thường dù sao nơi đó là đông đảo người chết kết cục thật sự là thời buổi rối loạn xem ra liền coi như bọn họ cũng không dám nói chỉ lo thân mình rốt cục gọi ra một vị táng đế khôi phục đã như vậy ta doanh gia muốn hay không cũng mười sáu tổ mở miệng nói hiện tại xem ra còn không cần còn có chút thời gian các vị lao tổ nói xong nhìn về phía giữa hư không một chỗ nào đó ưu thiên tiên vực một chỗ giữa hư không một vị vĩ nạn thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng tại nào đó trong nháy mắt hắn đột nhiên mở hai mắt ra kinh khủng pháp lực trong nháy mắt lộ ra trong hai mắt phóng xuất ra vô tận q u a n mang lại có táng đế khôi phục không biết là vị nào a đáng tiếc gặp lại cũng là vật là người không phải a lại có sinh linh tại mưu toan rình mò b ả n đế loại khí tức này là thượng cổ trọng đồng vị tia doanh gia thân tử có ý tứ không chỉ là ưu thiên tiên vực vị này tiên đế đã trở về bảy vị tiên đế đều cảm thấy một cố r ì n h mò khí tức nhưng là những n à y tiên đế ngược lại cũng không có cái gì phản ứng phần lớn là mỉm cười không để trong lòng nếu là thật sự có sinh linh có thể r ì n h mò tiên đế thật là là cường đại cỡ nào thủ đoạn cũng tuyệt đối sẽ bị tiên đế phát giác về p h ầ n loại này cấp bậc r ì n h mò căn bản không có cái gì ý nghĩa vạn cổ táng thổ khôi phục một vị cường giả tuyệt thế ý là một vị táng đế tin tức chuyển khắp cựu thiên, thiên vực lần này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được vạn cổ táng thổ bên trong lại có táng đế tồn tại táng đế khôi phục đế ngày thứ hai liền có một bóng người tiến vào vạn cổ t h n g thổ rõ ràng là một vị tiên đế cường giả chỉ là không biết hai vị đế cảnh cường giả có cái gì nói chuyện với nhau chuyện này cũng không người biết đến đại bộ phận sinh linh đế gỗ quản đều bị một trận thiên mệnh tranh đoạt hấp dẫn lần thứ nhất có tiên vương đỉnh phong cảnh giới đế sinh linh tham dự thiên mệnh tranh đoạt đây là thiên mệnh lại một lần khuyết trương phạm vi lớn dấu hiệu chỉ có doanh gia mấy vị lao tổ cùng doanh nhất bản thân minh bạch cái này là thực lực của mình lại vào không được cho nên thiên mệnh phạm vi lại nới lỏng xem ra cái này cựu t i ê n tiên vực thật muốn cho ta nhận thế này thiên mệnh a đáng tiếc ta cũng không định lấy thiên mệnh đột phá tiên đế cảm nhận được thiên mệnh phạm vi biến hóa doanh nhất nỉ non nó nói từ khi đế lộ kết thúc thiên mệnh hiện thế về sau thiên mệnh mỗi một lần khuyết trương phạm vi lớn đều cùng tu vi của mình đột phá có quan hệ doanh nhất sớm đã thành thói quen loại nhịp điệu này chỉ là biết thiên mệnh sẽ trở thành công xiềng về sau doanh nhất liền đối thiên mệnh mất đi hứng thú chính hắn cũng sớm liền nghĩ minh bạch theo dựa vào ngoại lực đột phá tiên đế cuối cùng không phải là của mình t h lực cũng cuối cùng không cách nào chuyển hóa là thực lực của mình những tiên đế đó nhìn như cương đại nhưng là tại cái kia nghe đồn ở trong hồng mông thánh giới bên trong tại siêu việt tiên đế cường giả tuyệt thế trong mắt sợ sợ chẳng là cái thá gì à doanh nhất nghĩ đến đối với thiên mệnh tranh đoạt cũng đã mất đi phần lớn hứng thú hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh đoạt thiên mệnh mà là bắt đầu một cái doanh gia tổ địa bên trong truyền thuyết con đường khiêu chiến tiên vương núi doanh gia tiên vương núi không chỉ là doanh gia nội tình thứ nhất đồng dạng là cũng là doanh gia một cái cực kỳ thần bí khiêu chiến tất cả chủ nhà họ doanh người thừa kế đều muốn khiêu chiến tiên vương núi làm cựu thiên tiên vực thế lực cường đại nhất muốn lên làm chủ nhà họ doanh cũng không dễ dàng Chỉ có h đả t ô người khiêu chiến cần tại doanh gia tổ địa bí cảnh tiên vương núi bên trong khiêu chiến trong đó sinh linh tiên vương núi tổng cộng có mười tầng tầng thứ nhất đối thủ chính là tiên vương sơ kỳ cường giả sau đó theo thứ tự tăng lên đến tầng thứ mười đối thủ liền là nửa bước tiên đế tồn tại người khiêu chiến nhất định phải toàn bộ chiến thắng mới tính thành công mỗi một vị người khiêu chiến chỉ có ba lần cơ hội ba lần toàn bộ sử dụng hết liền cũng đã không thể khiêu chiến làm làm làm Tương đây ạ tại o doanh trong doanh toàn rung Trung, điệu động lòng người tiếng trung, tại doanh gia tổ địa bên văng lên, doanh gia tổ địa toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được thanh gia gia điệu đều được bộ tổ tổ thể có m n à Đây là tiên vương núi tiếng trung có người mở ra tiên vương núi khiêu chiến đây là có người nghĩ đến có thể tộc trưởng là thân tử thân tử mới đột phá tiên vương cảnh giới bao lâu liền mở ra tiên vương núi vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt t ố c chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá đúng vậy à nửa bước tiên đế cảnh giới thần tử mặc dù đánh bại mấy vị tiên vương hậu kỳ cường giả nhưng là có nửa bước tiên đế chiến lược sao không dám tưởng tượng tiên vương núi tại doanh gia bên trong phần lớn người nhà họ doanh đều tưởng rằng một ngôi nhà chủ người thừa kế khảo nghiệm có rất ít sinh linh biết đạo tiên vương núi bên trong cường giả số lượng thời khác này tiên vương núi bí cảnh bên trong t ừ n g vị thân hình khác nhau cường giả lẳng lặng xếp bằng ở mình đỉnh núi à, bọn hắn đã thu vào tin tức tân nhiệm chủ nhà họ doanh sẽ một lấy tiên vương sơ kỳ cảnh giới lần thứ nhất khiêu chiến tiên vương núi mới tiên vương sơ kỳ liền tới khiêu chiến tiên vương núi thế hệ này thần tử đã như thế c u ầ n vọng sao có tại tiên vương núi bế quan vô số năm cường giả mở miệng nói ngay trong bọn họ rất nhiều người lần trước thức tỉnh vẫn là doanh vô địch khiêu chiến tiên vương núi thời điểm nghe nói thế hệ này thần tử kinh tài tuyệt diễm không đến thiên tuế liền đến tiên vương sơ kỳ cảnh giới thực lực thiên phú đều cực đoan cường đại thì tính sao cuối cùng chỉ là một cái tiên vương sơ kỳ tiểu bối cảnh giới này mẫn cảm nhất tới khiêu chiến tiên vương núi xem ra có người nhịn không được xuất thủ muốn cho tiểu bối một bài học ha ha ha, ngươi cũng biết chúng ta bê quan vô số năm khó được có một lần cơ hội xuất thủ hh ắ c ắ c mỗi một lần chỉ có mười người có thể xuất thủ mà lên đại khái xuất chỉ có phía trước mấy người có cơ hội xuất thủ liền nhìn lao tổ tuyển người nào từng vị thực lực ngập trời tiên vương cường giả ở chỗ này thảo luận tựa hồ căn bản không có đem sắc khiêu chiến doanh nhất để vào mắt thời khắc này tiên vương núi bên ngoài chủ nhà họ doanh doanh vô địch doanh ra mười tám tổ mười sáu tổ đám người mang theo doanh nhất tiến vào tiên vương núi từng tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên từng vị cường đại thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng doanh nhất tiến đến trong n g á y mắt vô số đạo cường đại ánh mắt cứ như vậy nhìn lại ngay trong bọn họ phần lớn nói người đều là lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí là lần đầu tiên nghe nói thế hệ này doanh gia thần tử sự tình khi bọn hắn nghe nói doanh nhất muốn lấy tiên vương sơ kỷ cảnh giới khiêu chiến tiên vương núi về sau đều cảm giác được không thể t gặp qua gia chủ doanh vô địch tiến đến trong nháy mắt vô số cường giả cùng nhau hành lễ đây là đối chủ nhà họ doanh tôn kính phế không nói nhiều nữa đ ờ i này thần tử lần thứ nhất khiêu chiến lần thứ nhất khiêu chiến tiên vương núi mời lao tổ lựa chọn doanh vô địch nói xong nhìn về phía tiên vương núi cao nhất hai ngọn núi nơi đó có doanh gia tọa c h ấ n tiên vương núi hai vị lao tổ doanh gia thứ một ư ơ i một tổ cùng doanh gia thứ một ư ơ i tổ nháy mắt sau đó hai bóng người từ hai tòa ngọn núi bên trên phiêu nhiên mà xuống nhìn về phía doanh vô địch có chút gật đầu về sau nhìn về phía doanh nhất thiên tư tuyệt thế nhưng vì ta chủ nhà họ doanh trận chiến đầu tiên liền do xây đến ra tay đi tháng xây đến một vị tiên vương sơ kỳ cường giả vừa mới đột phá tiên vương cảnh giới mấy chục triệu năm mà thôi vừa v ẫ n có thể trở thành doanh nhất đối thủ thứ nhất còn lại mấy vị lão tổ cũng đều khẽ gật đầu lão tổ vừa mới nói xong cánh tay vung lên một đạo mâm tròn đột nhiên từ hắn tay háo làm bên trong bay ra sau một khắc toàn bộ tiên vương núi bí cảnh đang nhanh chóng biến hóa vô số đạo sơn phong tranh nhau lui về phía sau giống như có sinh mệnh ở giữa trở lại một cái không gian thật lớn mà không gian bên trong một đạo mâm tròn đang không ngừng mở rộng sau đó mâm tròn rơi trên mặt đất lại chậm rãi dâng lên hình thành một cái cự đại lôi đài h ả o thủ đoạn doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng cái này mâm tròn phía trên không gian mặc dù nhìn lên đến không phải q u á đường đánh nhưng là trong đó có k h ắ c động tiên chỉ sợ nội bộ không gian cực lớn thích hợp nhất hai vị tiên vương giao thủ đây là hồn thiên bản là tộc ta một kiện đế binh hai người các ngươi liền nhưng tiến vào bên trong liên tâm xuất thủ vâng vâng hai bóng người nói xong n h a u n h a u tiến vào lôi đài bên trong doanh nhất tiến vào trong nháy mắt liền sử dụng thần hồn của mình chi lực cẩn thận dò xét cái này hồn thiên bản nội bộ không gian đủ doanh nhất có chút lắc đầu loại này cấp bậc công kích với hắn mà nói không có tác dụng gì vây tay một cái thiên địa pháp t ắ c lực lượng hội tụ thành phong bạo sau đó đem thắng xây đến kiếm ánh sáng đánh nát đồng thời doanh nhất thân thể của mình cũng đột nhiên nổ bắn ra mà ra không gian chung quanh từng đoạn phá vỡ thoáng qua ở giữa doanh nhất đã đi tới thắng xây đến bên cạnh một đạo nhìn như phổ thông nắm đấm đột nhiên đ o a n h ra thắng xây đến thân thể trong nháy mắt biến mất đó là h ồ n thiên bản đã mình phán hắn thất bại đem hắn truyền t ố n g đi ra không sai kế tiếp hồng đ ư ợ g đi thôi doanh gia mười tổ khẽ gật đầu nói ra hiển nhiên là đối doanh nhất thực lực tương đối hài lòng đế b i n h h ồ n thiên bản là một kiện tuyệt thế bạo khí có thể tự động phán định tiến vào bên trong sinh linh có thể ngăn trở hay không đối công kích của hắn chuẩn đế phía dưới tiếp có thể ở chỗ này giao thủ doanh gia mười tổ vừa mới nói xong một bóng người liền đã từ đằng xa ngọn núi bên trên phóng lên tận trời sau đó trực tiếp tiến vào hồn tiên bản bên trong lại là hắn doanh vô địch vừa cười vừa nói hắn năm đó khiêu chiến tiên vương núi thời điểm đã từng cùng vị này giao thủ qua không nghĩ tới con hắn của hắn hiện tại cũng giao thủ với hắn doanh hoành đựng tu vi cảnh giới đã tiếp cận tiên vương trung kỳ cầm trong tay một cây tiên khí trường côn thực lực không tệ tiến vào hồn tiên bản không gian trong nháy mắt ngay cả chào hỏi cũng không đánh r ơ i lên cây gậy liền hướng doanh nhất đập tới kinh khủng tiên khí trong nháy mắt rơi xuống trực tiếp doanh nhất thân thể đánh nát nhưng là doanh hoành đựng lại không có chút nào cao hứng đây là một đạo tản ảnh thôi Nháy lưng hắn hạn nguy trong nháy mắt đánh、tới. Không、tốt. Không kịp nghĩ nhiều, hiểm giác mắt một cảm mắt tới. tốt. sau sau của đó cố cực kịp doanh hành o đựng ư ợ n g t r c cây tiếp đem cây gậy h o à thân cái kia một quyền n khủng. Hoành. Doanh Hoành h Đượng t thể trong nháy mắt không bị khống chế bay tới đằng trước doanh nhất một quyền thật sự là quá lợi hại tại di chuyển về phía trước trong quá trình thân thể của hắn bị chuyển ra hồn thiên bản thế giới h i ệ n nhiên hồn thiên bản cảm nhận được hắn trong thân thể kinh khủng quyền ý cho là hắn đã không chịu nổi lực lượng như vậy cái này chiến l ư c tuyệt đối không thua kém tiên vương trung kỳ thậm chí có thể cùng tiên vương hậu kỳ giao thủ gọn gàng mà linh hoạt thắng được hai trận doanh nhất thực lực bị đám người nhìn ở trong mắt mọi người cũng đều thu hồi đối với hắn lòng khinh thị quả nhiên có thể tại doanh gia vô số thiên hữu k i ê u ở trong lan truyền ra không có một cái nào là kẻ yếu kế tiếp liền nhỏ hoặc a mười một tổ thấy cảnh này mở miệng cười còn lại lao tổ cũng khẽ gật đầu sau đó một bóng người liền đã tiến vào hồn thiên bàn bên trong doanh húc doanh gia một vị thực sự tiên vương trung kỳ cường giả nghe nói là doanh gia mười một tổ hậu đại thực lực không tệ mười một tổ đây là thực lực của hai người đều muốn nhìn một chút hạo kiếp kết thúc diễn kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn Tiên ma đ ạ chương tám trăm năm mươi hai làm nóng người kết thúc bắt đầu đi doanh nhất hai mắt ở giữa có thần ánh sáng hiện hiện doanh húc tiến và o hồn thiên bản không gian trong nháy mắt cũng cảm giác bị một vị cường giả tuyệt thế khóa chặt hắn biết đây là thượng cổ trọng đồng thủ đoạn trong lòng hơi lấy lại bình tĩnh sau đó trực tiếp vận chuyển pháp lực của mình hướng phía doanh nhất phun trào quá khứ pháp lực sen lẫn thiên địa pháp tắc chi lực trên bầu trời hình thành một đạo to lớn vô cùng con mang sau đó hóa thành một đạo thần kiếm đột nhiên đánh xuống Kinh khủng kiếm quang phá vỡ không gian rơi quang trung quanh, trong nháy mắt rơi xuống phá mắt vỡ Doanh nhất trên nhất Doanh đầu. không tránh không né, tại kiếm quang tiếp xúc hắn trong nháy mắt toàn thân trên giới đột nhiên phát ra hảo quang màu tím n h ạ t sau đó liền lấy đầu của mình vững vàng đón đỡ lấy cái này một đạo kiếm quang ba động khủng bố trong nháy mắt chấn động toàn bộ hồn thiên bản không gian thật là khủng khiếp nhục thân doanh húc thấy cảnh này kinh ngạc nói trước mắt thần tử nhục thân cường độ thậm chí so một chút chuyên môn tu hành nhục thân tiên vương cảnh giới cường già còn cường đại hơn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thần tử thể chất thật cường đại như thế sao lại tiếp ta một chiêu doanh húc nói xong toàn thân trên giới đột nhiên k h ẽ động nháy mắt sau đó thân hình của h ắ n biến mất tại hồn thiên bản không gian bên trong doanh nhất hai mắt trong nháy mắt k hóa chặt một vị trí nơi đó không gian mịt mở không rõ ẩn ẩn có không đồng dạng khí tức hiện lộ ra phá cảnh một k ích kinh khủng pháp lực trong nháy mắt từ chỗ kia không gian ở trong bộc phát có không gì sánh kịp lực lượng rung động chung quanh thiên địa sau đó hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía doanh nhất hung h ă n g vỗ xuống doanh nhất hai mắt có chút nhữ lại không hổ là ông tổ nhà họ doanh dạy dỗ nên truyền nhân thế mà lấy tiên vương trung kỳ cảnh giới đánh ra loại này có thể so với tiên vương hậu kỳ một ích tại tiên vương cảnh giới còn có thể vượt cấp mà chiến cường giả toàn bộ cựu thiên tiên vực cũng không có mấy cái doanh húc trước khi tiến vào liền thu vào doanh ra mười một tổ truyền âm để hắn toàn lực xuất thủ t h ử một chút doanh nhất thực lực chân chính có ý tứ doanh nhất nói xong hai chân có chút cong lên nháy mắt sau đó toàn thân lực lượng đột nhiên bộc phát ba động khủng bố từ năm đấm của hắn bên trên phóng xuất ra vô tận thần thông tại động tiên h thế giới ở trong không ngừng diễn hóa hình thành vô tận thần thông chi lực không ngừng ra chỉ đến năm đấm của mình phía trên t ư n g đạo kinh khủng pháp lực không ngừng tuân ra cũng hội tụ đến cái này một năm đấm phía trên sau đó hung hăng hướng phía trên bầu trời một trường kiêm nên đón một quyền này nhìn thấy doanh nhất một quyền này không thiếu doanh gia cường giả đều lộ ra biểu tình kinh hãi bọn hắn thực sự nghĩ không ra doanh nhất lấy tiên vương sơ kỳ cảnh giới liền có thể phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại đây cũng là có tiên vương hậu kỳ chiến lược m ộ t chiêu quân trường va nhau trong nháy mắt toàn bộ hồn thiên bản bên trong b ộ c phát ra cự chấn động lớn để ngoại bộ doanh gia thứ mười tổ trong tay hồn thiên bản bản thể đều một trận run dày vê anh ba động k h n g bố h u y ế t tán ra trong nháy mắt doanh hút thân ảnh đã thổ huyết bay ngược mà ra thân thể của hắn có chút hắn không chịu kháng, nổi loại này của có cấp bậc loại đối、kháng. doanh nhất thực lực v i ễ nói siêu sự đại. quá tưởng tượng của hắn, thật sự là quá cường đại. Kết thúc doanh Nhất cường hắn, Doanh n của A. là xong thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại doanh h ú c bên cạnh thân sau đó h uy quyền liền nện kinh khủng nam đâm kéo theo không có gì sánh kịp nụt thân lực lượng trong nháy mắt đánh tan hư không sẽ rơi xuống doanh h ú c trên thân thể sau đó doanh h ú c thân ảnh đột nhiên biến mất bị hồn thiên bản truyền t ố n g đi ra đi ra trong nháy mắt doanh hút lại một lần nữa miệng phun máu tươi ánh mắt của hắn có chút kinh hãi nhìn về phía người ở và hồn thiên bản bên trong doanh nhất vừa mới một quyển kia hắn thậm chí cảm thấy từng kia sắc ý may mắn có hồn thiên bản trực tiếp đem hắn truyền ra dù l à như thế hắn cũng cảm thấy doanh nhất một quyển kia phía trên vô cùng kinh khủng lực lượng cái kia là có thể bành trời sập lực lượng kế tiếp doanh nhất thản nhiên nói đến bây giờ hắn mới miễn cưỡng xuất ra một chút xíu nghiêm túc thái độ làm nóng người bắt đầu tuất ta nhìn liền tử t u y ể n ra tay đi doanh gia chư vị lão tổ đều đã nhìn ra doanh nhất thực lực viễn siêu cùng giai doanh gia mười tổ chậm rãi mở miệng nói là lão tổ một thanh em vang lên sau đó liền thấy một vị tay cầm khoan hậu đại đao gậy nhược nữ tử tử tại chỗ rất xa sơn phong ở trong vừa xài bước ra sau đó trực tiếp tiến vào hồn thiên bản thế giới ở trong là thăng tử tuyền cái kêu bạo lực c ư ở n g hh ắ c ắ c thăng tử tuyền mặc dù có tiên vương trung kỳ cảnh giới nhưng là nói đến đánh nhau hung hãn không sợ chết toàn lực bạo phát xuống cũng có thể cùng bản tọa giao thủ thật lâu một vị tiên vương hậu kỳ doanh gia cường giả mở miệng nói nữ doanh nhất nhìn thấy người tiến vào hơi s ư ơ n g sở nhưng là n ê n đón hắn lại là một đạo kinh khủng đao mang tiểu đệ đệ vẫn là để tỉ tỉ lĩnh giáo một chút thủ đoạn của người a thắng tử tuyên nói xong trong tay động tác không ngừng một đạo lại một đạo kinh khủng đao mang hiện lên ở doanh nhất bên cạnh sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về doanh nhất cắt chém quá khứ tới tốt lắm doanh nhất nói xong toàn lực vận chuyển mình hồng mông thánh thể lực lượng kinh khủng lại thuần túy nhục thân lực lượng để không gian chung quanh đều có chút không ổn định đây là doanh nhất định dùng nhục thân của mình t r ọ i cứng loại này cắt chém không gian dễ như t r ở bàn tay đao mang tiểu đệ đệ c ũ n g vọng tỷ tỷ đao cũng không phải đùa dỡn thắng tử tuyên nhìn thấy doanh nhất biểu hiện cũng có chút kinh ngạc nói những năm gần đây liền xem như tiên vương cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có người có thể lấy nhục thân trọi cứng ánh đao của nàng dù sao đây chính là một kiện trung phẩm tiên khí làm làm làm từng đợt kim t i ế t tương giao thanh â m chuyển đến sau một khắc liền thấy doanh nhất trên thân có từng đạo quan g mang lòng lánh mỗi có một đạo đao mang rơi xuống trên người hắn liền sẽ nhấp n h ó á n g một trận quan g mang tới phiên tà a doanh nhất hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay sau đó chân đập mạnh thân hình đột nhiên bay ra trong tay thuận thế xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm kinh khủng bảo kiếm trong nháy mắt bia lớn cường đại kiếm quang trong nháy mắt chém xuống chung quanh thời không tựa hồ đ đao một một ế kiếm dao phong trong nháy mắt vô tận kinh khủng ba động phát ra nếu không phải ở vào hồn thiên bản không gian bên trong chỉ sợ toàn bộ doanh gia tổ địa sinh linh đều có thể cảm nhận được loại cường độ này ba động lực lượng thật kinh khủng thật vất vả ổn định thân hình thắng tử t u y ể n quỳ một chân trên đất khoe miệng tràn ra từng t i ê n máu tươi khiếp sợ nhìn về phía doanh nhất chỉ có tự mình mình cùng doanh nhất giao thủ mới có thể cảm nhận được lực lượng của hắn cường đại cỡ nào bất quá càng là lực lượng cường đại càng là có thể kích thích hứng thú của ta đâu tiện tay lau khoe miệng bên trên máu tươi thắng tử t u y ể n đạp chân xuống thân hình lên trên không t r ú n g sau đó đột nhiên nhanh chóng tung tích mang theo toàn bộ không gian vô tận lực lượng hóa thành một đạo hồng sắc thiên thạch quan mang hung hàng hướng về doanh nhất bạo bắn xuyên qua hạo kiếp kết thúc diễn kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn. Đại n cái cái lập tức lắc đầu lướt qua trong lòng hoang đường ý nghĩ trên tay phải pháp lực trong nháy mắt vương tụ kinh khủng tiên đế quyền trực tiếp thi triển tay trái phía trên đồng rạng có kinh khủng lực lượng thần hồn nổi lên đồng rạng là thiên đế quyền một tay pháp lực quyền một tay thần hồn quyền hai tay hợp kích phía dưới kinh khủng quyền phong đột nhiên bộc phát trực tiếp đ ó nàng nhận trên đỉnh đầu m u lưu u đỏ q a Ẩm ẩm. mắt một một màu một mặt xem mình. Ba bố bộc bóng bị bàn bàn sau ra gian, tay của động đạo đỏ khủng trong nháy người chuyển tống hồn thiên không tháng không tưởng tượng nổi nhìn xem bàn tay của mình. Nàng khắc phát, thể trực tiếp tử xoáy lấy hai tay hướng phía dưới đập mạnh mà đi mà bây giờ trên hai tay thế mà huyết lục hoàn toàn không có chỉ còn lại kim quang trói mắt trải rộng phù văn xương cốt toàn thân trên giới run dậy không ngừng loại thương thế này đối với nàng tới nói cũng coi là bị thương nặng cái này một đôi tay ít nhất phải nuôi một đoạn thời gian hắn chờ mong càng thêm đối thủ cường đại có thể kích phát mình toàn bộ tiềm lực có thể cùng mình toàn lực một trận chiến đối thủ đây cũng là chính thức hắn hôm nay mở ra tiên vương núi khiêu chiến mục đích v ề phần lần thứ nhất có thể hay không đả thông chính hắn cũng biết mình bây giờ thực lực là không cách nào hoàn thành tiên vương núi khiêu chiến có ý tứ trận tiếp theo để cho ta tới đi lao tổ các vị doanh gia cường giả thấy cảnh này đều nhao nhao ma q u y ề n sát trưởng một vị áo đen tráng hắn càng là lúc đi tới đối doanh gia mười tổ mở miệng nói có thể doanh tả đó là doanh tả ha ha một vị chuyên tu nhục thân cường đại tiên vương nhục thân bước vào tiên vương hậu kỳ nhưng không là bình thường cường giả có thể sánh được lúc này mới cái thứ năm không nghĩ tới lao tổ thế mà để hắn xuất thủ cái kia đằng sau không phải càng cường đại hh ắ c ắ c ai bảo chúng ta doanh gia thần tử thực lực quá mạnh xem ra chính cần muốn đối thủ cường đại còn lại doanh gia cường giả mở miệng nói doanh tả khẽ gật đầu hai tay hung hăng hướng về phía trước xé ra trực tiếp đem chúng quanh thời không kéo ra một đạo cự đại cái nước sau đó bước ra một bước thình lình đã tiến vào hồn thiên bản không gian vê anh doanh tả tiến nhập không gian trong nháy mắt doanh nhất nói xong toàn thân trên giới phóng xuất ra màu vàng ánh sáng hồng mông thánh thể lực lượng toàn lực bộ phát sau đó toàn lực hướng phía doanh tả nghênh đón hai người cứ như vậy thuần túy thi triển lực lượng của thân thể va chạm nhau ở giữa toàn bộ hồn thiên bản không gian không ngừng mang đến chấn động kinh khủng nục thân khí huyết không ngừng bộ phát thật là khủng khiếp nục h thân lực lượng thế mà có thể cùng doanh tả chiến đấu đến loại trình độ này thân tử cái này cái thể chất thật cường đại so lão phu chỗ nhận biết bất kỳ thể chất đều cường đại hơn đúng vậy a không biết là gì thể chất không thiếu doanh gia cường giả nhìn thấy hai người không ai n h ư ờ n g ai n ụ c thân va chạm đều cảm giác tâm thần rung động loại này cấp bậc n ụ c thân vốn là rất khó tu hành không nói doanh nhất doanh tả ở bên cạnh họ mỗi ngày vì tu hành n ụ c thân không biết chịu bao nhiêu đau khổ phí hết phần lớn khí lực tiêu hao bao nhiêu tài nguyên ha ha ha thống khoái doanh tả trong không gian vừa cười vừa nói sau đó thân hình của hắn nhanh chóng lui lại trên hai tay đột nhiên hiện ra một đạo đạo màu vàng ánh sáng sau đó ngưng trưởng là quyền đột nhiên doanh ra thân thể mạnh mẽ lực lượng hóa thành từng đạo quyền ảnh đem doanh nhất bao phủ ở bên trong mà thân hình của hắn thì biến mất không thấy gì nữa đến hay lắm t h ă n g trọng đồng vận chuyển ở giữa đã sớm khóa chặt biến mất doanh tả hai tay không ngừng ra quyền đem t r u n g quanh kim sắc quyền ảnh ngăn lại trong nháy mắt trên lồng ngực đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang màu x á m trắng cái kia là mình trí tôn cốt thần thông bên trong tưởng tượng không gian ở trong nào đó một chỗ cùng lúc đó vùng không gian kia ở trong thế mà hiện ra một đạo cự đại bàn tay màu và nóng hưng hăng nghĩ đến doanh nhất đánh tới chỉ là bị doanh nhất trí tôn có thần thông đánh tan lại đến hai người tiếp tục l ự c chiến song phương thủ đoạn đều xuất hiện có kinh khủng dị tượng tại sau lưng của hai người ngưng tụ sau đó hóa thành ngập trời công phạt chi thuật không ngừng tại hồn thiên bản không gian bên trong đối hoành thân thể mạnh mẽ càng đang không ngừng đối kháng thẳng đến một đoạn thời khắc từng đạo máu tươi bắt đầu ở hồn thiên bản bên trong nhỏ xuống doanh tả trên thân đã vết thương c h ố n g chất mỗi một đạo vết thương phía trên đều có kinh khủng lực lượng hủy diệt không ngừng ăn mòn bộ thân thể này hết thạy mà doanh tả thân thể cũng đang không ngừng phóng thích ra thần quang chậm rãi chữa trị những thương thế này trái lại doanh nhất trên thân đồng dạng có chút chật vật chỉ là cùng doanh tả so sánh đã khá nhiều chi trên bề mặt bên trên một còn có cái gì vết thương chỉ là cánh tay phải tại run nhẹ nhẹ hiện nhiên tại vừa mới đối chiến ở trong cũng không có chiếm được quá lớn tiến nghi lại đến doanh tả nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân đột nhiên phóng xuất ra thần quang thân thể mạnh mẽ trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng từng đạo bí thuật bị hắn thi triển đi ra nhục thể của hắn trong nháy mắt lại lần nữa cường bên trên một cái cấp độ hướng về doanh nhất đột nhiên vào tới doanh nhất hít sâu một hơi g i a tự bí hành tự bí á mã t ề gia hồng nông thánh quang các loại thần thông vận chuyển tới cực hạn kinh khủng hồng nông tổ khí cũng đồng dạng tại động thiên thế giới ở trong điên cuồng vận chuyển cường đại trạng thái bị hắn phát huy đến cực hạn cường đại thần hồn chi lực càng là không ngừng phun g trào hướng phía đối diện áp b á c h tới hắn biết đối phương nhục thân là vô cùng cường đại nhưng l à pháp lực cùng lực lượng thần hồn là hơi yếu một ít một điểm cho nên tận lực phát huy sở trường của mình hai người lại lần nữa giao thủ không ngừng đối kháng sóng gợn mạnh mẽ không ngừng phát ra thậm chí ngay cả hồn thiên bản bên trong chuyên môn giao chiến không gian đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ dựa vào doanh gia mười tổ không ngừng chữa trị mới lấy tiếp tục hh ắ c ắ c muốn dựa vào lực lượng thần hồn đánh bại ta thần tử ngươi nghĩ quá đơn giản doanh tả nói xong mi tâm của hắn chỗ buộc phát ra hào quang sáng trói một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng thần hồn đột nhiên bạo phát đi ra không chỉ là doanh nhất khiếp sợ không thôi liền ngay cả ngoại giới quan chiến vô số doanh gia cường giả cũng đều khiếp sợ không thôi doanh tả cho tới nay dựa vào nhục thân nội danh không nghĩ tới sau lưng mặt lén lút đem thần hồn của mình chi lực tu hành cường đại như thế không hổ là tiên vương núi bên trong nổi danh lão lục doanh nhất khẽ cho mày người trước mắt khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn không chỉ có nhục thân cùng thần hồn cường đại đến quá phận pháp lực tu vi cũng không kém mảy may xem ra không sử dụng một chút ngoài định mức thủ đoạn là rất khó chiến thắng thân tử pháp lực của ngươi đã rơi xuống hạ phòng tiếp tục đánh xuống ngươi phải thua doanh tả vừa cười vừa nói pháp lực của hắn hùng hồn trình độ còn muốn mạnh hơn doanh nhất dù sao tu vi cao hơn có đúng không nếu là có thể đón lấy ta một quyền này liền coi như ngươi thắng doanh nhất vừa cười vừa nói tâm thần khẽ động ở giữa động thiên thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm giác từ nơi sâu xa lực lượng của mình bị phương thiên địa này rút đi một bộ phận mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương 854, xuất ra l i ề u mạng thủ đoạn lực lượng kinh khủng thuận động thiên thế giới không ngừng ngưng tụ đến doanh nhất trên thân nháy mắt sau đó thăng khí tức đột nhiên t ă n gọn v trực tiếp từ tiên vương sơ kỳ đi vào tiên vương trung kỳ hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên đây là cái gì bị pháp tiểu t ử này thực lực thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy phản phất là có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn động thiên thế giới bên trong ngàn vạn sinh linh bên trong ước vạn đạo lực lượng hội tụ để doanh nhất thực lực tăng nhiều nếu không phải hắn có được hồng mông thánh thể bực này nghịch thiên thể trước chỉ sợ cũng dung không được cường đại như thế khác biệt lực lượng hội tụ lực lượng kinh khủng tại doanh nhất trong tay ngưng tụ cuối cùng hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận doanh nhất đạp chân xuống thân hình đã đột nhiên b ộ t phát hướng về doanh tả mà đi mà phía sau hắn thì trực tiếp hình thành một đạo cự đại màu trắng hư ảnh cái này đạo thân ảnh màu trắng tại doanh nhất thân hình kéo theo phía giới chấm dãi g a quyền trong n g á y mắt đó toàn bộ hồn thiên bản bên trong không gian tựa hồ bên trong lương kết doanh tả sắc mặt đỏ lên muốn tránh thoát một chiêu này đối với hắn trói buộc nhưng là một có bất cứ hiệu quả nào phảng phất mình bất luận tránh tới đó một quyền này đều sẽ rơi vào trên người mình giải doanh tả gầm thét một thân thề â n t bỗng nhiên phát sáng đồng thời đang nhanh chóng biến lớn trong n g á y mắt một cái cao siêu hơn vạn dặm kinh khủng kim thân xuất hiện tại doanh nhất trước mặt đạo này kim thân ngưng tụ toàn bộ thực lực của mình hóa thành một đạo kim sắc quan mang hướng về doanh nhất một quyền tiêng ê n đón và anh lực lượng kinh khủng không ngừng tích lũy cuối cùng hóa thành ngập trời ba động t h ậ một chí có chút trực phá hồn thiên bản giới hạ, đi vào doanh phất hóa tổ địa bên trong, tổ tay tiếp sông bàn bên giới gia giải. đi điệu bị vào vị lao mấy m đạo bóng người vàng nóng trong nháy mắt bị hồn thiên bản truyền ra ngoài khí tức h ể vải doanh t ả cuối cùng không ngừng đấm máu một chiêu này hắn bại rất thảm thật là khủng khiếp thủ đoạn không biết cái này là loại nào bí thuật thế mà có thể tại tiên vương cảnh giới ra chỉ như thế lực lượng cường đại tiểu tử này thắng liên tiếp năm người không biết còn có hay không thủ đoạn tái chiến một trận ta nhìn khó các loại thủ đoạn đã bị thúc giục t h h ạ cảnh giới của hắn có chút thấp không sai nếu là có thể có tiên vương hậu kỳ cảnh giới nói không chừng thật có thể khiêu chiến một cái lao phu một vị nửa bước tiên đế cường giả mở miệng nói doanh nhất chậm rãi thu lên phía sau mình hư ảnh cảm thụ được trạng thái của mình sau đó nhìn hướng ngoại giới vô số cường giả mở miệng nói kế tiếp có ý tứ tiểu bối ha ha nọ mạnh hết đ à liền để lao phu đến chiếu cố hắn một vị lao giả nói xong từ tại chỗ rất xa đỉnh núi chậm rãi đi tới tới một bước liền đến đến mấy vị ông tổ nhà họ doanh trước mặt n g u y lương thủ hạ lưu tỉnh mấy vị lao tổ nhìn trước mắt đã tiếp cận tiên vương đỉnh phong cường giả khẽ gật đầu nói ra trước mắt vị lão giả này thắng nguyên lương tại tiên vương cảnh giới đại thành vàng bạc vô số cực xa nghe nói đã có đột phá đến tiên vương đ ỉ n h phong năm chắc chỉ là còn không có đột phá mà trước mắt thế mà xuất thủ đối phó doanh nhất tiên vương giả mạ mổ tội liền một cái càng so một cái mạnh lão phu làm dốc hết toàn lực vừa vặn lãnh giáo một chút ta doanh gia người tuổi trẻ thủ đoạn vị lão giả này nói xong bước ra một bước thân hình đã đi tới hồn thiên bản không gian bên trong lão giả cũng không có lập tức độc thủ mà là đang lẳng lặng chờ đợi doanh nhất xuất thủ trước đến chiến doanh nhất nói xong trên tay lực lượng ngưng tụ thành vô số đạo kinh khủng kiếm khí tại lao giả ngoài thân hình thành một đạo kinh khủng kiếm trận sau đó hóa thành thao thao bất tuyệt phi kiếm hướng về lao giả chạm tới tốt kiếm khí bé nhọn bất quá lao phu cũng không kém lao giả nói xong sau lưng của hắn đột nhiên có một đạo bảo kiếm quang ảnh hiện lên bảo trên thân kiếm kiếm khí tung hoành ở giữa trực tiếp đem t r u n g quanh kiếm trận phá vỡ lục tiên kiếm quyết lao phu cũng sẽ lao giả nói xong lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước một trạm một đạo kinh khủng kiếm khí, khí phảng phất có thể đâm rách hết thẻ chung quanh trực tiếp đương Doanh Nhất đầu màu trắng bảo kiếm đánh nát lao giả kiếm khí sau đó tốc độ không giảm chút nào bắn về phía lao giả đây là tứ đại kiếm quyết dù là lao giả tu vi thần thông còn lại nhìn thấy loại này tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm chiêu cũng là ở trong lòng có chút xứng sở có thể tại kiếm khí kiếm ý khí tức phía trên so sánh doanh gia lục tiên kiếm quyết không có cái khác chỉ có mặt khác tam đại kiếm quyết chỉ bất quá mặt khác tam đại kiếm quyết tại cựu thiên tiên vực đã sớm thất truyền liền xem như cổ xưa nhất đạo thống cũng chỉ có thể tìm tới một chiêu n ử a thức lao giả kinh hãi đồng thời động tác trên tay nhưng không có dừng lại pháp quyết không ngừng chấp động trong nháy mắt phía sau hắn vô số thanh bảo kiếm đã xuất hiện kinh khủng kiếm khi không thua kém một chút nào doanh nhất chém ra một kiếm này mỗi một thanh bảo kiếm phía trên đều có được chạm phá hết t h ể khí tức vô số thanh bảo kiếm hình thành lục tiên kiếm quyết bên trong một cái cường đại chiêu thức vạn kiếm quy kinh khủng bảo kiếm d ò n khí không ngừng rơi xuống mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống đều có doanh nhất một quyền n ê n h tiếp kinh khủng nắm đấm không ngừng vung vẩy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại này cường đại kiếm khí thẳng đến có kiếm khí tránh thoát doanh nhất n ắ m đấm rơi xuống doanh nhất trên thân một bên khác lao giả đã sớm không còn khống chế vạn kiếm quy tông hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên hiện hiện rõ ràng là doanh nhất vừa mới ném ra cái kia một đạo bạch sắc quang mang thật là lợi hại một kiếm một chiêu này thiên ngoại phi tiên đoạn đoạn thời gian không gian hung hăng rơi xuống lao giả trước người lại bị lao giả ngăn trở giờ phút này lao giả trên hai tay run nhẹ nhẹ bảo kiếm văn hóa đã không chút nào có thể tổ tiến lao giả trước người hiện ra một tôn cực lớn đỉnh ba chân bất l o ạ n vạn hóa như thế nào biến hóa luôn có cái này tôn đỉnh cạn ở phía trước bảo v ậ t sao lao phu cũng có lao giả nói xong trên hai tay đột nhiên nổi lên một đạo hát sắc quan mang sau đó bao trùm toàn bộ hai tay nháy mắt sau đó đạp chân xuống thân hình phóng lên tận trời trực tiếp hướng về doanh nhất bạo bắn xuyên qua thời khắc này doanh nhất đã rất là chật vật toàn thân cao thấp vô số cái vết thương mặc dù không sâu nhưng là đau cái này nhóm cường giả thi triển vạn kiếm quy tông thực lực mạnh viễn siêu mình tưởng tượng tiểu tử xuất ra liệu mạng thủ đoạn a l ã o giả nói xong một đạo hát sắc q u a n g mang đột nhiên bổ tới doanh nhất trên thân vê anh doanh nhất thân hình rút lui đồng thời khoe miệng cũng không ngừng tràn ra t ử kim sắc huyết dịch mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương tám trăm năm mươi lăm một đời càng mạnh hơn một đời nhìn xem tơ không nhượng bộ chút nào doanh g i a lao giả doanh nhất ánh mắt bên trong hiện lên từng tiêng n g n lệ không là đối với trước mắt đối thủ n g o n lệ mà là đối với mình n g o n lệ sau một khắc doanh nhất đem biến mất máu trên khoe miệng sau đó hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng trong thân thể đột nhiên phóng xuất ra vô tận thần mang khí tức kinh khủng không ngừng t ừ động thiên thế giới ở trong hiện ra đến đây là lực lượng thật kinh khủng tương đạo lực lượng cường đại không ngừng t ừ động thiên thế giới ở trong tuân r a để doanh nhất thực lực không ngừng dâng lên vạn linh c h i lực doanh nhất nói xong đột nhiên xuất thủ một đạo bạch sắc quang mang từ trong tay của hắn đột nhiên bắn ra hướng lấy lao giả trước mắt bạo bắn xuyên qua không tốt lao giả nói xong thân hình một cái né tránh quanh thân càng là che kín quỷ dị mảnh vỡ thời gian hình thành một tầng cường đại vô cùng phòng ngự thủ đoạn Cái kia một đạo bạch sắc kia a một đạo q u ngay m n xuống bên cạnh hắn trực tiếp bị bên cạnh hắn thời gian chi lực ảnh hưởng, không ngừng g rơi trực tiếp thời chi bị lực v â quanh tại h thể của láo giả xoay tròn, cuối cùng không thể Chảm. â n tròn, cùng đến trên người tiếp của cuối xúc xoay láo láo giả giả. lão giả phí hết tâm tư ngăn trở cái này một đạo bạch quang thời điểm một đạo khắc kinh khủng kiếm k h í tại doanh nhất bảo trên thân kiếm hình thành một kiếm này tụ tập ước vạn động thiên thế giới là truyền lấy hồng mông thánh thể là vật chứa trực tiếp thuận bảo kiếm chém đi ra mosana doanh gia lão giả thân hình k h é động liên tục thi triển ra mấy đạo kinh khủng phòng ngự thủ đoạn càng đem chung quanh thời gian trường hà kích phát ra đến để chân thân của mình trốn trong đó nhưng là đối mặt tuyệt đối lực lượng cường đại bất luận cái gì ngăn cản đều lộ vẻ nhỏ bé bất luận ngươi trốn đến nơi đâu đều không có chút nào tác dụng một kiếm này kinh thiên động địa đem thời gian rời đi đem không gian chắm nát trực tiếp rơi xuống trên người láo giả、Phúc. kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt hồn thiên bàn không gian đột nhiên r u lên đem doanh gia lão giả thân hình c h u y ể n tống ra ngoài cho dù là bị trong nháy mắt đưa ra ngoài lao giả vẫn như cũng nhận lấy kiếm quang ảnh hưởng khoe miệng của hắn không ngừng đấm máu doanh gia thứ một mươi tổ thấy cảnh này trực tiếp xuất thủ tường kia tiên đế khí tức ở trên người hắn hiện hiện sau đó một đạo hào quang màu xanh lục từ ngón tay của hắn phía trên điểm ra rơi xuống lao giả trên vết thương sau đó lao giả vết thương cũng đã chậm dại khép lại đa tạ lao tổ thứ một m ư ờ i tổ không nói gì mà là lẳng lặng nhìn về phía hồn thiên bản không gian bên trong doanh nhất thời k h ắ c này doanh nhất cũng đồng dạng chật vật đến cực điểm toàn thân trên giới đều tại run dày không ngừng lấy khoe miệng còn không ngừng ra bên ngoài tràn ra màu tươi chỉ là hai mắt ở trong nhưng lại càng thêm ánh sáng sáng tỏ màu nổi lên doanh nhất còn tiếp tục sao tất cả doanh gia cường giả đều nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt thiếu niên này làm được bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình lấy tiên vương sơ kỳ cảnh giới chiến thắng doanh gia tiên vương hậu kỳ cường giả mà lại là tu vi đã đến nhanh tiên vương đỉnh phong cường giả thực lực cường đại đến khó lấy dự tính tại tiên vương cảnh giới vượt cấp mà chiến là chuyện khó khăn nhất tỉnh doanh nhất khẽ lắc đồng dạng bước ra một bước hồn thiên b ả n không gian hắn biết mình gần như đến cực hạng doanh gia tiên vương cường giả so một chút thế lực khác tiên vương còn mạnh hơn một chút mình nếu là lại lần nữa khiêu chiến chỉ sợ xuất thủ liền là chân chính tiên vương đ ỉ n h phong cảnh giới doanh gia tiên vương mình chỉ sợ không thắng được đối phương ha ha ha tiểu tử làm không tệ doanh vô địch vừa xài bước ra đi vào doanh nhất bên người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn doanh vô địch đập b ả vai hắn trong nháy mắt trên bàn tay là vô tận hỗn nội khí trợ giúp doanh nhất nhanh chóng bình phục thương thế bên trong cơ thể vẫn là kém một chút doanh nhất nhìn về phía chung quanh doanh gia c ư ờ n g giả nhàn n h ạ t mở miệng nói ra lần này không còn có người sẽ ôm khinh thị thái độ nhìn doanh nhất dù cho tuổi của hắn đối với những cường giả khác thật sự mà nói là tuổi trẻ không thể tưởng tượng tiên vương núi khiêu chiến tạm có một kết thúc doanh nhất cũng không có lập tức rời đi mà là tại tiên vương trong ngọn núi một chỗ động phủ bên trong t u hành doanh vô địch mấy vị ô n g tổ nhà họ doanh thì không biết đi địa phương nào tiên vương núi bên trong nồng độ linh khí thậm chí so doanh gia tổ địa vài chỗ còn cao hơn hơn nữa còn có một điểm càng hiếm thấy hơn chính là tiên vương núi bên trong thiên địa pháp tắc chi lực cực đoan nồng đậm đây là bởi vì nơi này có làm sao cường giả tu hành vô số năm tạo thành tương đạo kinh khủng linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất trong thân thể đủ loại lực lượng pháp tắc cũng đồng dạng không ngừng bị doanh nhất rèn luyện vừa mới chiến đấu tạo thành thương thế rất nhanh bị khôi phục doanh nhất khí tức cũng đang chậm rãi dâng lên hiện tại doanh nhất thiếu liền là loại này cường độ cao đối chiến đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình một chút đối thủ càng có thể tăng cường mình đối với các loại thủ đoạn khống chế cùng thực lực tăng lên tại doanh nhất chậm rãi bắt đầu ở nơi này tu hành thời điểm mấy vị ông tổ nhà họ doanh cũng chính thức tụ đến cùng một chỗ thảo luận cái gì tiểu tử này thực lực thiên tư cũng không tệ lão phu nhìn một chút hắn xuất sinh đến nay đến bây giờ một chút tình huống tâm tính cũng là nhất đẳng rất không tệ doanh gia có người kế t ụ ha ha ha ta doanh gia lúc nào không người kế t ụ qua chúng ta những lao gia hỏa này cũng đều vẫn còn doanh gia coi như đến cái bao cỏ làm gia chủ cũng không có vấn đề gì ha ha ha ha. mấy vị đã trở về tiên đế đến bây giờ cũng không có động tác gì an t ĩ n h không tưởng nổi dạng này không phải càng tốt hơn tiên đế nếu là động bắt đầu cho dù là sau đó động một cái cũng muốn tại cửu thiên tiên vực n h ấ t lên một trận s ó n g cả tiên đế thực lực quá cường đại chúng ta doanh gia tiên đế không biết muốn cái gì mới có thể trở về ai một khi tiên đế toàn diện trở về cũng mang ý nghĩa trước nay chưa có kiếp nạn cũng theo đó mà tới đúng vậy a thiên mệnh tranh đoạt nói thế nào vừa mới chiến đấu thời điểm lão phu cũng có thể cảm giác được doanh nhất tiểu tử này trên người thiên mệnh không thể để cho hắn quá mức ỉ lại thiên mệnh đã đã nói với hắn thiên mệnh đến bây giờ chỉ là luyện tập công cụ muốn luyện tập đến tiên vương núi luyện tập ta tiên vương núi đường không nhiều liền là tiên vương cường cường người nhiều dạng này một mầm mống tốt mọi người đều sẽ rất thích h ắ n doanh gia mười tổ nói xong xuất ra một đạo lệnh bài lệnh bài c h i thượng thần dị vô cùng đồ án đang chậm dai phóng thích ra thần quang đây là doanh gia đế thứ mười lão tổ lệnh nắm lệnh này bài có thể tùy ý xuất nhập tiên vương núi cùng tiên vương núi bên trong cường dạ luật bản ha ha ha tạ ơn mười tổ doanh vô địch thì vừa cười vừa nói thuận tay tiếp nhận lão tổ lệnh bài sau đó tiếp tục mở miệng nói mười tổ a ngươi nhìn cái kia tiên vương núi bí cảnh cũng là non xanh nước biết vạn nhất làm hỏng nhiều không tốt ngươi nhìn cái k i a hồn thiên bản có phải hay không cũng ha ha ha ha thôi thôi hồn thiên bản cũng cho ngươi đi thật sự là một đời càng mạnh hơn một đời con của ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi vượt qua ta tốt vượt qua ta không phải muốn thành tiên đế tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua chương tám trăm năm mươi sáu doanh gia phiền phức doanh vô địch vừa cười vừa nói mảy may không có bất kỳ che giấu nào là con của mình tiêu n g o hiện nhiên một vị ở trước mặt người ngoài khoe khoang nhi t ử phụ thân bộ dáng ngay tại chư vị lão tổ c h u y ệ n phiếm thời điểm huyền thiên tiên vực một chỗ bí địa bên trong đột nhiên có khí tức kinh khủng phóng xuất ra doanh ra mấy vị lão tổ trong nháy mắt cảm nhận được cố khí tức này không giống bình thường đây là huyền thiên tiên vực tiên đế trở về đây là vị nào tiên đế cảm thụ khí tức của hắn hẳn là hồng văn tiên đế hồng văn tiên đế đây không phải là cố ra sao nơi nào còn có cái gì cố ra không phải sớm bị chúng ta diệt lần này chỉ sợ hồng văn tiên đế muốn đối ta doanh ra xuất thủ xuất thủ liền xuất thủ ta doanh gia lại có sợ gì mấy vị l a o tổ nói xong nhao nhao rời đi tiên vương núi chia ra đi chuẩn bị đi mọi người đều biết doanh gia tiếp xuống đem đối mặt chân chính tiên đế đó cũng không phải là đùa giỡn huyền tiên tiên vực mới tiên đế khí tức không ngừng phát ra thẳng đến một đoạn thời khắc c ố khí tức này đến điểm cao nhất sau đó đột nhiên bộc phát hướng về chung quanh thế giới k h u ế t tán mà đi sau đó tùy theo mà đến là một vị toàn thân tắm d ự a tại thần quang ở trong sinh linh vô số sinh linh cảm nhận được một màn này nhưng là ngay cả nhìn một chút dũng khí đều không có tiên đế khí tức thật sự là qua cường đại c ũ n g chỉ có bước vào tiên vương cảnh giới cường giả có thể miễn cưỡng nhìn lên một cái đó là hồng văn tiên đế hồng văn tiên đế thế lực nào chú ý cố ra cố ra cái nào cố ra liên là cái kia bị doanh gia diệt môn cố ra cái kia doanh gia chẳng phải là t r ờ i ạ, cố ra lại có tiên đế cường giả trở về lần này doanh gia xem như xong ta nhìn chưa hẳn từ viễn cổ đến bây giờ một mực lưu truyền một cái truyền thuyết chính là doanh gia có để tiên đế kiên kỵ sự vật từ có vài vị thành đạo tiên đế tại doanh gia sơn môn trước đó mà không vào cái kia vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi lại nói đây chính là bị diệt môn xấu tiên đế nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì uy nghiêm ở đâu hh ắ c ắ c không sai lúc trước phong tuyết tiên đế trở về phong tuyết thần điện vẹn vẹn bị thái dương sơn cùng nguyện thần điện chèn ép liền bị phong tuyết tiên đế chém một vị c h u ẩ n đế càng bên trong lấy đi vô số bảo vật mới bình ổn lại hiện tại cố ra thế nhưng là đã bị diệt môn doanh gia hôm nay có đại phiền thoái mau chóng tới nhìn xem có lẽ có thể gặp phải náo nhiệt ngươi điên rồi dám đi đụng tiên đế náo nhiệt tùy tiện một cái dư uy đều không phải là ta có thể ngăn cản nói cũng đúng nghe nói ưu thiên tiên vực bên kia hai vị tiên đế lẫn nhau thăm dò tính giao thủ liền đã phá vỡ mấy cái đạo vực quả thực là không thể tưởng tượng nổi ưu thiên tiên vực đã không đủ ba ngàn đạo vực vẫn là cách xa một chút đi tiên đế giận dữ nào chỉ là s á t chết trôi một triệu không sai ta lập tức trở về mở ra hộ tông trận pháp vô số cường giả cảm nhận được cái này một cỗ khí tức nhao nhao thi triển thủ đoạn rời đi doanh gia địa vực mọi người đều biết một trận xung đột sắp đến vị kia toàn thân trên dưới tắm rửa tại thần quang ở trong tiên đế giờ phút này còn đắm chìm trong cựu thiên tiên vực đặc thủ khí tức bên trong thẳng đến hắn phát hiện cũng không có cố da sinh linh trước tới đón tiếp hắn chuyện gì xảy ra ta tộc người đâu tiên đế cường đại cỡ nào vẹn vẹn tâm tư k h ẽ động t r u n g quanh thế giới hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn vị này tiên đế cũng trong nháy mắt minh bạch cố ra sự tình doanh ra thế mà một hơi hủy diệt nhiều như vậy thế lực thật là đáng chết vị này tiên đế nói xong quanh thân quang mang trong nháy mắt sáng tỏ bắt đầu có kinh khủng sát ý trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra sau đó quét sạch chung quanh vô số cái thế giới vô số sinh linh đều cảm thấy cái k i a m ộ t cỗ thao thiên sắc ý nháy mắt sau đó thân hình của hắn biến mất tại thiên khung ở giữa vê anh huyền tiên h tiên vực cổ đế đạo vực phía trên trận pháp trải rộng sắc khí bước lên đây là doanh gia mở ra càn khôn cổ trận mới có dáng vẻ càn khôn cổ trận được xưng là cựu thiên tiên vực trận pháp mạnh mẽ nhất giờ phút này có doanh gia trưởng lão viện trăm vị tiên vương cường giả cộng đồng chấp trưởng mỗi một vị tiên vương giữ vững một vị mấu chốt trận pháp tiết điểm tại tăng thêm gần ngàn vị tiên đạo lĩnh vực cường giả dựa vào toàn bộ đạo vực thiên địa chi thế uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng trận pháp tản ra h uy thế n g ậ p trời phản phất tại nói cho toàn bộ sinh linh doanh gia cũng không dễ chê ơ vô số gan lớn sinh linh trốn ở chung quanh tiểu thế giới bên trong lẳng lặng nhìn bên này không khỏi bị đạo này trận pháp chấn kinh đến h ắ c h ắ càng c khôn cổ trận thật sự là không nghĩ tới doanh gia là thế nào vừa đạo này trận pháp tạo dựng lên đây chính là cựu thiên đệ nhất trận pháp nghe nói chỉ có năm đó doanh gia săn bắn bảy thế lực lớn thời điểm mới mở ra ha ha ha săn bắn bảy thế lực lớn đã từng mở ra hiện tại bảy thế lực lớn tiên đế trở về lại phải mở ra năm đó mở ra là săn bắn người khác bây giờ lại là tìm kiếm tự vệ tạo hóa chơi ngươi có sinh linh thấy cảnh này vừa cười vừa nói trong ánh mắt tràn đầy đối doanh gia hận ý ngay tại vô số sinh linh xem xét tỉ mỉ đạo này trận pháp thời điểm cổ đế đạo vực trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo phong cách cổ xưa thân ảnh đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt phảng phất thiên địa đều đã mất đi hào quang toàn bộ sinh linh lực chú ý đều bị trong nháy mắt hấp dẫn mặc kệ ngươi đang làm cái gì đều có thể tại trong óc cảm giác được cái này một bóng người cứ như vậy làng lặng đứng sừng sững lấy cổ đế đạo vực phía trên một đạo hào quang sáng trói nổi lên chủ nhà họ doanh doanh vô địch thân ảnh từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra lẳng lặng đối hồng văn tiên đế hành lễ nói gặp qua hồng văn tiên đế a đời này chủ nhà họ doanh cái k i a nghĩ đến ta cố ra hủy diệt chính là ngươi làm hồng văn tiên đế lẳng lặng nói ra cảm giác không thấy hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cố ra các loại b ả y thế lực lớn liên thủ đối phó ta doanh gia lại thực lực bản thân không bằng người bị ta doanh gia phản xác chẳng trách người khác tốt một câu chẳng trách người khác đã như vậy hôm nay doanh gia thực lực không bằng bản đế bị bản đế hủy diệt cũng chẳng trách người khác vị này tiên đế nói xong phía sau hắn có kinh khủng sát ý bắt đầu ngưng tụ doanh vô địch thậm chí cảm nhận được giá rét thấu xương đó là ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hãi sát ý tiền bối nói không sai hôm nay nếu là doanh gia thực lực không đủ bị tiền bối hủy diệt cũng chẳng trách người khác nhưng là liền sợ tiền bối không có bản lánh hủy diệt ta doanh gia đợi cho ta doanh gia tiên đế trở về cái này cựu tiên tiên vực chỉ sợ lại không tiền bối đất dung thân ha ha ha ha có chút ý tứ thế mà dám can đảm uy hiếp bản đế bản đế đến nói cho ngươi tiên đế không nhận bất cứ uy hiếp gì hồng văn tiên đế nói xong phía sau hắn sát ý ngưng tụ đến cực hạn sau đó dung hợp kinh khủng đế uy hóa thành một đạo kinh khủng c h ạ m thiên c h i kiếm hướng về doanh vô địch chém tới doanh vô địch tại tiên đế động thủ trong nháy mắt liền đã thối lui đến doanh gia trận pháp bên trong khi kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ cản khôn cổ trận đột nhiên phát sáng sau một khắc vô số doanh gia cường giả toàn lực xuất thủ để đạo này trận pháp toàn lực chặn lại tiên đế một kích có ý tứ bất quá các ngươi sẽ không coi là bằng vào một cái trận pháp liền có thể ngăn cản một vị tiên đế a hồng văn tiên đế chắp hai tay sau lưng trên bầu trời nhàn nhạt mở miệng tu phảm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người